mà phía sau hắn đám người kia cũng chỉ có thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực đám người này tại diệp tinh hà trước mặt liền là một đám gà đất chó sành diệp tinh hà chỉ cần một quyền liền có thể toàn bộ van sát danh con khẩu khí thật điên vọng cái kia đầu trọc trung niên nghe vậy trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ cười gần nói ngươi bất quá nửa bước thiên hà cảnh vậy mà dạng này cùng lao tử nói chuyện đã ngươi muốn chết lao tử liền thỏa mãn ngươi nói xong hắn lại đưa mắt nhìn sang lưu tuyết du chỉ gặp trong mắt của hắn hiện hiện một vệt vẻ dơm tà càn dỡ cười nói, giết ngươi, chẳng những có thể cướp được địa đồ, còn có thể đùa bỡn nữ nhân của ngươi. thật sự là một công đôi việc. Dứt lời, đầu trọc trung niên thân thể chấn động, thôi động thần cương, đạm hào quang màu vàng, trong ánh mắt tuôn ra. mà lúc này, diệp tinh hà trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi có bản lĩnh đó sao? lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế bay lên, một cố lấm liệt sát ý tuôn trào ra, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, mà đúng vào lúc này. Cuối hẻm đống nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn quá khẽ, đều cho lão phu dừng tay. Liên theo cái kia tiếng quá khẽ, một cỗ tựa như núi cao khí thế, đống nhiên kéo tới. Cái kia khí thế mạnh mẽ, tầng tầng ép tại trên thân mọi người. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng không ngừng. Đầu chọc trung niên đám người kia, đúng là gánh không được cô uy áp này, dồn dập quỳ đi xuống. Liên Lưu Tuyết nhu đều hô nhỏ một tiếng, quỳ giảm xuống đất. Chỉ có Diệp Tinh Hà đang khổ cực chống đỡ, mạnh mẽ uy áp đem lưng hắn đều ép cong. Nhưng Diệp Tinh Hà không chịu quỳ xuống. Hắn vận chuyển trong cơ thể thần cường, thôi động bất diệt càng không thể. Trong nháy mắt, trên người hắn thanh quang đại tác. Dựa vào mạnh mẽ thể phách, hắn chậm rãi thẳng tắp lưng. Toàn trường mọi người đều là quỳ xuống, chỉ có Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Lúc này, đầu trọc đám người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà như mày cũng là bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp một bộ hắc bào lão giả chậm rãi đi tới. Người tới chính là vừa rồi đấu giá hội bên trên vị kia áo bảo đen lão giả. Áo bào đen lão giả đi đến mọi người trước người, thư lạnh một tiếng, dám ở ta kỳ vật các địa bàn gây rối. Chương 779, ta muốn xung kích thiên hạ cảnh. Các ngươi là chán sống rồi. Cái kia đầu chọc trung niên nghe vậy, cái chán thâm ra giọt mồ hôi to như hồ đầu. Hắn cuồng quýt dập đầu, hô, tiền bối, chúng ta cũng là vô tâm. Không biết ngõ hẻm này, cũng thuộc về kỳ vật các quận hạt. Cầu ngài thả ta một con đường sống. Cái kia áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ quát một tiếng, cút cho ta. Đầu chọc trung niên nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, cao giọng hô, tạ ơn tiền bối ơn không giết. dứt lời, hắn lùn nào, hướng ngõ nhỏ một chỗ khác chạy đi. có thể cái kia đầu chọc trung niên, vừa đi ra ngoài hai bước, đồ đần đột. áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, đông nhiên giơ tay lên, một trưởng vô gia, màu lam thần cương, ngưng tụ thành một đạo dài nửa mét lưu quang, hung hăng đánh vào cái kia đầu chọc trung niên trên thân, chỉ nghe phanh một tiếng, đầu chọc trung niên lưng, lập tức sụp đổ khối lớn, đã là đứt gân gãy xương, hắn reo thảm một tiếng, như lăn đất hồ lô hướng về phía trước quay cuồng thấy một màn này mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ diệp tinh hà cũng là lông mày nhíu chặt thầm nghĩ, lão giả này làm sao hỉ nộ vô thường lúc này cái kia áo bào đen lão giả lạnh lùng nói ra ta để cho các ngươi cút không phải để cho các ngươi chạy hiểu không nghe vậy trong lòng mọi người lại là hung hăng du lên này áo bào đen lão giả cực kỳ bá đạo nhưng cái kia mấy tên áo lam thanh niên không dám chống lại cuộn quít nằm xuống hướng ngõ nhỏ bên ngoài lăn đi mấy người như lăn đất hồ lô, cực kỳ chật vật, càng là không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Thế này, áo bào đen lão giả phát ra một hồi âm tàn tiếng cười, mãi đến những người kia tất cả cút đi. Diệp Tinh Hà thật giải phun ra một ngụm cho khí, nghĩ ra nói đáp tạ. Lại không nghĩ rằng, áo bào đen lão giả quay đầu nhìn về phía hắn, quát lạnh nói, cậu vật, ngươi làm sao còn chưa cút? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi hơi giật mình. Nguyên lai, like, này áo bào đen lão giả căn bản không phải xuất thủ tương trợ, hắn chỉ là vì giữ gìn địa bàn của mình. Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, cùng đầu chọc trung niên đám người không khác. Thấy Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, không có chút nào động tác, áo bào đen láo giả nheo mắt lại, nghiền ngẫm cười nói, ngươi tên chó trên này cũng là rất có cốt khí. Tất cả mọi người quỳ, ngươi vậy mà đứng đấy. Lời đến một nửa, hắn khí thế trên người bỗng nhiên bốc lên, một cố càng thêm khí thế mạnh mẽ, đột nhiên hướng Diệp Tinh Hà ép tới. So với vừa rồi mạnh mẽ mấy lần, chỉ nghe vang một tiếng, Diệp Tinh Hà lưng, trong nháy mắt bị ép cong. Diệp Tinh Hà gian nan đứng thẳng, như dựa núi ngọn núi. Hai chân của hắn đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Tinh Hà như cũ nỗ lực chống đỡ. Hai đầu gối của hắn không chỉ vốn lượn một tấc. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm áo bào đen lão giả, gàn từng chữ: Ta Diệp Tinh Hà sinh ra chỉ lệ trời, quỷ xuống đất, lệ phụ mẫu. Này xong chân gãy rồi, ta cũng sẽ không quỳ ngươi. Áo bào đen lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng: phải không? Vậy liền để cho ta nhìn một chút. Ngươi này phần có khí, có phải hay không so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên chấn động, khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra. Áo bào đen không gió mà bay, bay phất phới. Hùng hậu khí thế, mơ hồ ngưng kết thành một tấm mặt quỷ, nào về phía Diệp Tinh Hà. Cái kia đen kịt mặt quỷ, rũi ra hai bước, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà đầu vai. Một cố cự lực, trong nháy mắt chuyển đến. Với anh, Diệp Tinh Hà dưới chân, bàn đá xanh trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, bàn đá xanh dạn nước mở lan tràn khắp nơi. Diệp Tinh Hà hai chân xuống đất ba tấc, cái kia cường hãn lực đạo ép tới hắn ngũ tạng lục phủ phá tan tới. Chỉ nghe oa một tiếng, Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm máu tươi. Lưng hắn thật sâu cúi xuống, dường như con tôm. Toàn thân như run rẩy run rẩy, xương cốt đều xuất hiện vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn như cũ chưa từng quỳ xuống. Hai chân của hắn như kình tiên tri trụ kiên cố. Thế này Lưu Tuyết Nu sắc mặt kinh hoàng, lớn tiếng kêu gào Diệp sư đệ không muốn chống đỡ tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết diệp tinh hà chậm rãi ngẩng đầu lộ ra cái nụ cười sán lạ tuyết nhu sư tỷ yên tâm ta nhưng hắn lời còn chưa dứt lại qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lúc này lưu tuyết nhu đã là hai mắt đấm lệ tiêu khóc nói diệp sư đệ nhanh quỳ xuống không muốn không muốn kiên trì nữa ngươi sẽ chết cái kia áo bào đen láo giả ánh mắt hung ác nhăm hiểm nhìn xem hai người trêu tức cười nói mắt con còn không quỳ xuống không quỳ diệp tinh hà mắt thử một nước lên tiếng giống to, ta Diệp Tinh Hà, tranh tranh thiết cốt, cho dù chết cũng không quỷ ngươi này lão cẩu. Áo bào đen lão giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, lạnh giọng nói, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, hắn thân thể chấn động, tay cầm làm quang đại tác, nhưng lại tại hắn giơ tay lên một khắc này, đột nhiên lại ngừng lại. Cái kia áo bào đen lão giả ánh mắt lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, giống như này giết ngươi, quá mức đáng tiếc. Kế hoạch của ta đang cần loại người như ngươi, cầu vật, tính ngươi mạng lớn. Lão Phu tạm thời nhường ngươi sống lâu hai ngày. Dứt lời, hắn vậy mà thu lại khí thế, quay người hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên người uy áp diệt hết. Hắn lảo đảo hai bước, kém chút én ké ngã trên đất. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen láo giả bóng lưng. Diệp Tinh Hà trong mắt hình như có một đám lửa cháy hừng hực. Hắn cắn chặt răng, gàn từng chữ, cái nụ ngày hôm nay ta nhớ cho kỹ. Thu này, ta Diệp Tinh Hà sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn đem ngươi đạp tại dưới chân." Cái kia áo bào đen lão giả nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, danh con, khẩu khí không nhỏ. Cho ngươi một thời gian cả đời, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của lão phu." Dứt lời, hắn cười ha ha, phất tay áo tan biến tại hẻm nhỏ phân cuối. Lưu Tuyết Nhu tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy Diệp Tinh Hà. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, "Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta cũng không lo ngại. Nơi đây không nên ở lại lâu." chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về khách sạn. Nói xong, hắn đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Sau đó, hai người trở về tới trong khách sạn. Vào đêm, trăng lên giữa trời. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên thân thanh quang trợn sáng trợn sáng lên. Sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, mở bừng mắt ra. Diệp Tinh Hà trong mắt một vệt tinh quang lóe lên. Đi qua ba canh giờ điều tức, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại. Nhưng Diệp Tinh Hà lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, sắc mặt dày đặc. Hắn ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Nửa ngày qua đi, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm nói: Không được, ta vẫn là quá yếu. Hôm nay cái kia áo Bảo đen láo giả, thực lực vượt xa tại ta. Lần này hoang mạc di tích chuyến đi, cái kia lão cẩu rõ ràng là có mưu đồ. Ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối cũ nát ra dê Đó chính là Thiên Hà Trầm Phá Đan Đan Phương. Diệp Tinh Hà đã chuẩn bị trùng kích thiên hà cảnh. Chương 780, phá cho ta. Thiên hà cảnh đệ nhất trọng. Tiếp theo, hắn túi lầu xuống, nhìn kỹ khối cũ nát ra dê. Ra dê sách cổ phía trên trò ghi lại Đan Vương, cùng bình thường thiên hà phá cảnh đan cần thiết dược liệu, độc nhất vô nhị. Chẳng qua là, Đan Vương phía trên, thuật luyện đan phương thức cực kỳ xảo diệu. Có thể làm thiên hà phá cảnh đan dược lực càng thêm nung tụ. Thiên hà trăm phá đan ẩn chứa dược lực, chính là bình thường thiên hà phá cảnh đan gấp 10 lần. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, khẽ cười nói: Thiên Hà chăm phá đan luyện chế phương thức, ta đã nắm giữ. Tiếp đó, liền muốn luyện chế đan dược. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trên tay không gian giới chỉ hào quang hơi sáng. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, huyết sát luyện ma đỉnh rơi trên sàn nhà. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, ánh mắt chuyên chú. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, mấy chục viên thảo dược rơi vào trong tay. Tiếp theo, một đóa màu đỏ thắm hỏa diễm, tại trong bàn tay hắn từ từ nhảy lên. Hồng Liên Đêm hỏa. Diệp Tinh Hà tay cầm tôi động, màu đỏ thắm hỏa diễm tràn vào huyết sắt luyện ma đỉnh bên trong. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, thảo dược theo thứ tự tung bay mà lên. Sau đó chậm rãi rơi vào huyết sắt luyện ma đỉnh bên trong. Diệp Tinh Hà trong đầu một mảnh thư thái, khống chế Hồng Liên Đêm hỏa. Hỏa diễm từ từ nhảy lên. Sau nửa canh giờ, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lan tràn ra, màu tím hào quang từ huyết sắt luyện ma trong đỉnh bay lên. Diệp Tinh Hà hơi như mảy, sắc mặt mừng rỡ, cười nói, đan thành dứt lời, hắn phất tay chấn động, đem huyết sát luyện ma đỉnh mở ra. Khói trắng lửa lở, đan mùi thơm khắp nơi. Một khỏa màu tím đan dược, chậm rãi bay ra, ở giữa không trung xoay tròn. Viên đan dược mượt mà, trong đó hảo quang mờ mịt. Diệp tinh hà mỉm cười, thôi động trong cơ thể thần cường, phất tay khẽ hấp, viên đan dược rơi vào trong tay. Viên này thiên hà trăm phá đan, đúng là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Hắn nhìn kỹ đan dược, nụ cười trên mặt càng sâu, thấp giọng nói, trong đó dược lực, là bình thường thiên hà phá cảnh đan hai không chỉ gấp 10 lần. Có viên thuốc này ta định có thể đột phá đến thiên hạ cảnh. Dứt lời, Diệp Tinh Hà không do dự nữa, ngồi xếp bằng, nuốt vào đan dược. Đan dược vào bụng, hóa thành một dòng nước ấm, đi khắp quanh thân. Cái kia dòng nước ấm, càng ngày càng hạo dưỡng. Bất quá một lát, đã như mênh mông đại giang, ở trong kinh mạch phun trào. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ pháp quyết, bắt đầu tu luyện. Chỉ gặp hắn trên thân thể, sáng lên lóe mắt thanh quang. Trong cơ thể 360 cái thần khiếu, đều là sáng lên hào quang màu xanh. Dị thương sáng chói Như như sao, thần khiếu bên trong 360 đạo thần cương đều tràn vào trong đan điển. Hạo Đãng dược lực, tràn ngập mãn đan ruộng, đem thần cương đè ép đến cùng một chỗ. Vốn là xương mù hình dáng thần cương, bắt đầu dần dần ngưng kết. Nhưng, lực lượng mạnh mẽ, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà đan điển no bạo. Đau đớn giống như thủy triều kéo tới, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, tiếp tục thôi động dược lực, ngưng kết thần cương. Một chén trà về sau, Hạo Đãng dược lực bắt đầu yếu bớt. Đã không bằng vừa rồi như vậy mạnh mẽ. Có thể trong cơ thể hắn thần cương bất quá mới thành đốt ngón tay lớn nhỏ, vẫn là xương ngủ mịt mờ. Đem ngưng mà chưa ngưng, chỉ cái một bước cuối cùng, ta tuyệt không thể thất bại. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt thống khổ và mèo. Hắn trong hai mắt bò đầy tơ máu, dị thường dữ tợn. Nhưng, nay không ngăn cản được, hắn muốn đột phá quyết tâm. Phá cho ta. Diệp Tinh Hà thôi động toàn bộ dực lực lượng, đồng nhiên hướng Thần Cương Dũng manh lao tới. Mênh mông dực lực hóa thành một cỗ thô bạo lực lượng, gắt gao đem Thần Cương đè ép tại cùng một chỗ. Bốn phương tám hướng, đều Dũng manh lao tới. Chỉ nghe bên một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể có một đạo gông cùm xiển xích trong nháy mắt bị đánh phá. Bên trong đan điền của hắn lập tức thanh quang đại tác. Hạo đãng dược lực ầm ầm tiêu tán. Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên chấn động, hai vai lỏng lẻo, kém chút ngã xuống đất. Mới vừa đột phá, đã dùng hết hắn hết thể khí lực. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đan điền càng lại như như tê liệt, dị thường đau đớn. Có thể sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được, một dòng nước gấm từ đan điền bên trong bay lên, đi khắp toàn thân tới nhuần tổn hại kinh mạch cùng đan điền đột phá thành công diệp tinh hà sắc mặt mừng rỡ tranh thủ thời gian quan sát đan điền chỉ gặp tại trong đan điền có một giọt ví như đốt ngón tay lớn nhỏ màu xanh đậm thần cương tinh nguyên hạo đẳng thần cương lực lượng so với trước mạnh mẽ mấy lần một lát sau diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí cười nói bây giờ ta đã đột phá đến thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu thiên hà cảnh là đem thần khiếu bên trong thần cương lực lượng toàn bộ ngưng kết ta thần khiếu số lượng vốn là người khác nhiều hơn mấy lần Đột phá đến thiên hà cảnh về sau, càng là so võ giả tầm thường, mạnh mẽ gấp 10 lần. Ta đã có thể dễ dàng nghiền ép thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu võ giả. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, lại khép cười một tiếng, nếu là dùng ra thanh đế vấn trường sinh, thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả cũng không phải là đối thủ của ta. Vận dụng kiếm y hóa hình, cho dù là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, cũng chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà thực lực tăng vọt, lòng tin cũng tăng nhiều. Tiếp xuống hoang mạc di tích chuyến đi sẽ có năm chắc hơn. Nhưng sau đó, Diệp Tinh Hà như mày, cười khổ nói, đột phá đến thiên hà cảnh về sau, đại phiên thiên ấn đã theo không kịp thực lực của ta. Tiếp đó, nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp, tìm một bản quyền pháp. Nhưng việc này gấp không được, công pháp một chuyện, thả thiếu không đầu. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngày thứ hai, sáng sớm sáng tinh sương, nắng sớm mờ mờ. Diệp Tinh Hà đứng người, đã xuất phát, đi tới hoang mạc di tích. Di tích vị trí tương đối xa, hoang mạc đều là cát to lớn. Người bình thường nửa bước khó đi, dựa vào đi bộ tiến lên, khẳng định không được. Cho nên, mọi người tại thành bên trong mua vài thất đất cắt linh lạc đà. Đây là loại thần cương cảnh yêu thú, cao hơn 3m, chân màng rộng thùng thình, da dày thịt béo, thích hợp đất cắt đường dài tiến lên. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà đám người đã đi sâu hoang mạc. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nóng về nơi xa xăm. Dưới ánh nắng chói trang, là một mảnh hoang vu sa mạc. Lúc nào cũng sẽ có một hồi cuồng phong thổi tới, cuốn lên đẩy trời cắt to lớn. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nói ra Chúng ta phải nhanh chút, không muốn lầm thời cơ. Sau đó, mọi người đều là thôi động dưới hông đất cắt linh lật đà, hướng về di tích hướng đi mà đi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà nghe được một hồi đình thai nhức góc tiếng ầm ầm. Dường như có cái gì quái vật khổng lồ đang di động. Hắn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, cách đó không xa có một cái dài hơn 20m, toàn thân mọc đầy vậy màu xám, ví như thẳng lẫn yêu thú. Yêu thú kia cực kỳ khổng lồ, bốn chân hạ xuống, ầm ầm rung động. Mà tại yêu thú trên thân, có một tòa cái đỉnh nhỏ đỉnh phía trên, màn trướng tung bay, trong đó không ngừng truyền đến trận trận tiếng cười. Lưu Tuyết Nhu sau khi thấy, kinh hô một tiếng, là lớn rồng cắt gián mối. nay loại yêu thú, có thể là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú. Có thể mua xuống này loại yêu thú người, lai lịch tất nhiên bất phàm. Diệp Tinh Hà khẽ như mày, nói ra, chuyến này còn muốn cẩn thận. Đám người này, cũng hẳn là làm gì tích tới, chúng ta vẫn là tới giữ một khoảng cách. chương 781, giết người nhóm, chỉ cần một quyền. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, gật đầu đáp Dứt lời, mấy người thôi động đất cắt linh hạt đà, hướng về nơi xa mà đi. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà mấy người đã siêu việt cái kia lớn rồng cắt rắn núi, hướng về nơi xa chạy đi. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia long tích phía trên, theo trong đình đi ra một vị thanh niên áo bảo tím. Cái này mặt người cho trắng nõn, mặt mũi tràn đầy bất cần đời chi sắc, nghiễm nhiên là cái ăn chơi thiếu gia. Thanh niên áo bảo tím nhìn trầm chằm Diệp Tinh Hà đáng người, như mày. Tiếp theo, trên mặt hắn hiện hiện một vẻ lệ khí, lạnh nói, "Một đám dân đen, cưới mấy con đất cắt linh hạt đà." dám so lớn rồng cắt rắn mối chạy đều nhanh. A Tam đuổi theo, nắm mấy cái này dân đen đạp đẹp Lớn rồng cắt rắn mối đầu phía trên, một cái thanh niên áo bảo đen đứng tiếng. Phải. Thiếu chủ. Vừa dứt lời, trong tay hắn trường tiên hất lên, thôi động lớn rồng cắt rắn mối đuổi tới đằng trước. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đám người nghe được cái kia tiếng ầm ầm càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà nhún mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia khổng lồ lớn rồng cắt rắn mối di chuyển bước chân nặng nề, va chạm tới. Cẩn thận. Diệp Tinh Hà nhướng mày, quát lớn, "Cái kia lớn rồng cắt rắn mối, xông lại." Lưu Tuyết Nhu đám người nghe vậy, vội vàng khống chế đất cắt linh lật đà, hướng bên cạnh tránh đi. Cái kia lớn rồng cắt rắn mối, tại mọi người ở giữa và chạm mà qua. Ầm ầm. Bước chân nặng nghề, nện ở đất cắt bên trong, tóe lên một mảnh cắt to lớn. Trong lúc nhất thời, cắt vàng đầy trời, che khuất ánh mắt của mọi người. Diệp Tinh Hà cho mày, nhẹ nhàng phất tay áo, vận chuyển thần cương, xua tan cắt to lớn. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tướng lớn rồng cắt rắn mối phía trên nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia đình bên cạnh, đứng vị thanh niên áo bảo tím. cái kia thanh niên áo bảo tím đang mặt mũi tràn đầy treo tức, nhìn chằm chằm mấy người xem. thấy Diệp Tinh Hà đám người chật vật như thế, hắn cười ha ha, A Tam, ngươi xem bảy tiện dân này, kém chút bị ta lớn rồng cắt rắn mối dâm chết. A Tam mặt mũi tràn đầy linh nọt, cười nói, đó là tự nhiên. bảy tiện dân này chỉ xứng kỵ đất cắt linh lạt đà, thiếu chủ ngài lớn rồng cắt rắn mối, một cước là có thể đem bọn hắn dâm nát. nghe vậy cái tia thanh niên áo bào tím cười đến càng thêm cản rỡ. lúc này lưu tuyết nhu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát: ngươi này người, làm sao bá đạo như vậy? chúng ta lại chưa treo cho ngươi, vì sao muốn khu xử lớn rồng cắt rắn mối tập kích chúng ta? cái tia thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười nói: các ngươi bảy tiện dân này, cưới vài thất linh là đà, dám so với ta lớn rồng cắt rắn mối chạy đều nhanh, các ngươi chẳng lẽ không đáng chết sao? dân đen cũng chỉ xứng cùng sau lưng ta. diệp tinh hà nghe vậy, cười lạnh là ai cho ngươi lớn như vậy gan chó, lại dám như thế hoành hành bá đạo? Thanh niên áo bảo tím như mày, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. A Tam càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cao giọng quát, lớn mật. Tốt ngươi cái dân đen, dám nhục mạ công tử nhà ta. Ngươi có biết công tử nhà ta có thể là tử nguyệt phái thiếu chủ, Tế Nguyệt Nho. Ngươi dám nói như vậy, nhìn ta không bất chân của ngươi. Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, Tử Nguyệt Kiếm phái lại như thế nào? Ta muốn giết các ngươi, còn không phải chỉ cần một quyền. Tế Nguyệt Nho bất quá là thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu diệp tinh hà muốn giết hắn dễ như trở bàn tay đến mức cái kia a tam chỉ có thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu càng không phải là đối thủ của diệp tinh hà ở trong mắt diệp tinh hà bất quá là hai cái sâu kiến tốt ngươi cái dân đen thật đúng là miệng lưỡi bé nhọn tể nguyệt nho trong mắt lóe lên một vệ hung quang cười lạnh nói nếu hắn muốn chết như vậy ta liền thành toàn hắn a tam khu xử lớn rồng cắt gian mối dẫm chết bảy tiện dân này phải thiếu chủ a tam cao giọng đáp ứng miết miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo, trong tay hắn trường tiên vung lên, rung động đùng đùng. Cái kia lớn rồng cắt rắn mối nâng lên khổng lồ chân trước, âm âm hướng Diệp Tinh Hà đập đi. Diệp sư đệ, cẩn thận! Thế này, Lưu Tuyết Nu khuôn mặt bở biến, lớn tiếng kêu gào. Diệp Tinh Hà lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, quay đầu, mỉm cười. Tuyết nhu sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi lại nhìn ta, như thế nào làm thịt con xuất sinh này? Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể thần cương, hung hổ khí thế bang bạc ầm ầm tuôn ra, hào quang màu xanh kia càng thêm tinh khiết, hình như có sóng nước ở trong đó dập rờn. Thấy một màn này, Lưu Tuyết nhu mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, kinh hô liên tục. Diệp sư đệ, vậy mà đột phá đến thiên hạ cảnh. Diệp sư đệ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, ta võ giật hiên cảm thấy không bằng. Bực này thiên phú, khủng bố như vậy. Trên mặt mọi người kinh ngạc sau khi, trong mắt còn nhiều thêm một vẻ kính nể. Mà lúc này Tế Nguyệt Nho cười lạnh, thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu mà thôi, ta này lớn rồng cắt gian mối. Liền thiên hà cảnh tầng thứ 2 lâu cường giả, đều có thể dâm chết. Người này dân đen, hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nghiền ngẫm cười nói, phải không? Có thể theo ta thấy, chết là số sinh này. Dứt lời, trên người hắn thanh quang đại tác. Chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch, một cỗ màu xanh sứ gió tuôn trào ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đạp không mà lên. Hắn đứng tại cao 10 mét không, đấm ra một quyền. Chín ngọn núi cao, sau lưng hắn hiện hiện. Sau đó hợp lại là một một toan núi cao, ầm ầm nện xuống, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, ngọn núi kia ngọn núi, hung hăng nện ở lớn rồng cắt rắn mối đầu phía trên, lập tức máu bắn tung tóe, lớn rồng cắt rắn mối xương sọ đều bị nện sập khối lớn, đã là đứt gân gãy xương. theo một tiếng hét thảm, cái kia thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất, vang một tiếng, lớn rồng cắt rắn mối thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. đợi cho bụi trần tán đi, lộ ra lớn rồng cắt rắn mối thân thể, súc sinh kia sớm đã thất khiếu chảy máu mà chết. Mà tại lớn rồng cắt rắn mối trên lưng, rơi xuống bảy tám đạo thân ảnh. Trừ bỏ Tế Nguyệt Nho cùng A Tam bên ngoài, còn có mấy cái áo đen thị vệ. Mấy người cực kỳ chật vật, lăn rơi xuống đất. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. A Tam càng là kinh hô một tiếng, "Này người làm sao lợi hại như thế? Vậy mà có thể một quyền vành sắt lớn rồng cắt rắn mối." Tế Nguyệt Nho đứng lên, mặt mũi tràn đầy uất lệ, quát, "Này dân đen, lại dám giết ta lớn rồng cắt rắn mối. Đều lên cho ta, làm thịt hắn!" Mấy tên áo đen thị vệ đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, liên tục gọi: "Công tử yên tâm, nhỏ cái này giúp ngài làm thịt hắn." "Làm thị hắn nhiều không thú vị, công tử, không bằng thật tốt tra tấn hắn một phiên." "Đúng." Các ngang hai chân của hắn, khiến cho hắn leo ra này sa mạc. Nghe vậy, Tế Nguyệt Nho trên mặt vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, "Cũng tốt, mấy người các ngươi đánh cho ta đoạn hai chân của hắn, sau đó phế bỏ đan điền của hắn, khiến cho hắn leo ra này mảnh hoa mạc." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chăm chằm hắn, khẽ cười nói: "Phế đi ta Chỉ bằng ngươi. Mà lúc này, Lưu Tuyết nu mấy người cũng chạy tới. Nàng trên mặt lo lắng, cao giọng hô, "Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, lượng tên Nguyệt nho liếc mắt, nghiền ngấm cười nói, "Có việc, hẳn là hắn." Chương 782, tự phế đan điền, sau đó, cút cho ta. Mà lúc này, A Tam hai mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. "Diệp sư đệ." Thiếu niên này, tốt nhìn con mắt. Tiếp theo, hắn con người bỗng nhiên phóng to, kinh hô một tiếng hắn là Diệp Tinh Hà, ta nhớ ra rồi, tại kỳ vật các cổng ta gặp qua hắn, thiếu niên này là bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, cái kia mấy tên áo đen thị vệ đều là sắc mặt hoảng sợ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà, thiếu niên này liền là bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Trấn áp nô ra, danh trấn Trần Dương thành Diệp Tinh Hà. Chúng ta cũng không thể đối phó với hắn, bằng không khẳng định chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, mấy người liên tiếp lui về phía sau, không dám lên trước. Tế Nguyệt Nho nghe vậy. Khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ, càng dỡ lời nói đều nghẹn tại trong cổ. A Tam vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, thiếu chủ, này người có thể là Diệp Tinh Hà, chúng ta chọc không được. Bằng không thì, việc này coi như xong đi. Tế Nguyệt nho vẻ mặt trợn thanh trợn tử, như heo lá gan khó coi. Hắn yên lặng nửa ngày, mới hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, xem ở bắt đầu kiếm phái trên mặt mũi, bản công tử thả ngươi một con đường sống, tranh thủ thời gian cút cho ta, lại cũng đừng để ta thấy ngươi. Lời này vừa nói ra, A Tam dọa đến thân thể như run rẩy run rẩy. Cái kia Diệp Tinh Hà, có thể là cái mười phần sát thần. Nghe nói Ngô gia tiểu thiếu gia đều bị giết, thiếu chủ lại còn dám như thế cùng hắn nói chuyện, là không muốn sống nữa. Nghĩ tới đây, A Tam tranh thủ thời gian giật hạ tễ Nguyệt Nho ống tay háo, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, bớt tranh cái." Tế Nguyệt Nho mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần sợ hắn, ta có thể là Tử Nguyệt Tông thiếu chủ. Hắn là Diệp Tinh Hà lại như thế nào? Cho hắn mấy cái lá gan." cũng không dám làm chúng ta bị tổn thất. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, không dám đả thương ngươi. Thật đúng là cuồng vọng. Nói xong, hắn chậm rãi hướng về phía trước, từng bước một hướng Tế Nguyệt Nho tới gần. Tế Nguyệt Nho sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, quát, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Ngươi mẹ nó, còn không cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà khuôn mặt như sương, mỉm cười, ngươi không phải mới vừa muốn phế đan điền của ta, hiện tại ta liền muốn phế bỏ ngươi. Lời còn chưa dứt, Hắn đã thôi động trong cơ thể thần cương, dưới chân xây dịch, trong nháy mắt xuất hiện tại Tế Nguyệt Nho trước mặt. Ngươi thật là lớn gan chó, lao tử hôm nay liền làm thịt ngươi! Tế Nguyệt Nho nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Màu tím thần cương, quanh quẩn quyền thượng, như bàn long lượn quanh trụ. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, không tránh không né, cũng là đấm ra một quyền. thanh Đế Trường Sinh thần cương lập tức hóa thành một toàn núi cao, ép hướng cái kia màu tím thần cương. Gây một tiếng, hai cỗ thần cương chạm vào nhau, cánh tay của ta chỉ nghe Tế Nguyệt Nho kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. cánh tay của hắn phía trên, da chóc thịt bong, xâm nhiên bạch cốt lở ra, đã là đứt gần gãy xương. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lớp lánh, tái xuất một quyền, hung hăng đánh tới hướng Tế Nguyệt Nho nơi đan điển. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, Tế Nguyệt Nho cũng không kịp phản ánh. một quyền này đã nện ở Tế Nguyệt Nho trên bụng. chỉ gặp thanh quang đại tác, thần cương lực lượng như mênh mông giang hà tuôn trào ra, thâu bạo thần cương lực lượng, rót vào Tế Nguyệt Nho trong đan điển. Trong đáy mắt, đem hắn đan điền xoắn nát. Hắn hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Trong cơ thể thần cương lực lượng cấp tốc tiêu tán. Tế Nguyệt Nho đan điền đã vỡ, tu vi hoàn toàn không có. Hắn rêu thảm một tiếng, thất tha thất để ớ, ngã nhào trên đất. Đan điền của ta, tu vi của ta. Tế Nguyệt Nho bưng bít lấy bụng của mình, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, điên cuồng hô to, "Không! Ta không muốn trở thành một tên phế nhân." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm hắn, lắc đầu cười khẽ. Một lát sau, Tế Nguyệt Nho bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ oán độc, Diệp Tinh Hà, ngươi dám phế đan điền ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây, Phời thây hoang dã. Lời này vừa nói ra, A Tam đám người dọa đến thân thể run lên. đều bực này hoàn cảnh, thiếu chủ lại còn dám hò hét, hắn đây không phải muốn chết sao? Không có năng lực của nộ. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mày, nghiền ngẫm cười một tiếng, ta bản không muốn giết người nhưng, ngươi này là chính mình muốn chết, liền trách không được ta. Dứt lời, thân hình hắn lõi lên. Một cước đạp hướng Tế Nguyệt nhào đầu. Một cước này hung hăng đạp xuống, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm. Tế Nguyệt nhào đầu, trong ngáy mắt nổ tung, như là bạo liệt dưa hấu, dòng máu văng khắp nơi. Cái kia thi thể không đầu, run rẩy hai lần, triệt để sủi lơ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía A Tam đám người. Mấy người sợ đến trắng bệnh cả mặt, cũng quýt quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. A Tam quỳ lạy trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, "Diệp, Diệp công tử." cầu ngài thả ta trở một con đường sống là chúng ta có mắt không tròng chọc giận ngài mấy vị kia áo đen thị vệ lời cũng không dám nói thân thể run như run rẩy diệp tinh hà nhàn nhạt quét nhìn mấy người âm thanh lạnh lùng nói mấy người các ngươi trợ trụ vi ngược mới vừa không phải còn muốn đánh gây hai chân của ta nghe vậy a tam đám người thân thể run lợi hại hơn mấy người cuốn quýt dập đầu không còn dám nhiều lời a tam cuốn quýt chạy đến một bên đem tuyết nguyệt nho không gian giới chỉ lấy xuống tiếp theo hắn lột nhào đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn lấy xuống chính mình không gian giới chỉ, cùng nhau hai tay dâng lên. Diệp công tử, này là chúng ta không gian giới chỉ, toàn bộ cho ngài. Câu ngài thả ta một cái mạng chó. Đằng sau mấy người học theo, leo đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, đem không gian giới chỉ hai tay dâng lên. Diệp Tinh Hà ánh mắt hở hững, hư lệnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tự phế đan điển, sau đó cút cho ta. Nghe vậy, A Tam đám người vốn là sắc mặt khó coi, càng thêm tái nhợt, nhưng bọn hắn không dám chống lại. Mấy người cuồng quít đem không gian giới chỉ buông xuống, nhất trưởng hoành hướng đan điền của mình. Liên tục mấy tiếng kêu đau đớn, mấy người đều là miệng phun máu tươi. Đám người này đều là đan điền đã phế. A Tam bởi vì đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là cuống quýt ngẩng đầu, xiểm cười quyến Du nói, "Diệp công tử, chúng ta đã tự phế đan điền." Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, chắp tay quát lạnh, "Cút đi." Nghe vậy, A Tam sắc mặt mừng rỡ, lộn nhào hướng bên ngoài chạy. Mấy tên áo đen thị vệ cũng là như thế có chân người hạ lão đảo, còn ngã chó gầm bùn. Lúc này Lưu Tuyết Nu nhìn chăm chầm những người kia, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói ra: Diệp sư đệ, cứ như vậy thả bọn hắn, thật không có chuyện gì sao? Nếu là bọn họ chạy về Tông môn bẩm báo, lại là phiền toái không nhỏ. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm những người kia chật vật bóng lưng, khẽ cười nói: Tuyết Nu sư tỷ, không cần phải lo lắng. Lại không nói, này hoang mạc rộng lớn, bọn hắn bằng vào tàn phá thân thể, có hay không có thể chạy đi? Dù cho chạy đi, hắn tự Nguyệt tông cử tông đến đây lại có thể thế nào? Ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ hắn sao? Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nu nụ cười nở rộ, không hổ là Diệp sư đệ. Chương 783, vậy ngươi liền thử một chút. Trước sau như một phong khoáng, Võ giật hiên mấy người, cũng là cười ha ha. Ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ hắn một cái nho nhỏ từ người tông. Diệp sư đệ nói đúng, mấy con sâu kiến, thả thì đã có sao. Binh tới tướng đỡ, nước tới đấn ngăn. Ta bắt đầu kiếm phái, liền phải có bực này khí phách. Mấy người đều bị Diệp Tinh Hà đả động, hào khí ngất trời. Cho dù là Khâu Vô Vân, trong lòng đều có chỗ động dung. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, thiếu đi mấy phần oán hận, nhiều hơn mấy phần kính nể. Sau đó, Diệp Tinh Hà thu hồi Tế Nguyệt nho đám người không gian giới chỉ. Mọi người cưỡi lên đất cắt linh lạc đà, tiếp tục tiến lên. Cho đến ngày thứ hai buổi chiều, Diệp Tinh Hà đám người đã đi qua hơn phân nửa lộ trình. Liệt Nhật đi đầu, đất cắt phía trên hơi nóng bốc lên. Lưu Tuyết Nhu lau cái trán mồ hôi, thấp giọng lẩm bẩm nói: địa phương quỷ quái này ra sao càng ngày càng vơi người võ giật hiên nghe vậy xuất ra thủy hồ lô rót ngụm nước trong đắp đúng vậy à so với hôm qua nóng rất nhiều diệp tinh hà trầm rãi phun ra một ngụm cho khí ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại chân trời cắt vàng bốc lên xương ngủ vần đủ một đám mây đen buông xuống dường như muốn nghiền nát đại địa mưa gió nổi lên diệp tinh hà nhíu mày trong mắt có mấy phần lo lắng tiếp theo hắn xuất ra địa đồ nhìn qua nói ra chư vị sư minh chúng ta đi đường suốt đêm cũng có chút mỏi mệt. Ta nhìn thấy nơi đây phải có một chỗ ốc đảo, không bằng đến đó nghỉ ngơi một lát. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, đắp, cũng tốt." Mấy người khác cũng là gật đầu đáp ứng. Diệp Tinh Hà vung vẩy dây cương, dẫn đầu mấy người hướng ốc đảo mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trong mắt nhờ một vệt màu xanh lá. Cái kia màu xanh lá, tại trong hoang mạc cực kỳ dễ thấy. Diệp Tinh Hà xa xa nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, "Ốc đảo nhanh đến, chúng ta lại nhanh chút." sau đó mấy người không chế sa mạc linh lạt đà hướng úc đảo tiến đến lân cận úc đảo thời điểm diệp tinh hà hơi sương sở. mắt thấy này mảnh úc đảo không lớn chỉ không đủ ngàn mét vuông viên trên đó có mấy khỏa khỏe mạnh hồ dương cây thấp bé lùn cây lá cây lơ lỏng trên úc đảo có chút náo nhiệt có tới mấy chục người ở đây dừng lại chỉnh đốn tiếng người huyên náo diệp tinh hà mấy người tìm viên hồ dương cây đi vào dưới cây hóng mát đám người kia nghe tiếng quay đầu nhìn một chút diệp tinh hà mấy người trong mắt phần lớn là vẻ cảnh giác Bọn hắn tốt năm top ba, đến từ môn phái khác nhau. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, đám người này, cũng hẳn là đi di tích, lòng người khó lường, nhiều hơn phòng bị. Lưu Tuyết Nhu đám người gật đầu đáp ứng, cẩn thận phòng bị. Sau đó, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau hai canh giờ, hắn mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng đã là tinh thần sáng láng. Hắn mỉm cười, Tuyết Nu sư tỷ, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi đường. Lưu Tuyết Nhu cũng gật gật đầu, đắp, tốt, không muốn chậm trễ thời gian. Dứt lời, mấy người quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ầm ầm. Cả tòa Úc đảo, tựa hồ đều đang run rẩy. Ngay sau đó, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Có yêu thú, nơi này có yêu thú. Tại Úc đảo giữa, có một cái thanh niên mặc áo đen hô to một tiếng. Hắn sắc mặt bối rối, lào đảo chạy trốn. Có thể thanh niên mặc áo đen kia không có chạy hai bước, phía sau hắn bỗng nhiên thoát ra một đầu hát ảnh. Bóng đen kia nếu có dài mười mấy mét, cùng nhau mà tới, một ngụm đem thanh niên mặc áo đen kia nuốt vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khép mắt nhìn lại. Chỉ gặp, bóng đen kia toàn thân hạt vảy màu vàng, thân thể như cự mãng, trong sa mạc chui ra. Đầu hình bầu dục không có mắt, huyết buồn đại khẩu bên trong đều là như lưới dao răng. Đây là khát máu trùng cát. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đột biến, hoảng sợ nói, "Này yêu thú, thực lực có tới thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu, cực kỳ khó dây dưa." Đang khi nói chuyện, đó là cắt máu trùng đã gầm thét, hướng mấy người đánh tới. Thân thể cao lớn vặn vẹo ở giữa, cắt to lớn bay múa đầy trời. Mục tiêu của nó là vị thân mặc áo bảo xanh, dâu quay nón người trung niên. Cái kia áo bảo xanh trung niên sắc mặt kinh hoàng, mũi chân gật liên tục, thân hình lóe lên, xuất hiện tại 20m bên ngoài. Nhưng, khát máu trùng cắt dường như nhận định hắn, theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm không ngừng. Áo bảo xanh trung niên mang theo khát máu trùng tác, tại ốc đảo bên trong đấu đá lung tung. Mẹ nó, xuất sinh này chuyện gì xảy ra? Áo bảo xanh trung niên chau mày, giận mắng một tiếng hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta phải nghĩ biện pháp mới được. sau đó, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cười lớn một tiếng, có. nếu xuất sinh này muốn ăn người, cho ăn nó là được. dứt lời, cái kia áo bảo xanh trung niên thân hình cực nhanh mà xuống, thuận tay nắm lên một người, hướng đó là cắt máu trùng ném đi. cắt máu trùng cắt kéo ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem người kia nuốt vào. chỉ nghe một tiếng hét thảm, người kia trong nháy mắt bị trùng cắt răng nhọn, xoắn thành thịt mạt. cái tia áo bảo xanh trung niên thân hình lói lên. Trong ngáy mắt đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hắn giơ ra bàn tay lớn, liền hướng Diệp Tinh Hà đầu vai chụp tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, lạnh lùng nhìn chầm chằm hắn, "Ngươi đây là, muốn bắt ta cho ăn đầu kia đại trùng tử?" Cái kia áo bào xanh trung niên cười đắc ý, nói nhảm. "Chỉ có cho ăn no súc sinh kia, nó mới có thể không truy ta. Danh con, tính ngươi số mệnh không tốt. Ngươi liền thay lão tử đi chết đi." Dứt lời, tay của hắn đã đội lên Diệp Tinh Hà trên bờ vai. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Vậy ngươi thử một chút tốt." Lời còn chưa dứt, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang. Hai đạo màu vàng hoa văn từ cái chán lan tràn mà ra, trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà đã thôi động bất diệt càn không thể. Trong nấy mắt, hắn lực lượng đến trăm vạn cân. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà dưới chân chìm xuống, xuống đất ba tấc. Cái tia áo bảo xanh trung niên cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đưa tay kéo một phát, mong muốn đem Diệp Tinh Hà nhấc lên. Nhưng tùy theo là một cỗ cự lực truyền đến, cái tia áo bảo xanh trung niên chỉ cảm thấy Diệp Tinh Hà nặng có vạn cân như là sơ nhạc. không những không có nhấc lên Diệp Tinh Hà, chính hắn ngược lại một cái lảo đảo, kém chút té ké ngã trên đất. Cái kia áo bảo xanh trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hoảng sợ nói: lực đạo của ngươi, tại sao lại to lớn như thế? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười không nói, mà lúc này sau lưng truyền đến một hồi tiếng gầm gừ, thanh hôi cuốn phong, đập vào mặt, đầu kia khát máu trùng các, đã kéo ra huyết buồn đại khẩu, hướng Diệp Tinh Hà hai người đánh tới. Áo bảo xanh trung niên nghe tiếng, sắc mặt bối biến, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy khát máu trùng cắt miệng đầy răng nhọn, con ngươi bỗng nhiên co vào. Mẹ nó, tiểu xuất sinh, tính ngươi vận khí tốt. Áo bảo xanh trung niên khẽ cắn môi, tàn nhẫn vừa nói nói, lão tử không chấp nhặt với ngươi. Dứt lời, hắn buông tay ra, dưới chân xây dịch, muốn muốn ly khai. Nay liền muốn đi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, ngươi hôm nay đi không được. Nói xong, cánh tay hắn bỗng nhiên duỗi ra, gắt gao bắt lấy cái kia áo bảo xanh trung niên cánh tay. Áo bảo xanh trung niên sắc mặt kinh ngạc, phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Chương 784: Khát máu trùng cát. Diễn sát. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, vận dụng vạn cân lực đạo, muốn tránh thoát Diệp Tinh Hà tay cầm. Nhưng, Diệp Tinh Hà thủ đoạn ví như vòng sắt, tóm chặt lấy hắn. Đúng là không hề động một chút nào. Áo bào xanh trung niên thấy này, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Chỉ nghe sau lưng, khát máu trùng cát lên tiếng gào thét, bí mật mang theo một cô gió tanh kéo tới. không lô hắc hát ảnh ầm ầm lúc đích, càng ngày càng gần. Áo bảo xanh trung niên trong mắt trừ bỏ hoảng hốt, càng nhiều một tia nôn nóng hắn lo lắng giống to, tiểu xuất sinh, nếu ngươi không đi, hai chúng ta đều đi không được. diệp tinh hà mỉm cười, vậy nhưng chưa hẳn, lời còn chưa dứt, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cánh tay bỗng nhiên phát lực, chỉ thấy diệp tinh hà trên thân thanh quang đại tác, vận dụng bất diệt càn không thể, hắn có tới trăm vạn cân lực đạo, cái kia áo bảo xanh trung niên bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, dễ dàng liền bị diệp tinh hà dơ lên, cười ra tiếng, ngươi muốn làm gì? áo bảo xanh trung niên hoảng sợ hô to, dùng sức dạy dỗ, nhưng không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà thân thể vững như bàn thạch, hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi. Làm cái gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta muốn bắt ngươi xuất sinh này, đi đút đầu kia xuất sinh. Dứt lời, hắn đem người kia ném ra ngoài. Chỉ thấy cái kia áo bảo xanh trung niên như là như là tháo, bay về phía cắt máu trùng cắt trong miệng. Đó là cắt máu trùng kéo ra miệng rộng, hét lớn một tiếng, đem hắn nuốt vào. Nó trong miệng máu tươi văng khắp nơi. Cái kia áo bảo xanh trung niên, trong nháy mắt liền bị quấy thành thịt mạt. Nhưng mà cắt máu trùng cắt cũng không thỏa mãn vẫn là gầm rú lấy phóng tới diệp tinh hà diệp tinh hà nhíu mày hư lạnh một tiếng xuất sinh ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi tiếp theo hắn thân thể chấn động dưới chân xây dịch màu xanh sức gió tuôn ra du thiên ngự phong quyết diệp tinh hà thân hình nói lên trong nháy mắt đi vào đó là cắt máu trùng trước người một quyền hung hăng quanh ra trên cánh tay của hắn ba đạo pháp tuấn hóa thành ba ngọn núi cao hung hăng hướng cắt máu trùng cắt cái kia khổng lồ đầu ép đi đại phiên thiên ấn bên ngoài sư tử ấn văng một tiếng, một quyền này đập tầm ẩm, ẩm tại khát máu trùng cắt đầu phía trên. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Khát máu trùng cắt đầu, trong nháy mắt bị lệnh đến sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương. Theo một tiếng thống khổ kêu rên, xuất sinh kia thân thể cao lớn, càng là ầm ầm một tiếng, đập tầm ẩm, ẩm tại trong đất cát. Lập tức, cát đất bay lên, cát bụi đầy trời. Khát máu trùng cắt quay cuồng mấy lần, liền không một tiếng động. Diệp Tinh Hà đúng là một quyền vành sát xúc sinh này. Mọi người thấy này, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, kinh hô liên tục. Thiếu niên này vậy mà như thế mạnh mẽ, giết khát máu trùng cát, hắn nhưng là một quyền anh sát, ít nhất phải là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu thực lực, thiếu niên này khủng bố như vậy, chúng ta cắt không thể cùng là địch. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ kính sợ, mà lúc này Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nu đám người, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, nói ra, Tuyết Nhu sư tỷ, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nu mới giật mình hoàn hồn, mới vừa. Lưu Tuyết Nu mấy người cũng bị Diệp Tinh Hà cái kia bá đạo tác pháp, chấn nhiếp tại chỗ. Nàng chậm chạp gật đầu, đúng, mau chóng rời đi nơi này. Có thể mấy người vừa dắt qua đất cắt linh là đà, mặt đất đông nhiên rung động ầm ầm. Theo một hồi đung đưa kịch liệt, ốc đảo diễm, đông nhiên chui ra mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Đó chính là khát máu trùng cát, có tới mười mấy đầu khát máu trùng cát đã đem ốc đảo triệt để bao vây. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nu hơi sững sờ, sau đó hoảng sợ nói, khát máu trùng cát là quần cư yêu thú, ta mới vừa quên đi điểm này. Võ Dật Hiên trên mặt cũng lộ ra một vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, "Lần này hỏng. Xem ra, chúng ta nghĩ rời đi nơi đây có chút khó khăn." Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, lông mày nhíu chặt. Lúc này, mấy người nếu muốn phá vây, chỉ có thể giết ra một đường máu. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, nói ra, "Võ sư huynh, ngươi bảo vệ tốt Tuyết Nhu sư tỷ. Ta tới xung phong. Đi, chúng ta giết ra ngoài." Có thể Diệp Tinh Hà vừa bước ra một bước, dị biến lại nổi lên. Trên bầu trời Đông nhiên thổi tới một hồi cuồng phong, gào thét mà tới. Cơn bão sức gió thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, đông nhiên quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp xa xa chân trời, một đám mây đen giăng đầy. Mây đen ép thành, thành muốn phá vỡ. Màu đen cuồng phong, lay động đầy trời cắt vàng, đang ở hướng nơi đầy kéo tới. Cái kia màu đen vòi rồng, dường như một đầu gầm thét màu đen cự long. Những nơi đi qua, hoang mạc bên trên chỉ có cỏ cây, đều là lên từ mặt đất. Hoang mạc vòi rồng Lưu Tuyết Nhu kinh hô một tiếng, khuôn mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hoang mạc vòi rồng chính là một trận mạnh mẽ báo cát. Cho dù là thiên hà cảnh đỉnh phong cương giả, cũng không cách nào tại mạnh mẽ thiên địa chi lực bên trong sinh tồn. Trước có khát máu trùng cắt phong đường, sau có hoang mạc vòi rồng đột kích. Diệp Tinh Hà đám người, dường như lâm vào tuyệt cảnh. Mà lúc này, những người còn lại cũng là một mảnh rối, dồn dập gầm thét. Chạy mau a! Bị hoang mạc vòi rồng cuốn lên, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm thịt đám kia xúc sinh chúng ta cùng nhau lao ra, còn có thể có một con đường sống. Mọi người đều là mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, gầm rú lấy thẳng hướng đám kia khát máu trùng cát. Nhưng mà Diệp Tinh Hà nhưng không có bối rối, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Võ Dật Hiên đã là không giữ được bình tĩnh, cao giọng hỏi: Diệp sư đệ, chúng ta còn không lao ra sao? Nếu ngươi không đi, có thể đã muộn. Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy bối rối, cũng là phụ hòa nói: đúng vậy a, nhanh lên a. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, dường như nghĩ đến cái gì. Trầm giọng nói, "Không, chúng ta không thể đi." Lưu Tuyết Nhu đám người nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nói ra, "Không có thời gian giải thích. Chư vị sư huynh sư tỷ, nếu là tin ta, hiện tại lập tức nắm Sa Mạc Linh Lạc đá, đi theo ta." Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, đi vào một đầu Sa Mạc Linh Lạc đá trước người. Hắn dắt Sa Mạc Linh Lạc đá, đúng là quay người đón Hoang Mạc Vòi Rồng mà đi. Lưu Tuyết Nhu thấy này, hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, nàng cắn răng, cao giọng nói, Diệp sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, nàng cũng nắm sa mạc linh lật đà, theo sát Diệp Tinh Hà mà đi. Võ Dật Hiên giữ im lặng, nắm sa mạc linh lật đà, theo sát phía sau. Khâu Vô vân thấy này, khuôn mặt vô cùng khó coi, hét lớn một tiếng, điên lên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Đây chính là Thiên Hà Cảnh Cường giả tối đỉnh, đều không thể chống lại Thiên Địa Chi lực. Các ngươi coi là, khuất khuất một cái Diệp Tinh Hà, liền có thể chống cự ở sao? Lúc này, Thường Thanh Tùng hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn đi, chính mình đi là được. Ta tin tưởng, đi theo Diệp sư đệ, còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không đi theo Diệp sư đệ, ngươi khẳng định không sống nổi. Dứt lời, Thường Thanh Tùng cũng là đuổi kịp Diệp Tinh Hà bộ pháp. Phó Thiên tiểu không nhiều lời, cũng bước nhanh đi theo. Các ngươi đều mẹ nó điên rồi. Khâu Vô Vân giận mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, hoa mạc vòi rồng đã có tới mấy trăm mét cao, gào thét tới. Chương 785, này lại là Long Nguyên Châu. Mạnh mẽ sức gió, đem cự thạch đều xoắn thành một mịn. Những nơi đi qua, Lưu lại một đạo trăm mét rộng khe rẽn. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp lánh, xì một tiếng, "Mẹ nó, liều mạng." Diệp Tinh Hà như thế thông minh, không thể hủy tính mạng của mình. Ta lại tin hắn một lần. Dứt lời, Khâu Vô Vân cũng tranh thủ thời gian dắt xa Mạc Linh Đả, bước nhanh bắt kịp. Mấy người đi theo Diệp Tinh Hà, đi vào ốc đảo trung lương. Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, đem vài đầu sa mạc linh đả làm thành một vòng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, thôi động thanh đế trưởng sinh thần cương. Thân thể của hắn phía trên Sáng lên hào quang màu xanh đen, thần bí màu vàng kim hoa văn, trong nháy mắt bỏ đẩy toàn thân, "Phá cho ta." Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thần cương mãnh liệt mà động, rót vào hai chân bên trong. Chỉ nghe hoành một tiếng, hai chân hãm sâu trong đất cát, lập tức cắt đất bay lên. Diệp Tinh Hà hai chân, xuống đất hai thước. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu đám người, quát, "Nhanh ôm lấy ta." Chậm thêm, liền thật không còn kịp rồi. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe tiếng, vội vàng tiến lên. Mấy người đều là nằm rạp trên mặt đất chặt chẽ vòng lấy Diệp Tinh Hà vào eo. Mà lúc này, mọi người bên hai đã là cuồng phong gào thét. Quỷ khóc sói gào tiếng gió thổi, không ngừng tại mọi người bên thai quen quẩn. Diệp Tinh Hà nhắm chặt hai mắt, nín thở ngưng thần, vận chuyển Thanh Đế trưởng sinh thần cương. Hắn liền như là một cây ngàn năm cây giả, thật sâu cắm rễ ở này. Cái kia cùng bạo sức gió thổi tới, thân thể của hắn theo gió chập chờn. Đen kịt bao cát bên trong, một vệt thanh quang, dường như một chiếc thuyền nhỏ, tại trong gió lốc dãy rủa. Cái kia sức gió bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc linh lực so đao lưới đao còn muốn sắc bén, linh khí cuồn bạo, sức gió vừa bãi tàn phá. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên thân như là ngàn đao bầm thây, từng lớp từng lớp đau đớn, dường như như thủy triều kéo tới. Trong cơ thể hắn thần cương lực lượng tịch liệt tiêu hao. Trong đan điển, cái kia viên thần cương tinh nguyên điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem thần cương lực lượng rót vào trong người hắn. Giờ phút này, mặc dù vô cùng thống khổ, nếu muốn vượt qua kiếp nạn này khó khó như lên trời. Nhưng Diệp Tinh Hà chưa từng từ bỏ. Trong đầu hắn một mảnh thư thái. Chẳng qua là từng lần một, không ngừng vận chuyển bất diệt càn khôn thể. Bất diệt càn khôn sức lực ở trong cơ thể hắn phi tốc vận chuyển. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, vậy mà vận chuyển 360 cái đại tuần hoàn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bên tai tiếng rít cũng dần dần tan biến. Cái kia mạnh mẽ sức gió cũng tận số tan biến. Hoang Mạc vòi Rồng cuối cùng bao phủ mà qua, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở ra xong, trong mắt có một vệt thanh quang lóe lên. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cười ha ha, Hoang Mạc vòi Rồng lại như thế nào? ta còn là con sống, dứt lời, hắn thân thể chấn động, bành một tiếng, phá đất mà lên. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng bị hắn mang ra cắt đất. Lưu Tuyết Nhu mở to mắt, trong mắt vẫn có một tia hoàng hốt. Mấy người đều là sắc mặt tạm đạo, lòng còn sợ hãi. Tốt nửa ngày, võ giật hiên mới giật mình hoàn hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói, mới vừa, cái tia cổ thiên địa chi lực thật là đáng sợ. Diệp sư đệ, nếu là không có ngươi, chúng ta chắc chắn không chịu được được. Lưu Tuyết Nhu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, may mắn mà có Diệp sư đệ chúng ta mấy người tính mệnh đều là Diệp sư đệ cứu được. Liên khâu vô vân nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều mang lên một vệt vẻ cảm kích. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tới di tích. Mấy người đều là gật gật đầu, rát sa mạc linh đà. Lúc này, Trung Quanh đã đắp lên một tầng thật dày cát bụi, vài thất sa mạc linh đà đều bị trôn ở trong đất cát. Cũng may sa mạc linh đà thiên sinh thích đứng hoang mạc, cũng không chịu quá đại thương. Mà Trung Quanh đám kia võ giả đều là bị hoang mạc vòi rồng thôn phệ đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, mấy người thu thập xong tâm tình, tiếp tục tiến lên. Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi Diệp sư đệ, cái kia hoang mạc vòi rồng, thiên hạ cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể chống lại, ngươi lại như thế nào chịu được được? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, ta một thân một mình cũng không cách nào chống lại, chẳng qua là mượn nhờ địa lý ưu thế thôi. Này ốc đảo bên trong, hồ dương cây rất nhiều, lại có sa mạc linh đả bao vây chúng ta, có thể ngăn cản đại bộ phận sức gió. Ta là sơn nhạc võ giả. Còn lại sức gió, tất nhiên là có thể ngăn cản được. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu đám người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính nể. Một ngày về sau, mặt trời chiều ngã về tây. Trong hoang mạc, mấy bóng người chậm rãi tiến lên. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, hướng về phía trước quan sát. Chỉ thấy cách đó không xa, xuất hiện một tòa cao lớn tường thành, nếu có cao mấy chục mét. Hắc hát Nham xây tạo thành cổ thành, nguy nga đứng vững, như nằm ở trong hoang mạc cư thú. Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, trên mặt tươi cười, chúng ta đến phía trước liền là hoang mạc di tích mấy người nghe vậy đều là thôi động dưới hông sa mạc linh đà đi tới di tích Diệp Tinh Hà đi vào tòa thành cổ kia phía dưới nhìn khắp bốn phía lúc này tường thành bên ngoài đã ngồi vây quanh lấy gần trăm người mọi người đều là khuôn mặt cảnh giác lẫn nhau đề phòng trầm mặc ít nói Diệp Tinh Hà cũng không quản đám người kia mà là tiến lên xem xét cổ thành nhưng hắn đi đến cổ thành hơn trăm bước bên ngoài liền nửa bước khó đi tòa thành cổ kia mặt đất bên trên màu lam nhạt ánh sáng như ẩn như hiện Mơ hồ ở giữa, hình thành từng đạo dầm dạp hoa văn. Diệp Tinh Hà khe những mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, hộ thành đại trận. Xem ra di tích mở ra thời cơ còn chưa tới, còn cần chờ một chút. Sau đó Diệp Tinh Hà quay người trở về, đem việc này cáo Tri Lưu Tuyết Đu đắng người. Mấy người chỉ có thể tạm thời ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trong lều vải, trầm rãi hơi thở. Trải qua hoang mạc vòi rồng về sau, hắn bất diệt cản không thể, lại có đột phá lúc này đã đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong diệp tinh hà mở bừng mắt ra những mày nói ra ta nếu muốn đột phá nhất định phải hấp thu thần ma lực lượng lại muốn đi tìm chút ẩn chứa thần ma lực lượng huyết dịch dứt lời hắn ánh mắt lấp lánh lật bàn tay một cái trong tay thêm ra một vật chính là cái kia thanh đồng hộp nhỏ tối nay hắn vừa vặn có thời gian có thể thật tốt xem xét làm thanh đồng hộp nhỏ tới tay thanh long tàn hồn lại lần nữa thức tỉnh không ngừng truyền đến thôn vệ ruộng vọng này thanh đồng hộp nhỏ đến cùng có gì cổ quái Diệp Tinh Hà khe những mảy, mở ra cái hộp nhỏ, tại trong hộp sờ lên, hắn lập tức ở hộp dưới đáy, sờ đến cửa ngầm, chỉ nghe két một tiếng, thanh đồng hộp nhỏ, vậy mà đã nứt ra. Hộp dưới đáy còn có một tầng, trong đó có một khỏa hạt châu màu xanh đậm, hào quang mở mịt. Một cú cổ sơ, khí tức mạnh mẽ, đập vào mặt. Đây là Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào, hô nhỏ một tiếng, Long Nguyên Châu. Long Nguyên Châu chính là Long tộc chân nguyên Châu ẩn chứa cự Long khi còn sống một bộ phận hồn lực. Viên này Long Nguyên Châu hiện lên xám màu xanh. Trong đó có có biển mây bốc lên, một đầu màu xanh long hồn, ở trong đó đi khắp. Cùng lúc đó, Thanh Long Tàn Hồn gầm lên giận dữ, lao ra đạo cùng. Chương 786: Thanh Long Tàn Hồn thức tỉnh. Diệp Tinh Hà sau lưng, thân ảnh màu xanh đống nhiên hiện hiện. Thân ảnh màu xanh nếu có dài hơn 5 thước, ngựa đầu thét dài. Tài hoa xuất chúng, có vậy chi chi. Thanh Long Tàn Hồn đã triệt để thức tỉnh. Hai mắt của nó bên trong, thanh sắc quang mang lấp lánh, nhìn chằm chằm cái kia viên long nguyên châu, lộ ra mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Sau một khắc, Thanh Long Tàn Hồn hé miệng, hấp lực cường đại truyền ra. Long Nguyên Châu thanh quang đại tác, xoay tròn lấy tiến vào Thanh Long Tàn Hồn trong cơ thể. Trong ngay mắt, Thanh Long Tàn Hồn trên thân sáng lên lóa mắt thanh quang. Quang mang kia theo ưu ám màu xanh, dần dần chuyển thành sáng lên màu xanh. Ban đầu âm u đầy tử khí hỗn phách, bất quá một lát, liền đã sinh cơ bừng bừng. Hư hảo thân thể cũng dần dần ngưng tụ. Thanh Long Tàn Hồn thân thể, phồng lớn 3 phần. Lúc này, đã có tới dài hơn 7m, trên người lân giáp cũng càng thêm thâm hậu. Cặp kia sừng rồng lập loe hàn mang, dường như lưới dao Diệp Tinh Hà cũng cảm giác được, có một cố mạnh mẽ lực đạo. Theo Thanh Long Tàn Hồn thân bên trên truyền ra. Trước đó, Thanh Long Tàn Hồn rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản cảm giác không thấy hồn lực cơn sóng. Mà lúc này, cái kia cố hồn lực đã thập phần cường đại, đủ để so sánh ngàn năm quỷ vương. Một nén nhang về sau, Thanh Long Tàn Hồn hé miệng, đem Long Nguyên Châu phun ra. Lúc này Long Nguyên Châu, ảm đạm tối tăm, trong đó hồn phách lực lượng đã bị Thanh Long Tàn Hồn đều hấp thu. Thanh Long Tàn Hồn than nhẹ một tiếng. Hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, trở về đạo cung. Thiên thư mệnh hồn phía trên, Thanh Long tàn hồn không còn là huệ bại hình dạng, mà là đang vân bay lượn, thần thái sáng láng, hiển thị rõ thần long ai. Từng đạo màu đen vòng sáng, theo Thanh Long tàn hồn phần đuôi bay lên. Thanh Long tàn hồn đã triệt để thức tỉnh. Mệnh hồn phẩm giai, đi đến địa giai tứ phẩm. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng thì thào, lần này Thanh Long tàn hồn thức tỉnh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng Thanh Long Tàn Hồn cũng không khôi phục hoàn toàn. Bây giờ nó chẳng qua là khôi phục một phần trăm lực lượng mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn muốn tiếp tục tìm kiếm chứa Long Hồn Lực Lượng vật phẩm. Nói đến chỗ này, hắn đứng người lên, cười nói, không biết này Thanh Long Tàn Hồn lực lượng như thế nào. Ta lại tìm một chỗ, thử một chút uy lực. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng bên ngoài lều đi đến. Nhưng hắn vừa đi ra lều vải, mặt đất đống nhiên rung dậy. ầm ầm. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, dường như có đồ vật gì đang di động. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đống nhiên quay đầu, hướng cổ thành nhìn lại. Bóng đêm như nước, trăng sáng treo cao. Lúc này, đã là nửa đêm về sáng. Chỉ gặp ánh trăng trong sáng dưới cách đó không xa cổ thành bắt đầu chấn động. Mặt đất bên trên màu lam ánh sáng, đang tại chậm rãi giảm đi. Hộ thành đại trận mất hiệu lực. Mà cái kia tàn phá đồng theo cửa lớn, nương theo lấy một hồi ầm ầm âm thanh, chậm rãi mở ra. Bùi đất tung bay ở giữa, cổ thành cửa thành mở rộng. Mọi người nghe được tiếng vang, đều là từ trong lều vải chạy đến. Đám người trong nháy mắt sôi trào, không ngừng chuyển đến tiếng hô to. Thành cơ mở. Mở. mau vào đi a. Tiến vào sớm, mới có bảo vật cầm. Đi vào chậm, cái gì đều không giành được. Mọi người như là vỡ tổ, cao giọng kêu gạo, tràn vào cổ thành bên trong. Diệp tinh hà hơi như mày, nói ra, chư vị sư minh sư tỷ, chúng ta cũng phải nhanh hành động. Lưu tuyết nu đám người, cũng rồn dập tụ tập đến bên cạnh hắn. Mọi người gật gật đầu, không có nhiều lời, bước nhanh tiến vào cổ thành bên trong. Trên giới 100 bước về sau. Diệp Tinh Hà đám người đi theo biển người, đi vào cao lớn cửa thành bên trong. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp trước mắt là một đầu rộng lớn đại lộ, có tới rộng vài chục thước. Hai bên đường vốn là hắc hát nham đắp lên thành phòng ốc. Chẳng qua là, tuế nguyệt quá lâu, đã tàn phá. Đại đa số phòng ốc sụt, chỉ còn lại có tường đổ. Chỉ có đại lộ phần cuối, một tòa to lớn màu đen cung điện, đứng vững ở trong màn đêm. Cung điện kiếp như phủ phục manh thú, xưa cũ, thần bí. Đám người đã tan ra bốn phía. Không ít người thẳng đến cung điện màu đen mà đi, còn có không ít người xông vào tàn viên bên trong. Bất quá một lát, Diệp Tinh Hà liền nghe được có người hô to: Ta tìm được bảo bối, nơi này lại có dòn dã một hộp linh thảo. Ta chỗ này cũng có, còn có hoàng gia cựu phẩm công pháp tàn quyền. Lập tức đám người cảm xúc tăng vọt, dồn dập gia nhập tầm bảo trong hàng ngũ. Khâu vô vân trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, lo lắng hô: Chúng ta cũng nhanh đi tầm bảo a. Trăm thêm chút bảo bối đều bị người tìm đi. Lưu Tuyết Nhu dường như không nghe thấy, cũng không ních người. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hỏi: "Diệp sư đệ, ngươi xem chúng ta hẳn là đi thì sao?" Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cung điện màu đen. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, mỉm cười, "Tự nhiên là cung điện kia. Tàn viên bên trong, còn có nhiều như vậy bảo vật, đại điện bên trong, khẳng định có càng nhiều." Mấy người nghe xong, rồn rập gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, mọi người theo đại lộ, thẳng đến cung điện màu đen mà đi. Trên đường đi, bốn phía đều là yên tĩnh, tựa hồ nơi này cũng không có nguy hiểm. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không buông lòng cảnh giác, ngược lại cho mày. Càng là an tĩnh, càng nói rõ nơi này không an toàn. Khắc thường tất có yêu. Quả nhiên, đợi cho mọi người đi tới cung điện màu đen trước cửa thời điểm, phía trước một tiếng hét thảm, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Cẩn thận, phía trước có biến. Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, lật bàn tay một cái, trường kiếm trượt vào trong tay. Hắn thôi động thần cường, mũi chân điểm một cái, xông về phía trước. Đợi tới đến trước đại điện, mới nhìn rõ ràng. Cung điện màu đen, nếu có cao hơn 30 mét, mấy trăm đạo bậc thang nối thẳng cửa điện, mà tại bậc thang hai bên đứng vững một tòa tòa tượng đá. Những cái kia pho tượng toàn thân màu đỏ thắm, hiện ra kim loại sáng bóng, cao hơn 8 mét pho tượng, đầu rồng thân người, cầm trong tay trường tiền. Diệp Tinh Hà phía trước có 4-5 người leo lên thềm đá. Chẳng biết tại sao những long thủ đó nhân thân pho tượng vậy mà xuống lại. Giết! Những cái kia pho tượng gào thét một tiếng, cầm trong tay trường tiền công hướng những người kia. Đỏ sắt trường tiền lập loại hán mang sắc bén vô cùng. Trong lúc huy động không ngừng phát ra tiếng xé gió. Bất quá một lát, liền đem những người kia tàn sát hết sạch. Sau đó, vài tòa pho tượng dồn dập trở lại cái bệ phía trên, lại lần nữa nhắm mắt ngủ say. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà như mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Này chút pho tượng hẳn là đại điện thủ vệ. Chúng ta như muốn tiến vào đại điện, tất yếu xông qua nơi này." Lúc này, Lưu Tuyết Nhu sắc mặt trầm u, nói ra, "Những thủ vệ này, tên là Sích Long Thiết vệ. Mỗi một cái đều có thiên hà cảnh nhị trọng trở lên thực lực." Đao Thương bất nhập, thân thể dị thường mạnh mẽ Tiếp đó, chúng ta khả năng có phiền thoái. Diệp Tinh Hà ánh mắt lang lệ, nói ra, quả nó là cái gì, chỉ cần cản ta đường đi, cùng nhau giết chi. Dứt lời, cánh tay hắn hơi chấn động một chút, trường kiếm trong tay than nhẹ. Diệp Tinh Hà sai bước, đạp vào thêm đá. Hắn vừa đạp vào thêm đá, dưới chân chuyển đến chấn động. Bậc thang hai bên, hai tỏa xích long thiết vệ, đồng nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia toàn thân xích hồng, như màu đỏ tươi bảo thạch, lóe lên một vệ hàn mang. chương 787 xích long thần thiết. Giết. Xích Long Thiết Vệ kéo ra miệng rộng gào thét, thanh âm khàn khàn trói tai. Lập tức, hai cái xích long thiết vệ trên thân sáng lên màu đỏ thâm ánh sáng, to bằng ngón tay tia sáng, tạo thành rậm rạp hoa văn, bày kín toàn thân. Đó là khu động khôi lỗi trận pháp. Xích Long Thiết Vệ, kỳ thực là thủ vệ khôi lỗi. Theo một hồi ầm ầm âm thanh, hai cái xích long thiết vệ vung lên trường tiện, bay nào tới. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay chấn động, không lùi mà tiến tới, một kiếm đâm ra. Trường kiếm Hàn mang lấp lánh, đâm thẳng xích long thiết vệ đầu. Trong chớp mắt, Hàn mang đã tới. Cái kia xích long thiết vệ, không trốn không né, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Chỉ nghe là một tiếng vang nhỏ, trường kiếm đâm vào xích long thiết vệ trên thân, toát ra một chuỗi tia lửa. Chỉ ở xích long thiết vệ trên thân, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Diệp Tinh Hà như mày, trầm giọng nói, thứ này thân thể, quả nhiên cường hãn. Bình thường kiếm nhận, lại là không thể làm bị thương nó. Mà lúc này, Trường tiện cũng đã gào thét mà tới, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu vai. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, khẽ cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thân thể mạnh mẽ. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút. Thanh quang đại tác, hắn đã là thôi động bất diệt càn không thể. Sau một khắc, làm một tiếng, trường tiện đập ầm ầm tại diệp tinh hà trên thân. Nhưng cái kia trường tiện liền hộ thể kim quang cũng không đánh vỡ. Diệp tinh hà lông tóc không tổn hao gì, mà cái kia xích long thiết vệ ngược lại bị mạnh mẽ lực phản chấn đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, diệp tinh hà thôi động thần cương, dứt vào trường kiếm bên trong. Kiếm nhận phía trên ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra, một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trưởng sinh đệ lục trọng vỡ càn khôn Mên ngông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống sáng chói kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia xích long thiết vệ nuốt hết bao phủ trong đó kiếm quang chỗ đến không gì không phá cái kia xích long thiết vệ trong chớp mắt bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ thế này lưu tuyết nhu mấy người rồn rập hít sâu một hơi không nghĩ tới diệp sư đệ thân thể đúng là mạnh mẽ như thế so cái kia xích long thiết vệ còn cứng rắn hơn đó còn cần phải nói diệp sư đệ có thể là sơn nhạc cường giả không cần nhiều ngày, Diệp sư đệ chắc chắn vượt xa tại ta, ta võ giật hiên, cảm thấy không bằng. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, vẻ kính sợ càng sâu. mà lúc này Khâu vô Vân lương phát lệnh, đã là để không nổi lòng trả thù. không khác, chỉ vì Diệp Tinh Hà quá mức cường hãn. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chản ra, màu xanh kiếm quang, trong nháy mắt đem một cái khắc xích long thiết vệ chém thành hai khúc. sau đó hắn tiêu xái thu kiếm, quay đầu, cười nói, các ngươi có thể lên tới. Lưu Tuyết Ngư mấy người nghe vậy. Đội vàng bước nhanh về phía trước. Diệp Tinh Hà đắng người, mười bậc mà lên. Mấy người đi ngang qua xích Long Thiết Vệ Khối Vụn Thời Điểm. Lưu Tuyết Nu đống nhiên ngừng chân, nàng hai mắt tỏa sáng, tại khối vụn ở giữa, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay khối sắt. Đây là Lưu Tuyết Nu nhìn kỹ cái kia khối sắt, mặt lộ vẻ vui mừng, hoảng sợ nói: xích Long Thần Thiết. Này loại thân thiết, cực kỳ hiếm hoi. Nếu là tại rèn Đúc Vũ Khí Thời Điểm, gia nhập một chút, liền có thể để cao vũ khí phẩm chất, thậm chí có thể chế tạo ra pháp khí. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười nói, vậy thật đúng là đủ tốt. Không nghĩ tới, xích long thiết vệ khôi lỗi nội hạch, lại là xích long thần thiết. Còn lại xích long thiết vệ, chúng ta cùng nhau giết, đem thần thiết lấy ra. Mấy người còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đi theo Diệp Tinh Hà một đường giết tới. Cách mỗi tam thập giai, liền sẽ có hai cái xích long thiết vệ. Trong nay mắt, Diệp Tinh Hà bọn hắn đã giết hơn mười cái xích long thiết vệ. Xích long thần thiết vỡ vụn đầy đất. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay chém xuống chém nát cuối cùng một đầu xích long thiết vệ. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, xích long thiết vệ đã giết hết, chúng ta nắm xích long thần thiết thu thập một thoáng. Lưu Tuyết Nhu mấy người gật gật đầu, quay đầu đi nhà xích long thần thiết. Mà đúng vào lúc này, dưới bậc thang lại truyền đến một tiếng hưng phấn kêu gào. Mau đến xem, nơi này có rất nhiều xích long thần thiết. Sau đó có người phụ họa, ha ha ha. Phát tải. Nhanh nhặt lên, hồi trở lại tông môn đổi linh thạch. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, không tốt có người nghị cướp chúng ta xích long thần thiết diệp tinh hà không lên tiếng, chẳng qua là nhíu mày dưới chân hắn xê dịch, thôi động du thiên ngự phong quyết thân hình lói lên đi vào đám người kia trước mặt chỉ gặp phía trước có mười mấy người đang ở không lưng nhặt xích long thần thiết thấy này diệp tinh hà nhíu mày lại quát khẽ nói nắm xích long thần thiết buông xuống này chút thần thiết đều là chúng ta giết xích long thiết vệ rơi xuống đám người kia nghe vậy dồn dập dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn tới một người cầm đầu thấy diệp tinh hà về sau hơi sưng sờ sau đó người kia mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu cười nói Diệp Tinh Hà không nghĩ tới là ngươi Tề Sở Vân Diệp Tinh Hà như mày âm thanh lạnh lùng nói nắm thần thiết để xuống cho ta Tề Sở Vân hơi sững sờ sau đó cười ha ha Diệp Tinh Hà ngươi thật coi ta sợ ngươi hôm đó tại kỳ vật các, ta là không có cách nào đấu thủ hôm nay tại trong cổ thành này có thể không có quy củ nói không thể giết người nói xong hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang cười lạnh nói cổ thành bên trong hết thảy bảo bối đều là vật vô chủ Ngươi dựa vào cái gì nói này chút thần thiết là ngươi? Này xích long thần thiết nếu ta nhìn thấy, chính là ta. Tê Sở Vân liền là cưỡng tử đoạt lý. Phía sau hắn đám người kia cũng là phụ họa theo đôi. Xích long thần thiết người gặp có phần, chúng ta chắc chắn phải có được. Chúng ta cẩm, ngươi thằng danh con này lại có thể thế nào? Tiểu tử này trên thân khả năng còn có xích long thần thiết, khiến cho hắn cùng nhau giao ra. Đám người kia nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc trong mắt đều là lộ ra một vẻ thật sâu tham lam. Tê Sở Vân nghe vậy sắc mặt càng thêm đắc ý thâm trầm cười nói, nhắc tới cũng là Diệp Tinh Hà, trên người ngươi có càng thật tốt hơn đồ vật ta. Ngươi bây giờ nắm trên người bảo bối đều giao ra, ta có khả năng cân nhắc thả ngươi một cái mạng chó. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi còn muốn cướp đồ vật của ta. Tề Sở vân sắc mặt bột biến, phẫn nộ quát danh con, khẩu khí thật lớn. Bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu cũng dám cản dỡ như thế, dứt lời hắn thân thể chấn động, trên thân khí thế bay lên. Hùng hậu khí thế bằng bạc, hướng Diệp Tinh Hà ép tới. Tề Sở Vân khí thế mạnh mẽ, chính là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngạo nghễ mà đứng, không sợ chút nào. "Diệp sư đệ, chuyện gì xảy ra?" Đúng vào lúc này, Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng dồn dập chạy đến. Thấy Tề Sở Vân đám người kiếm dương nọ rút, Lưu Tuyết Nhu đôi mi thành tú hơi nhíu. Tề Sở Vân nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, chắc không được ngươi dám cản rỡ như thế, nguyên lai là có giúp đỡ." Nhưng Ngươi cho rằng bằng ngươi vài người liền có thể đánh thắng chúng ta? Chúng ta có thể là có tới mười mấy người. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, sau lưng mọi người đều là hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chương 788, một đám rác rưởi. Võ Giật Hiên sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Diệp sư đệ, có muốn hay không ta ra tay giết bọn hắn? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói: Không cần võ sư huynh ra tay, một đám rác rưởi mà thôi, một mình ta đã đủ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước hắn thân thể hơi chấn động một chút trên thân thanh quang sáng soang một cỗ lạnh lẽo sắc khí mở mịt mà ra Sắc ý như đao thấu xương lạnh diệp tinh hà muốn giết người thấy này tề sở vân hừ lạnh một tiếng quắc, các ngươi cũng không cần ra tay nhìn ta ra tay làm thịt thẳng danh con này dứt lời hắn lật bàn tay một cái một thanh trường đao trượt vào trong tay danh con đừng nói ta khi dễ ngươi ngay sau đó tề sở vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhấc đao trực chỉ diệp tinh hà ta cho ngươi một cơ hội nhường ngươi một chiều, ngươi xuất kiếm đi. Diệp Tinh Hà hơi như mày, âm thanh lạnh lùng nói, hài hước. giết ngươi, không cần xuất kiếm. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đúng là đem Trường Kiếm thu hồi. Tề Sở vân lúc này sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Quách danh con, ngươi thật sự là càng hơn dỡ. Lao tử cái này làm gì ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, trường đao trong tay của hắn nâng cao, tử mang mãnh liệt. Con, theo một hồi đau mình, Tề Sở Vân sau lưng hiện hiện một thanh dài 3 mét hư ảnh. Cái kia hư ảnh toàn thân đen kịt, long tước chui đao, dài bảy thước lưới đao, hàn mang lấp lánh. Đúng là đao loại mệnh hồn. Mọi người mặt lộ vẻ rung động, kinh hô liên tục. Tề sư minh long tước bá đao, có thể là địa giai nhị phẩm mệnh hồn. Xem ra, Tề Sở Vân là muốn dùng ra da huyền giai võ kỹ, long tước bá đao chém. Nghe nói hắn nhưng là dùng một chiêu này, chém giết qua thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà, chết chắc. Mọi người nghị luận ở ĩ, nhìn cách Diệp Tinh Hà ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết võ giật hiên mấy người cũng là cho mày ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng chỉ có lưu tuyết nu sắc mặt kiên định khẽ cười nói mọi người không cần lo lắng cái này người tất nhiên không phải là đối thủ của diệp sư đệ lúc này tề sở vân hét lớn một tiếng diệp tinh hà chịu chết đi ngay sau đó trường đao trong tay của hắn lắc một cái tử quang đại tác lưỡi đao phía trên ba thước đao mang phun ra nuốt vào mà ra một đao bổ ra phía sau hắn cái kia long tức bá đao mệnh hồn lập tức hóa thành một đạo hắc hát mang, tràn vào đao mang bên trong. Dài 5 mét cự đao hư ảnh, hướng Diệp Tinh Hà chém xuống. Long tước bá đao chém. nay một đao, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà chém thành hai khúc. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, không chút hoang mang, đấm ra một quyền. Trên cánh tay của hắn, chín đạo phát ấn, thanh quang đại tác. Trong nháy mắt hóa thành chín tòa núi lớn hư ảnh, ở sau lưng hiện hiện. Chín ngọn núi cao, hợp lại là một. Trên đỉnh núi, tượng đá bỗng nhiên mở hai mắt ra, há mồm gầm hét nương theo lấy một tiếng chấn nhân tâm phách cha giống sơn nhạc hư ảnh ầm ầm đè xuống dùng thế thái sơn áp đỉnh hướng về bá đao hư ảnh nghiền ép mà đi Quay một tiếng hai đạo hư ảnh trong nháy mắt đụng và vào nhau sơn nhạc hư ảnh vô cùng trầm trọng trong nháy mắt đem cái kia bá đao hư ảnh nghiền nát tan làm sao có thể tề sở vân sắc mặt đột biến con người bỗng nhiên co vào một cỗ hoảng sợ ở đáy lòng hắn bay lên cái kia sơn nhạc hư ảnh sau một khắc liền có thể đưa hắn ép thành bột mịn hắn lập tức vận chuyển thần cương mong muốn quay người né tránh. Nhưng, Tề Sở Vân chợt phát hiện, thân thể của hắn vậy mà vô phương động đậy. Vì sao lại dạng này? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, "Thân thể của ta, không nghe sai khiến, vô phương động đậy." Diệp Tinh Hải nhếch miệng lên một kia cười lạnh, nói ra, "Ngươi không cần biết. Bởi vì, ngươi đã là cái người chết." Lời còn chưa dứt, quả đấm của hắn tầng tầng đánh vào Tề Sở Vân trên lồng ngực. Bang bạc thần cương lực lượng tuôn ra. "Bang" một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Tề Sở Vân bị một quyền này Vanh thành đầy trời bọt máu, dòng máu tung bay bay là tả hạ xuống, thấm ướt thêm đá. Mọi người thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Tề sư huynh có thể là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu a, tiểu tử này quá mạnh, vậy mà một quyền đánh sát tề sở vân, tha phương mới là tại dấu rốt. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Đám người kêu bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà chậm rãi tẩy trên nắm tay dòng máu hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám người kia hắn mặt như phủ băng vô cùng lạnh lẽo các ngươi chuẩn bị chết như thế nào mới vừa đám người này châm trọc khiêu khích cũng là muốn đoạt xích long thần thiết diệp tinh hà đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn tề sở vân chính là trong nhóm người này tối cường người đã bị diệp tinh hà một quyền đánh sát con thương người lại sao là diệp tinh hà đối thủ đám người kia nghe vậy không khỏi là lui lại hai bước có nhát gan người đã bị diệp tinh hà sợ vỡ mật trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất Nhưng vào lúc này, trong đám người đứng ra một tên chừng 20, thân mang áo bảo xám thanh niên. Hắn mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, cao giọng quát, "Ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là bách Xuyên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Ngươi nếu là dám giết ta, sư tôn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Những người còn lại nghe vậy, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dồn dập cao giọng phụ họa. Bách Xuyên kiếm phái, có thể là ta đại tần thứ tam đại tông phái. Toàn bộ đại tần đều không ai dám trêu chọc Bạch Xuyên kiếm phái, tiểu tử, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ." Vị sư huynh này ngài nhất định cũng muốn cứu lấy chúng ta. Cái kia áo bảo sám thanh niên nghe vậy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cao cao ngẩng đầu lên. hắn nít miệng lên ngạo nghễ ý cười, nói ra, đó là tự nhiên. Các ngươi yên tâm, cái tên này không dám đụng đến chúng ta. Mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám chọc ta bách xuyên kiếm phái. Diệp Tinh hà nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. Cái kia áo bảo sám thanh niên nghe tiếng, nhướng mày, cả giận nói, dân đen, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta bách xuyên kiếm phái? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói: Ta không có xem thường Bách xuyên kiếm phái lời này vừa nói ra. Áo bào sám thanh niên còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, can dỡ cười to. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta chịu nhận lỗi, lại đem hết thể xích Long thần thiết giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Tinh Hà nụ cười lạnh dần, ta chẳng qua là xem thường ngươi. Ngươi. Áo bào xám thanh niên nụ cười hơi ngưng lại, sắc mặt đổi biến, cả giận nói: Ta nhìn ngươi là sống. Đại sư huynh của ta có thể là cũng tại tòa thành cổ này bên trong đối đãi ta tìm tới sư huynh của ta tất nhiên làm cho ngươi chết không có chỗ trôn lúc này diệp tinh hà cười không nói chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn lưu tuyết nhu cười duyên một tiếng dầm chân tiến lên nàng hơi hơi hất cằm lên ngạo nghếch nói ngươi có biết chúng ta lại là người phương nào chúng ta chính là bắt đầu kiếm phái đệ tử hơn nữa còn là thất phong đệ tử dứt lời nàng giống như cười mà không phải cười hỏi ngươi nói ta diệp sư đệ giết hay không được ngươi Cái kia lão bảo xám thanh niên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi. Chương 789, Tạ Diệp Sư huynh yên không giết. Sắc mặt của hắn trợn thanh trợ tử, so gan heo còn khó nhìn hơn. Đại tần đệ nhất tông phái, bắt đầu kiếm phái. Hắn người đứng phía sau trong đám, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, "Ta nhận ra thiếu niên kia, hắn là Bắc đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà." Trần Dương thành trước mấy ngày, trấn áp nô gia người kia. Diệp Tinh Hà thì là hừ lạnh một tiếng, "Ta chính là Bắc đầu Diệp Tinh Hà. Các ngươi nói, ta giết hay không được ngươi nhóm cái tia áo bảo sám thanh niên nghe vậy, dưới chân một hồi lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. phía sau hắn mọi người càng là thân thể như là run rẩy run rẩy. thật lâu, áo bảo sám thanh niên giật mình hoàn hồn, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, lộn nhào đi vào diệp tinh hà trước người. đông đông đông, áo bảo sám thanh niên không ngừng giật đầu, một thoáng so một thoáng nặng. bất quá một lát, đã đem cái chán đập đến đầu rơi máu chảy. hắn cuống quít hô to, diệp sư huynh, là ta có mắt như mù, ta sai rồi, cầu ngài đại nhân đại lượng thả ta một con đường sống phía sau hắn mọi người cũng là học theo, dồn dập quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, trên mặt vẻ đăm chiêu, thản nhiên nói, "Hiện tại các ngươi biết sai rồi. Vừa rồi mà các ngươi lại là muốn giết ta." Lời này vừa nói ra, áo bào xám thanh niên đám người kia thân thể run lợi hại hơn. Cái kia áo bào xám thanh niên khẽ cắn môi, nhanh lên đem chính mình không gian giới chỉ, hai tay dâng lên. Hắn cao giọng cầu xin tha thứ, "Diệp sư huynh, cầu ngài thả ta một con đường sống." ta nắm không gian giới chỉ cho ngài, bên trong còn có ta thu thập một ít linh thảo. con thương người, cung quýt cũng đem không gian giới chỉ đều dâng lên. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, sau đó cút. áo bảo sám thanh niên sửng sốt một chút, không dám phản bác. hắn lập tức thôi động thần cường, một trường quanh hướng cánh tay của mình. chỉ nghe rên lên một tiếng, cánh tay của hắn ứng tiếng mà đứt. xâm nhiên bạch cốt là ra, máu thịt bê bé bét. hắn người sau lưng, cũng là huy trưởng tay cụt Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cút nhanh lên. Ta ơn Diệp sư huynh, thần không giết. Cái kia áo bảo xám thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, tầng tầng dập đầu, sau đó lộn nhào hướng nơi xa chạy đi. Phía sau hắn đám người kia cũng là xám xịt chạy trốn. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu rũa ra ngón tay cái, "Táng Dương, Diệp sư đệ, thật sự là hảo khí phách. Hôm nay, hiển thị rõ ta bắt đầu kiếm phái uy danh." Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát khoát tay, "Tuyết Nhu sư tỷ quá khen." Sau đó, hắn thu hồi những người kia không gian giới chỉ, lại đem xích Long Thần Thiết thu lại. Diệp Tinh Hà đứng người, Mới tiếp tục hướng đại điện đi đến. Mọi người mười bậc mà lên, đi vào cung điện màu đen trước đó. Trước đại điện có một đạo đen kịt cửa lớn, nếu có cao mười mấy mét, đóng thật chặt. Cửa lớn phía trên có rậm rạp hoa văn, lập loé ánh sáng màu lam. Không cần diệp sư đệ động thủ, ta mở ra môn. Thường Thanh Tùng cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước, một trưởng đánh phía đại môn kia. Chỉ nghe hoynh một tiếng, đùi đất gì rào hạ xuống. Có thể cửa lớn lại là không hề động một chút nào. Thường Thanh Tùng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nghi ngờ nói: Tại sao có thể như vậy? Mới vừa ta một trường kia, có không gần trăm vạn cân lực đạo. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, tiến lên xem xét. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ qua đi, như mày, nói ra, môn này sợ là không tốt mở. Các ngươi xem này trong cửa lớn, có một khối màu lam nhạt tinh thạch. Tinh thạch làm đại môn này bên trên cấm chế cung cấp linh khí, nếu là không phá hư tảng đá kia, cửa lớn mở không ra. Thương Thanh Tùng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, chuyện nào có đáng gì? Nhìn ta tới đánh nát khối này tảng đá vụn. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Chỉ nghe hoành một tiếng vang trầm. Một quyền này, tầng tầng đánh vào cái kia màu lam tinh thạch phía trên. Nhưng, cái kia tinh thạch vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, liền đạo liệt ngân đều không có. Lúc này, Thường Thanh Tùng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra, xác thực như Diệp sư để nói, có chút khó. Mới vừa một quyền kia, hắn đã xuất toàn lực. anh không ra, hắn cũng không có cách nào. Để cho ta tới thử một chút. Vội giật hiên cánh tay vung lên, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, một kiếm đâm ra. Kiếm nhận phía trên, màu trắng thần cương hóa thành một con ngân long, bay nào mà ra. Quay một tiếng, ngân long gào thét, đánh vào cái kia màu lam tinh thạch phía trên. Cửa lớn ầm ầm một tiếng, rung động không ngừng. Thanh thế chi hạo đại, vang vọng chỉnh tỏa cổ thành. Nhưng cái kia màu lam tinh thạch vẫn như cũ là không hư hại chút nào. Thấy một màn này, võ giật hiên sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi. Hắn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cười khổ nói không nghĩ tới, kiếm ý của ta hóa hình cũng oanh không ra. Tinh thạch này độ cứng, không thể tầm thường so sánh. Diệp Tinh Hà như mày, nói ra, "Chờ một chút ta đến thử xem. Nhưng ta vừa rồi thần cương tiêu hao quá nhiều, còn cần điều tức." Lưu Tuyết Nhu đám người đều là gật gật đầu, đi đến một bên khoanh chân nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà xuất ra mưa móc thanh tâm đan, điểm cùng mọi người. Hắn cũng nuốt nuốt một viên, khoanh chân khôi phục thần cương. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Hắn thần thái sáng láng, đứng dậy. Lúc này Trong cơ thể hắn thần cương lực lượng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chân trời cũng đã sáng tinh sương, chiều dương từ từ bay lên. Mà lớn trước cửa điện đã vây quanh nếu có hơn trăm người. Không ngừng có người đánh kích cửa lớn, lúc nào cũng truyền đến ầm ầm tiếng. Nhưng cửa lớn vẫn như cũng là không hề động một chút nào. Diệp sư đệ, ngươi đã tỉnh." Lưu Tuyết Nhu đi tới, cười mỉm nói ra. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ trước cổng chính mọi người, hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, thở dài một tiếng, Tối hôm qua chúng ta hoành kích cửa lớn, tiếng vang quá lớn, đem đám người này dẫn tới. Bọn hắn cũng đã biết mở cửa cần hoành kích khối kia tinh thạch, chẳng qua là thử gần nửa canh giờ, cũng không ai có thể mở ra cửa lớn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, sau đó triển khai, cười nói, việc này vốn là không đạt được. Trong đại điện bảo vật hẳn là không ít, chúng ta đủ phân tích. Chúng ta lại tiến lên, nhìn ta hoành mở đại môn này. Dứt lời, hắn phất vắt tay, dẫn đầu mọi người bước nhanh đến phía trước, làm Diệp Tinh Hà đi vào trước cửa lúc đang có cái áo bào đỏ trung niên chuẩn bị hoanh kích khối kia tinh thạch, các ngươi đều thối lui chút. cái kia áo bào đỏ trung niên mặt mũi tràn đầy ngạo nệ, phất tay quát lui mọi người. hắn khẽ nâng cái cằm, cao giọng nói ra: ta này chiêu toái nguyệt liệt thiên chỉ, uy lực hảo đại, cũng không nên đả thương người nhóm. cái này người chính là cái thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu võ giả, thực lực không tầm thường. mọi người thấy này, đều là rồn rập nệ tránh. chỉ thấy cái kia áo bào đỏ trung niên khẽ quát một tiếng, trên ngón tay sáng lên kim sắc quang mang, kim quang như kiếm vô cùng sắc bén, phá cho ta." Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhất chỉ hoanh ra. Kim sắc quan mang đâm thẳng màu Lam tinh thạch mà đi. Chỉ nghe xùy một tiếng, cái kia kim quang đâm vào tinh thạch phía trên. Giang rắc. Cái kia màu lam tinh thạch đã nứt ra một đạo sợi tóc khe hở. Thấy này, mọi người đều là sắc mặt mừng rỡ, kinh hô liên tục. Tinh thạch đã nứt ra. Thử hơn trăm người, cuối cùng có người có thể mở ra này đạo đại môn. Chương 790. Cút. Vị tiền bối này, tranh thủ thời gian lại thử thêm vài lần tất nhiên có thể đem tinh thạch đánh nát. Cái kia áo bào đỏ trung niên nghe vậy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Hắn thật dài phun ra một ngụm cho khí, nói ra, "Nào có đơn giản như vậy. Ta này toái nguyệt liệt thiên chỉ, nhất định phải điều tức sau mới có thể sử dụng, các ngươi đều chờ đợi đi." Dứt lời, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, chuẩn bị điều tức. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hơi có thất lạc. Nhưng mọi người cũng không dám nhiều lời, dù sao nhiều người như vậy đều thử qua. Chỉ có này áo bào đỏ trung niên có thể mở ra đại môn này. Diệp Tinh Hà thấy một màn này, cười khẽ lắc đầu. Hắn bước đi lên tiền đến, nói ra: Tiền bối này chiêu mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể coi mở một cái khe. Theo ta thấy, không có ba bốn canh giờ, là mở không ra. Không bằng để cho ta tới thử một chút. Mọi người nghe vậy, rồn rập quay đầu nhìn lại, làm thấy Diệp Tinh Hà về sau, đều là lộ ra ánh mắt khinh thường. Cái thiếu áo bảo đỏ trung niên cũng là quay đầu nhìn lại. Hắn nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Tiểu tam bao, chỉ bằng ngươi. Sau đó. Trên mặt hắn lộ ra khinh thường, cười nhạo một tiếng, bất quá khuất khuất thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, liền dám khoe khoang khóc. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, cút nhanh lên trở về ngươi trong ngực mẹ bú sữa. Mọi người nghe vậy cười ha ha, tràn đầy hài hước nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn xem cái kia áo bào đỏ trung niên, khẽ cười nói, nói như vậy, ngươi là không tin. Áo bào đỏ trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà, hư lạnh nói, ngươi ở đâu ra tự tin? Tiểu tập chủng, ngươi nếu là có thể mở ra đại môn này, Lão tử liền quy xuống, gọi ngươi ba tiếng ra ra. Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười nói, hô ra ra thì không cần, ta không muốn ngươi lớn như vậy cháu trai. Nhưng, chờ ta mở ra đại môn này, ngươi không cho tiến vào. Lời này vừa nói ra, mọi người cười vang. Đám người kia nhìn về phía áo bào đỏ trung niên ánh mắt, nhiều hơn mấy phần trêu tức. Áo bào đỏ trung niên thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cao giọng quát, "Tiểu tạp chủng, ngươi cũng là có loại, dám chiếm ra ra người tiện nghi. Ta nhìn ngươi là không muốn sống." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế bằng bạc, bay lên. nay ngươi lại là muốn động thủ. thế này, lưu tuyết nhu đi lên phía trước, khẽ tiêu nói, thế nào, ngươi là không đánh còn nổi. sợ thua trận, liền muốn động thủ. cái kia áo bào đỏ trung niên nghe vậy, khí thế hơi ngưng lại, hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu. thôi được, lao tử liền để cho các ngươi lại sống thêm thời gian một nén nhang. chờ một lúc, nếu là tiểu tử kia đánh không mở đại môn, ta không chỉ muốn làm thịt hắn. Nói đến chỗ này, hắn trong mắt lóe lên một vệt dâm ý chi sắc, tầm mắt tại Lưu Tuyết Nhu trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. "Mà lại, ta muốn ngươi cái này tiểu biểu tử, thật tốt hầu hạ ta." Dứt lời, cái kia áo bào đỏ trung niên càn rỡ cười to. "Ngươi vô sỉ." Lưu Tuyết Nhu gầm thét một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tức giận. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, không cần chấp nhặt với hắn. Đối đãi ta mở ra đại môn này, liền để hắn cút." Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, tức giận hơi chậm, thử lạnh một tiếng lại nghe Diệp Sư đệ. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, bước đi lên tiến đến. Hắn lật bàn tay một cái, âm vang một tiếng, một thanh trường kiếm trượt vào trong tay. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, cánh tay hơi rung, trường kiếm trong tay ngân khẽ. Ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra, không ngừng phụt ra hút vào. Theo một tiếng kiếm reo, Thái Cổ thần kiếm mệnh hồn tại sau lưng hiện hiện. Diệp Tinh Hà trong mắt nổ lên tinh quang, một kiếm đâm ra. Kiếm quang hóa hình. Mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, đổ xuống mà ra. Cái kia cổ đồng trường kiếm Hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào kiếm quang bên trong. Sáng chói kiếm quang, dần dần ngưng kết, hình thành một thanh dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh. Dùng khai thiên chi thế, đâm về phía cái kia làm nhạt tinh thạch. Chỉ nghe hoành một tiếng, cổ kiếm hư ảnh tầng tầng đánh vào tinh thạch phía trên. Cả tòa cửa lớn đều ầm ầm rung động. Bụi đất dị dào hạ xuống, cắt to lớn bay lên. Trong lúc nhất thời, mọi người bị bụi đất hi mắt, thấy không rõ làm kết quả. Chốc lát sau, hết thể đều kết thúc. Mọi người dồn dập mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay, đoạn thành vài đoạn, rơi lả tả trên đất. Nhưng đại môn kia phía trên, lam nhạt tinh thạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy một màn này, mọi người cười ha ha, càng là có người lên tiếng chào phúng. Thằng danh con này, mới vừa rồi còn khẩu xuất của nôn, ta xem có thể người kia còn chưa có nói xong, lại hơi ngừng. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ quát một tiếng, phá cho ta. Nói xong, hắn đưa tay nhẹ nhàng thôi động cửa lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Cái kia lam nhạc tinh thạch phía trên xuất hiện một vết nước hiện lên hình mạng nện dần dần lan tràn sau đó vỡ thành một mịn tung bay bay là tả hạ xuống nhưng mà vết rách cũng không dừng lại cái kia vết rách tiếp tục lan tràn bất quá một lát che kín chỉnh cánh cửa lớn ầm ầm một tiếng vang thật lớn chỉnh cánh cửa lớn phân thành mấy khối ầm ầm phá toái lúc này mọi người đều là trợn mắt hốt hổng nhìn chăm chầm cái kia cửa đồng lớn trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ tốt nửa ngày mọi người mới giật mình hoàn hồn kinh hô liên tục thiếu niên này Vậy mà như thế mạnh mẽ, đem trọn cánh cửa lớn đều đánh nát. Thực lực của hắn quá mạnh, đúng là có thể một kiếm phá môn. Chúng ta tựa như là hết ngồi đại giếng, mới vừa lại còn chế giêu hắn. Mọi người đều là hít sâu một hơi, không còn dám chửi bới Diệp Tinh Hà nữa câu. Mà Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm cái kia áo bào đỏ trung niên. Cái này, cái này sao có thể? Áo bào đỏ trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, khỏe miệng co giật, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi bất quá thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu. Tại sao lại có mạnh như thế võ kỹ? Lúc này, Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày trao lên, ngạo nghễ nói, "Ngươi cũng đã biết, cái gì gọi là kiếm quang hóa hình. Ta Diệp sư đệ, nhưng là sẽ kiếm quang hóa hình cao thủ." Lời này vừa nói ra, áo bào đỏ trung niên trên mặt rung động càng sâu, Hoàng sợ nói, "Kiếm quang hóa hình, đây chính là vạn người không được một kiếm đạo tuyệt kỹ." Hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hoảng sợ, bờ môi nhúc nhích, ngốc trẻ tại chỗ. Mọi người cũng đều là mặt sinh vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Quắc, còn không mau cút đi." Áo bào đỏ trung niên thân thể hơi dùng, nhưng cũng không dám phản bác. Hắn ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, này thực lực của thiếu niên quá quá mạnh mẽ. Một kiếm kia, cho dù là ta, cũng không tiếp nổi. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể dám lưu lại tính danh. Đây có gì không dám? Diệp Tinh Hà hơi hơi ngửa đầu, cao giọng nói, Bác thần kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Cái kia áo bào đỏ trung niên nghe vậy, hơi sửng sở, sau đó mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi lai, like, ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Hôm nay thủ này, ta Quý Lan Hải nhớ kỹ trong lòng, ngươi chờ đó cho ta." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, dưới chân một điểm, lui về phía sau. Mấy cái lên xuống, đã tại ngoài trăm thước. Sau đó, Quý Lan Hải xoay người, chạy về phía xa. Chương 791, Yêu Đan. Đánh không lại liền chạy. Diệp Tinh Hà hơi như mày, nét miệng lên một tia cười lạnh. "Diệp sư đệ, có muốn đuổi theo hay không đi lên, giết lão già kia?" Võ Giật hiên ánh mắt ấm lẫm, thấp giọng hỏi một câu. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, một cái tôm tép ngãi nhép mà thôi, không cần chấp nhặt với hắn. Theo hắn đi tốt. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiến vào đại điện tầm bảo. Con kiến hôi đồ vật, Diệp Tinh Hà làm sao lại không để cho mắt? Diệp Tinh Hà quay người, nhìn về phía đại điện, cao giọng nói, "Chư vị, theo ta tiến vào điện." Dứt lời, hắn sải bước hướng về điện bên trong đi đến. Bước vào điện bên trong trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Chỉ gặp đại điện chung quanh Tản mát mấy chục cái dương đồng, cái kia đồng trong dương là từng cây linh thảo, phẩm giai đều là tại tam phẩm trở lên, mười phần chân quý. Mọi người thấy này, mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, rồn rập cười lớn. Phát tải, nhiều như vậy linh thảo, mỗi người cầm mấy chục gốc, liền không vọng chuyến này. Nhanh tay có, chậm tay không. Nhanh đoạt ta, cái này dương đồng là của ta, ai dám đoạt, lao tử làm thì hay. Đám người đã làm một mảnh hỗn loạn, mọi người rồn rập nhào về phía những cái kia dương đồng, nhưng. Vô luận đám người kia như thế nào tranh đoạt, đều không dám tới gần Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trung quanh 10 mét, không có một ai. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu mấy người trong mắt cũng tỏa ra ánh sao, nhìn về phía những cái kia dương đồng. Khâu Vô Vân nhất không nhịn được trước, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, nhào về phía một cái dương đồng. Chỉ gặp, hắn cầm lấy một gốc màu lam linh thảo, cười ha ha, đây là tứ phẩm linh thảo, lam ngân sáng tỏ thảo. Ha ha ha. Phát đạt. Diệp Tinh Hà mấy người thấy thế, đều là lắc đầu cười khẽ. Lưu Tuyết Nhu cũng không cuống cuồng tiến lên, quay đầu cười nói, "Diệp sư đệ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian cầm linh thảo đi." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mấy người đều là thu nhập 2 đến 3 cái dương đồng, mà Diệp Tinh Hà càng là thu hoạch được 5 cái dương đồng. Dương đồng bên trong, không thiếu tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo, có tới mấy trắng ngũ ốc. Lúc này, mọi người cũng đã đi tới đại điện chỗ sâu. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia trên đại điện, có một tòa cao hơn 2 mét sơn thủy đá đen. Trên đài cao một cái màu vàng kim bảo dương nửa mở khải hình hoàng kim bảo dương bên trong có mấy cái nắm đấm lớn viên đan dược hào quang lưu chuyển. nhìn thấy cái kia bảo dương lưu tuyết nu con mắt đống nhiên chừng lớn kinh hô một tiếng cái kia đúng là yêu đan yêu đan diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi yêu đan là vật gì lưu tuyết nu mỉm cười giải thích nói yêu thú đột phá đến thiên hà cảnh về sau liền sẽ khai linh trí chúng nó cũng có thể giống ta trở như vậy tu luyện người tu luyện có thành tựu trong cơ thể liền có thể kết xuất yêu đan Yêu Đan ẩn chứa linh khí, xa so với bình thường nội Đan mạnh mẽ hơn 10 lần. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Yêu Đan quả thật là đồ tốt, nếu có thể lấy được vật này, tốc độ tu luyện định sẽ gia tăng thật lớn. Để cho ta mang tới. Khâu vô Vân nghe vậy, trong mắt vẻ tham lam càng sâu. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hướng cái kia Hoàng Kim Bảo Dương phóng đi. Nhưng hắn vừa đi hai bước, đống nhiên thân hình dừng lại, bay một tiếng vang trầm, hắn bị một cố mạnh mẽ lực đạo phản chấn rút lui. Khâu Vu Vân dường như đụng vào trên tường dưới chân lão đạo ngã ngồi trên mặt đất mẹ nó chuyện gì xảy ra hắn bưng bít lấy cái chán tức miệng mang to địa phương quỷ quái này làm sao khắp nơi lộ ra một cô quỷ dị diệp tinh hà nhíu mày khép mắt quan sát tỉ mỉ mới vừa khâu vô vân va chạm trong nấy mắt hắn rõ ràng thấy một đạo kim sắc vầng sáng hiện hiện nhưng lúc này đại cao bốn phía lại lại không khát dạng diệp tinh hà âm thầm thôi động thần cương cái chán hiện hiện còn mắt hoa văn thiên nhãn mệnh hồn lập tức đại cao linh khí bốn phía lưu động Nhìn một cái không sót gì. Diệp Tinh Hà trong mắt, một đạo đạo kim sắc linh khí, quanh quần cao trùng quanh đại ba thứ chỗ. Dưới đại cao, dậm dạng hoa văn, kim quang lưu chuyển, hình thành một cái trận pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, lại là trận pháp. Tòa thành cổ này bên trong, thật đúng là từng bước duy gian. Trong mơ hồ, hắn cũng cảm giác được có một tia khác biệt. Trong cổ thành nhiều như vậy trận pháp, chắc chắn ẩn giấu đi đại bí mật. Đúng vào lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Diệp Tinh Hà, ngươi thẳng danh con này Gia gia lại hồi trở lại đến rồi. Thanh âm kia vô cùng càn dỡ. Diệp Tinh Hà như mày, đung nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện, hai người vòng cánh tay mà đứng. Một người trong đó chính là Quý Lan Hải. Còn bên cạnh người kia, nếu có tuổi hơn 40, dâu râu quai nón hổ, ánh mắt kiêu căng, cái này người trên thân khí tức mạnh mẽ, chính là Thiên Hà Cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Quý Lan Hải ánh mắt trêu tức, chỉ Diệp Tinh Hà, quát danh con, lần này lao tử mang theo sư huynh của ta tới. Sư huynh của ta. Có thể là ta trước khi thương phái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Tào Sùng Hạ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt bất biến. Trước khi thương phái Tào Sùng Hạ, đây chính là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Nghe nói cái này người, một năm trước cái kia đại náo Trần Dương Thành, giết mấy trăm người. Tào Sùng Hạ có thể so sánh Diệp Tinh Hà lợi hại hơn nhiều, Diệp Tinh Hà tất nhiên không phải hắn đối thủ. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt nhiều một tia tiếc hận. Tào Sùng Hạ từ đầu đến cuối, sắc mặt lãnh đạm, nhìn chung quanh một tuần cái kia hờ hương ánh mắt nhìn về phía mọi người như là xem một bầy kiến hôi hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thản nhiên nói các ngươi nắm tất cả bảo dương đều cho lấy ra ta nơi này hết thảy đều là ta cương thủ hào đoạt sự tình nói đến lại là đương nhiên mọi người dồn dập hít sâu một hơi vẻ mặt hết sức khó coi nay tao xuống hạ thực sự bá đạo vậy mà muốn độc chiếm đại điện. nhưng mọi người kiên kỵ thực lực của hắn đều là giận mà không dám nói gì diệp tinh hà con mắt híp lại cười lạnh hắn thôi động thần cương chuẩn bị động thủ Quất Quất Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu, liền dám cản rỡ như thế. Diệp Tinh Hà chỉ cần một kiếm, liền có thể lấy hắn mạng chó. Thấy mọi người không dám phản kháng, Quý Lan Hải càng thêm cản rỡ. Hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, âm tàn hô to: Tào sư minh, tiểu tử kia chính là Diệp Tinh Hà. Ngươi mau ra tay, làm thịt tiểu xuất sinh này, giúp ta hạ giận. Tào Sùng Hạ dư quang thoáng nhìn, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khinh thường, thản nhiên nói: Một cái Thiên Hà cảnh nhất trọng phế vật, vậy mà cần ta ra tay? Lan biển. Ngươi sẽ không liền này tiểu tập toái, đều đánh không lại a?" Quý Lan Hải nghe vậy, vẻ mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời. Tào Sung Hạ dứt lời, chuyển di tầm mắt, cũng không tiếp tục xem Diệp Tinh Hà. Hắn hoàn toàn không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Sau một khắc, Tào sùng Hạ hai mắt tỏa sáng, tầm mắt rơi vào trên đại cao. Đó là yêu đan. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, cười ha ha, không nghĩ tới, ta tại đây bên trong, có thể thấy bực này đồ tốt. Lần này, ta đột phá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu có hy vọng rồi." Dứt lời, Thân hình hắn loại lên, hướng đài cao phóng đi. Quý Lan Hải hơi hơi ngây người. Hô, Tào Sư Minh, Diệp Tinh Hạ cái kia danh con làm sao bây giờ? chương 792, ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. Cút sang một bên. Tào Sùng Hạ gầm thét một tiếng, lao tử không đếm xỉa tới các ngươi. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có yêu đàn, cái kia còn nhớ được Diệp Tinh Hạ. Quý Lan Hải sắc mặt đỏ lên, lại không dám phản kháng, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm trở lấy. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu đám người sắc mặt biến. Võ Giật hiên sắc mặt tức giận, âm vang một tiếng, ngân kiếm ra khỏi vỏ. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, thấp giọng nói, "Diệp sư đệ, này họ Tào, khinh người quá đáng. Người ta hợp lực, cùng đánh một trận." Thường Thanh Tùng cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, phụ hòa nói, "Ta cũng có thể lên. Ta ba người hợp lực, định khiến cho hắn táng mệnh tại này." Khâu Vô Vân ánh mắt lấp lánh hai lần, cắn răng nói, "Tính ta một người, mấy người đều là cùng chung mối thù, nộ muốn giết người." Diệp Tinh Hà lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Chư vị sư huynh, không cần lo lắng võ giật hiên nghe vậy hơi sững sờ sau đó lo lắng nói sao có thể không nổi diệp sư đệ chậm thêm chút yêu đan muốn bị này lão cẩu cướp đi diệp tinh hà mặt lộ vẻ vẻ trêu tức nhìn chậm chậm tào sùng hạ bóng lưng cười lạnh nói ta đã nhìn ra cái kia cao chúng quân đài có trận pháp thủ hộ mới vừa khâu vô vân vô vương tiếp cận đài cao cái kia họ tạo cũng không được lại nói trận pháp này sẽ có nguy hiểm gì vừa vặn có thể cho hắn cho chúng ta dò đường võ giật hiên đám người nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng Lưu Tuyết Nhu híp mắt lại, hé miệng cười khẽ. Diệp sư đệ, luôn luôn cơ trí, quả thật là kế sách hay. Nay họ tào láo cậu, lại thành chúng ta dò đường thạch. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, vòng cánh tay mà đứng, nhiều hứng thú nhìn về phía đài cao. Lưu Tuyết Nu mấy người cũng không nữa lo lắng, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, chờ lấy xem kịch vui. Chỉ thấy tào sùng hạ thân hình lóe lên, đã đi tới đài cao bà thước, đông một tiếng vang trầm, hắn đụng vào trận pháp phía trên, lảo đảo hai bước, bị bắn ngược về cao trung quanh đài sáng lên một vòng màu vàng kim vầng sáng, dường như sóng nước dập dờn. chuyện gì xảy ra? tao sung hạ nhíu mày lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. mọi người thấy này, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, càng là có người thấp giọng cười nhạo. tao sung hạ nghe tiếng, đông nhiên bay đầu, phẫn nộ quát, người nào còn dám cười, ta liền làm thịt hắn. lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý ở trên người hắn bay lên, cái kia ánh mắt hung ác, dường như muốn nhắm người mà phệ. lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hơi thở âm thanh, câm như hến nhưng mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng mang lên từng kia từng kia sát ý. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Nay tào sùng hạ bá đạo như vậy, đã là dẫn tới nhiều người tức giận. Bực này ác nhân, chết chưa hết tội. Mà lúc này tào sùng hạ trong mắt đều là yêu đan, căn bản không có chú ý tới mọi người vẻ mặt. Hắn đưa tay sở tại trận pháp phía trên, dùng sức đập hai quyền. Nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia trận pháp vững như bàn thạch, so cửa lớn phía trên cấm chế còn cường hãn hơn mấy lần. Đừng nói là hắn mở không ra cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng không cách nào dựa vào man lực phá giải. Quý Lan Hải hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì, cao giọng nói, "Tào sư huynh, ta biết rồi. Đây là mệnh hồn pháp trận cấm chế, cần mệnh hồn phẩm giai đủ cao mới có thể tiến nhập." Tào Sùng Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, "Lan Biển, không nghĩ tới ngươi còn có bực này nhãn lực. Tốt, ta đây thử một chút." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, sau lưng tranh quang đại tác, chỉ nghe gầm lên giận dữ, phía sau hắn ngưng kết ra một đạo màu cam thân ảnh đó là một đầu lộng lây vào đốm nếu có cao hơn 5 mét trên thân thải quang cuồn cuộn dường như dáng chiều địa giai nhị phẩm mệnh hồn mộ quang lưu ảnh báo tao súng hạ ống tay háo vung lên quát khẽ nói phá cho ta trận cái kia mộ quang lưu ảnh báo nghe lệnh ngửa đầu thét dài sau đó phóng tới cấm chế gey một tiếng mộ quang lưu ảnh báo hung hăng đụng vào trận pháp phía trên trận pháp phía trên kim quang đại tác mạnh mẽ lực phản chấn đem mộ quang lưu ảnh báo đụng bay ra theo một tiếng kêu rên, nó tầng tầng va chạm trên mặt đất bảnh mặt đất dạn nước, đá vụn tung bay, mộ quang lưu ảnh báo run rẩy hai lần, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xuyên hồi trở lại tào sùng hạ đạo cung bên trong. Tào sùng hạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phát một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trận pháp lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi cái kia va chạm, đã để mạng hắn hồn chấn động, chính mình cũng bị liên lụy. Hán đã là thụ thương. Mọi người thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, thấp giọng nghị luận. Địa giai nhị phẩm mệnh hồn, vạn người không được một, đều không thể dung chuyển. Chúng ta mệnh hồn phẩm giai kém xa hắn, càng là không vào được. Xem ra, cái kia Hoàng Kim Bảo Dương cùng bọn ta vô duyên. Mọi người đều là lắc đầu, thở dài không thôi. Tao sung hạ khuôn mặt nhám hiểm, nội giận gầm lên một tiếng, này cái gì cầu thí chất pháp? mắt thấy trí bảo ở trước mắt, hắn lại tới vô duyên. Một cỗ tà hỏa, thứ trong cơ thể hắn từ từ bay lên. Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra, khẽ cười nói, ngươi vào không được, có phải hay không tới phía ta? Tao sung hạ nghe vậy, quay đầu nhìn lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói. Ngươi, tiểu tạp toái, chẳng lẽ mệnh hồn của ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn? Ngươi cái này nhưng hắn lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Chỉ thấy Tào Sùng hạ trong mắt, lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động. Hắn sắc mặt đỏ lên, như nghẹn tại hầu. Nguyên Lai, Diệp Tinh Hà vây tay một cái, gọi ra ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Theo một tiếng tiếng quỷ khóc sói chu, ngàn năm quỷ vương thân thể cao lớn, bỗng nhiên hiện hiện. Gần 10 mét cao lớn thân ảnh, áo giáp u mịch, quỷ khí tràn ngập. Quỷ vương dưới chân, bốn đạo màu đen vòng sáng không ngừng lưu động. Mọi người thấy này, sắc mặt kinh ngạc, tiếng kinh hô không ngừng. Diệp Tinh Hà mệnh hồn, lại là địa giai tứ phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà, không hổ là Bắc Thần kiếm phái đệ tử. Như thế kỳ tại ngút trời, chúng ta là thuốc ngựa không kịp. Lưu Tuyết nu mấy người, cũng là lần đầu thấy Diệp Tinh Hà mệnh hồn, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, càng thêm kính nể. Mà lúc này, Tao Sung Hạ sắc mặt âm trầm bất định, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn nhếch miệng lên một kia cười lạnh. Tiếp theo, hắn hừ lạnh một tiếng, "Vậy mà ta vào không được, cơ hội liền nhường cho ngươi." Dứt lời, Cao Sung Hạ nhìn như hào phóng, lùi bước tránh ra. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn cũng không lên tiếng, chẳng qua là vung tay lên, chỉ huy ngàn năm quỷ vương tiến lên. Chỉ gặp, ngàn năm quỷ vương đi vào trận pháp trước, giơ lên trong tay trường đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia trận pháp phía trên, sóng nước dập dờn. Lưỡi đao mở ra một vẻ sóng gợn, dập dờn mà ra một đạo cao 2 mét lôi vào, xuất hiện tại trận pháp phía trên. Mọi người thấy này, càng là trừng to mắt, khiếp sợ không thôi. Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, cười nói, nếu trận pháp này là ta mở ra, bên trong đồ vật tự nhiên thuộc về ta. Mọi người dồn dập gật đầu, không người phản đối. Tiến vào đại điện, vốn là Diệp Tinh Hà công lao. Mọi người có thể thu được linh thảo, đã là đối Diệp Tinh Hà mười phần cảm kích. Giờ phút này, phần lớn người đều cực kỳ bội phục Diệp Tinh Hà. Dù cho có lòng người sinh tham nghiệm, cũng kiêng kỵ Diệp Tinh Hà thực lực không dám lên lòng xấu xa. Chương 793, thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Chỉ đến như thế, đồ đần độn. Mà vào lúc này, Tao sùng Hạ bỗng nhiên cười ha ha, lão tử nhường ngươi khai trận pháp, liền là muốn lợi dụng ngươi. Hiện tại trận pháp đã mở, ngươi cũng có thể chết đi. Lời còn chưa dứt, hai thanh dao găm tại hắn trong tay áo vạch ra. Màu đen dao găm, lập loè hàn mang, trên đó vàng quang đại tác. Tao sùng Hạ hai tay đan xen, huy vũ liên tục dao găm. Lập tức, mấy chục đạo dài nửa mét ánh kiếm màu vàng Hướng diệp Tinh Hà kéo tới. Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là khuôn mặt đại biến, dồn dập kinh hô. "Diệp sư đệ, cẩn thận." "Diệp sư đệ, cái kia lão cẩu âm ngươi, cẩn thận sau lưng." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, hài hước nhìn chằm chằm Tào Sung Hạ. Thần xác hắn lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, "Ta liền sớm biết, ngươi này lão cẩu không có nghi ngờ hảo tâm. Ngươi cho rằng ta không có phòng bị." Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà sớm đã âm thầm thôi động thần cương, tụ lực đã lâu hắn cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, ba thước kiếm mang, phun ra nuốt vào mà ra. tiếp theo, một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, vỡ canh khôn. hạo đẳng kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. lập tức, thanh quang sáng chói, hơn xa cái kia ánh vàng, màu xanh kiếm quang chỗ đến, không gì không phá. mấy chục đạo đao ánh sáng, trong nháy mắt bị màu xanh kiếm quang xoắn nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong thiên địa. không tốt, tao sung hạ sắc mặt đổi biến, trong mắt hiện hiện một vẻ vẻ hoảng sợ. Này tiểu tập thoái, làm sao lại mạnh như thế? Nói xong, hắn hoảng bề bộn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra khối màu đen ngọc phù. Hắn thôi động thần cương, rót vào ngọc phù bên trong. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, ngọc phù vỡ vụt. Mấy chục đạo màu đen hoa văn ở trong ngọc phù tuôn ra. Trong nháy mắt tại tảo sùng hạ trước người, ngưng kết ra một đạo dày nặng đen kịt màn sáng. Màn sáng phía trên, mấy đạo kim sắc thần bí hoa văn xoay tròn lưu động, như du long trọ vui châu. Màu xanh kiếm quang chạm kích tại đen kịt màn sáng phía trên, đương đương rung động trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng, kiếm quang lại không thể đánh phá cái kia màn sáng. tao súng hạ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, tốt người cái tiểu tạp thoại, vậy mà có thể làm cho ta vận dụng bảo mệnh ngọc phù. lao tử hôm nay xem như cắm trong tay ngươi. ngày sau gặp lại, ta sẽ làm làm thì ngươi. dứt lời, hai tay của hắn đẩy, đem cái kia màn sáng ngăn tại diệp tinh hà trước mặt, mà thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân gật liên tục, hướng nơi xa bỏ chạy, muốn chạy trốn. diệp tinh hà trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng. Ngươi trốn được không? Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn thanh quang đại tác, thần cương lực lượng tuôn ra vào trường kiếm bên trong ba thước kiếm mang lại lần nữa tăng vọt hai thước, năm thước kiếm mang cực kỳ sáng chói, dường như sao trời. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, mà một màn kia kiếm khí màu xanh cực kỳ lóa mắt, ví như sao băng đâm vào đen kịt màn sáng phía trên ba một tiếng, màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn, màu xanh lưu quang uy thế không giảm đâm về phía tạo sùng hạ cổ. Nghe nói sau lưng tiếng xe gió, Tao Sung hạ sắc mặt đột biến, dưới chân xe dịch, mong muốn trốn tránh. Nhưng thì đã trễ. Chỉ nghe xùy một tiếng, màu xanh lưu quang thấu thể mà ra. Trường Kiếm uy thế ngấm dần chậm, két một tiếng, đâm vào trên thềm đá. Kiếm nhận vào thạch một thước, run nhẹ nhẹ. Mà Tao Sung hạ chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Cổ của hắn ở giữa, có đạo nắm đấm lớn lô máu. Máu tươi phun ra ngoài, máu tươi ba thước. Hắn bưng bít lấy cổ, hiển hách lên tiếng, còn muốn nói điều gì? Nhưng Hắn đã là nói không nên lời. Tao sung hạ ánh mắt dần dần ngẩng đạo, sau đó phù phù một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất. Bỏ mình tại chỗ. Diệp Tinh Hà hơi hơi hất cằm lên, cười lạnh, Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cũng chỉ đến như thế. Mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi. Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả, lại bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết. Thực lực của hắn, quá kinh khủng. Chúng ta định không thể trêu chọc hắn nữa. Mà lúc này, Quý Lan Hải khuôn mặt cứng đờ, trong mắt hoảng sợ mở mịt, hai chân run không ngừng. Hắn không dám thở mạnh chậm rãi lui lại. đúng là nghĩ thừa dịp mọi người không sẵn sàng, lặng lẽ chạy trốn. cầu vật, chạy đi đâu? chỉ nghe một tiếng gầm thét, một đạo ánh kiếm màu trắng như rồng gào thét mà tới. nguyên lai võ giật hiên đã sớm nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn muốn chạy trốn, võ giật hiên một kiếm đâm ra. theo một hồi tiếng long ngầm, sáng chói kiếm quang, đâm vào quý lan hải trên bờ vai. lập tức máu tươi văng khắp nơi, đứt gân gãy xương. võ giật hiên một chiêu kiếm quang hóa hình, chặt đứt cánh tay của hắn. a, cánh tay của ta. Quý Lan Hải ôm tay cụt, đầy đất quay cuồng, tiếng kêu rên liên hồi. Võ Dật Hiên sắc mặt lạnh lẽo, nhấc lên hắn, nhanh chân đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Phu phu một tiếng, Quý Lan Hải bị ném tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà hơi như mày, dùng chân bước lên Quý Lan Hải cái cằm. Hắn ánh mắt nghiến ngấm, khẽ cười nói: Ngươi đây là lại muốn chạy? Ngươi cùng cái kia họ tào lão cầu, quả nhiên là đồng môn sư huynh đệ, đánh không lại, liền đều muốn chạy. Quý Lan Hải đau đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, nhưng hắn không dám phản kháng, thấp giọng cầu khẩn. Diệp công tử, van cầu ngươi thả qua ta, là ta sai rồi, ta lòng tham, ta đáng chết. Ngài đại nhân có đại lượng nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Tinh Hà tiếng cười lạnh cắt ngang. Ngươi nói không sai, ngươi là đáng chết, loại chó như ngươi đồ vật, ta vì sao muốn thả ngươi? Chẳng lẽ đợi thêm ngươi tới tìm thủ? Quý Lan Hải nghe vậy, sắc mặt bỗ biến, cuốn quít hô to, không không không. Diệp công tử, ta cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà lười nhác nghe hắn nói rõ lý do, trực tiếp thôi động thần cương. Thanh đế trường sinh thần cương tràn vào hai chân bên trong, một cỗ màu xanh sức gió tuôn ra. Tiếp theo, hắn một cước hung hăng đá ra. Một cước này, tầng tầng đá vào quý lan hải trên đầu. Bang một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe. Đúng là một cước, đem quý lan hải đầu bị đá bạo liệt ra. Tinh hồng vết máu tràn ra xa hơn 2 mét. Thấy một màn này, mọi người mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc. Lưu Tuyết Nhu càng là khe kêu một tiếng, Diệp sư đệ, làm tốt. Bực này ác nhân, chết chưa hết tội. Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm cho khí. Nói ra, không cần làm bực này ác nhân, hỏng chúng ta tâm tình, Ta cái này thu hồi cái kia Hoàng Kim Bảo Dương. Dứt lời, hắn quay người, đi vào trong trận pháp. Trung ương trận pháp, trên đài cao, Hoàng Kim Bảo Dương, lập lệ phát sáng. Trong đó yêu đan, nếu có trên dưới 100 viên nhiều. Này chút yêu đan, đều là của ta. Diệp tinh hà mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, thuận tay thu hồi Hoàng Kim Bảo Dương. Đại hắn thu hồi Hoàng Kim Bảo Dương, thấy trên đài cao, còn có một quyển sách cổ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, đem cái kia sách cổ cầm lên, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy sách cổ phía trên viết vài cái chữ to, cắt nham thành sách cổ. Cắt nham thành? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng nhỉ non, đây là cổ thành gì tích sách cổ? Trong đó, rất có thể đi lại tòa cổ thành này bí mật. Nghĩ tới đây, hắn đôi lông mày cao cao bước lên, trên mặt vui mừng càng sâu. Cũng không chờ Diệp Tinh Hà lật ra cái kia sách cổ, trung quanh bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ầm ầm. Chương 794, Nhện mặt quỷ. Thần ma chi huyết cả toa đại điện đều đang run rẩy, cái kia màu đen dài cao ầm ầm rung động, chậm rãi hạ xuống, mà tại bốn phía đại điện bay lên tám đạo thạch môn, thạch môn về sau một mảnh đen kịt truyền ra khặc khặc quái thanh, cẩn thận, diệp tinh hà hô nhỏ một tiếng, thu hồi sách cổ, xoay người lại đến lưu tuyết nhu đám người bên người, tòa thanh cổ này cấm chế quá nhiều, diệp tinh hà cũng không thể không phòng, chỉ thấy cửa đá kia về sau sáng lên số đạo hồng sắc ánh sáng, hào quang màu đỏ thắm dường như to bằng đầu người lộ ra lệnh leo chi ý, đó là từng đôi con mắt phía sau cửa truyền đến cổ sơ tàn bạo khí tức dẫn tới mọi người bối rối không thôi. yêu thú Diệp Tinh Hà cho mày lật bàn tay một cái, trường kiếm trượt vào trong tay hắn cùng Lưu Tuyết Nu đám người làm thành một vòng, cao giọng nói, chư vị sư huynh sư tỷ cẩn thận, ta có thể cảm giác được phía sau cửa đồ vật. xa so với xích long thiết vệ cứng hãn Khắc hẳn. Theo vài tiếng quái khiếu, mỗi đạo sau cửa đá đều thoát ra một vệt bóng đen, hắc hát ảnh tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, liền có mấy người thê thảm đột tử. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng cuối cùng có thể thấy rõ ràng yêu thú kia bộ dáng. Đó là từng con, thân cao mấy chục mét nệ lớn. Những cái kia nệ lớn trên thân, che kín hắc bạch gặp nhau hoa văn, hình thành từng trương dữ tận quỷ diện, âm u đáng sợ. Hắn trên thân còn mặc kim loại khôi giáp, lập loè đạo đạo hàn mang. Khí tức mạnh mẽ, đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Đây là thứ quỷ gì? Lưu Tuyết Nu Hoa rung thất sắc, kinh hô một tiếng. Võ Dật Hiên sắc mặt khó xử, hít sâu một hơi. Đây là nhện mặt quỷ. Nhưng bình thường nhện mặt quỷ chỉ có Thiên Hà Cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực. Chẳng biết tại sao đám này nện mặt quỷ thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Mà lúc này Diệp Tinh Hà trong mắt lại lộ ra một vẻ nóng bỏng, trong cơ thể nóng nảy động không ngừng. Hắn rõ ràng tại đám kia nện mặt quỷ trên thân cảm giác được nồng đậm ma thần chi huyết. Đám này nện mặt quỷ có được ma thần huyết mạch, cho nên mới có thể so bình thường nện mặt quỷ mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, trong lòng cuồng hống, ta nhất định phải giết đám này Nhện Ma Quỷ, thu hoạch được thần ma chi huyết. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn Hàn Mang lóe lên, quát lệnh nói, "Chư vị sư huynh sư tỷ, không cần do dự. Bầy yêu thú này nếu dám chặn đường ta, cùng nhau chém giết là được." Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, cầm kiếm thẳng hướng một đầu Nhện mặt Quỷ. Mà lúc này, cái kia Nhện Ma Quỷ đang ở tùy ý truy sát ngoài ra võ giả. Sắc bén kim loại lợi trảo, Hàn Mang lấp lánh. Tùy ý vung vậy ở giữa, hàn quang lóe lên, lập tức đem người chém thành hai đoạn. đám kia võ giả bị giết quân lính tan dã chỉ có thể chạy trốn tứ phía. trong lúc nhất thời, hơn 10 người đã mất mạng. bên trong đại điện, đầy đất cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. xuất sinh nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết, chỉ thấy dưới chân hắn màu xanh sức gió tuôn ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào cái kia nệ mặt quỷ trước mặt. kiếm nhận phía trên ba thước kiếm mang, không ngừng vụt ra hút vào. nguyên ngông kiếm quang, phô thiên cái địa bao phủ xuống hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ chín tầng trời sáng chói kiếm quang trong nháy mắt chạm kích tại nền mặt quỷ áo giáp phía trên trong lúc nhất thời lách cách rung động kim qua giao kích tiếng không ngừng nhưng cái kia mọi việc đều thuận lợi kiếm quang lại bị đều ngăn lại chẳng qua là tại kim loại khôi giáp bên trên lưu lại mấy chục đạo nhàn nhạt bạch ấn. diệp tinh hà nhũ mày thấp giọng thì thảo không nghĩ tới xuất sinh này khôi giáp vẫn rất cứng dán lúc này cái kia nền mặt quỷ phát ra khạc khạc quái thiếu nó sáu viên đỏ màu đỏ con ngươi bên trong đều là lộ ra một vệ hung quang. Tiếp theo, chân sau đạp một cái, hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua. Nó trước hàm kéo ra, trong miệng phun ra một đoàn màu xanh lá sương ngủ. Thanh hôi sương ngủ đập vào mặt, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, dưới chân xây dịch, lách mình né tránh. Đoàn kia xương độc rơi tại mặt đất bên trên, trong nháy mắt đem hắt nham để trần, an mòn việc xấu loang lộ. Thật mạnh độc tính. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt cẩn thận mấy phần. Nếu là bị xương độc đụng phải, bất diệt càn khôn thể cũng ngăn cản không nổi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, cánh tay lắp một cái, trường kiếm trong tay mâm khẽ. Hắn đạp chân xuống, thân hình bỗng nhiên xông về phía trước. Một kiếm đâm ra. Sáng chói kiếm quang tái xuất, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Diệp Tinh Hà sau lưng, kim quang đại tác, thái cổ kiếm hồn hiện hiện. Cái kia cổ đồng thân kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào mênh mông kiếm quang bên trong. Dài 5 mét cự kiếm hư ảnh, chém về phía diện mặt quỷ đầu. Roanh một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm hư ảnh hung hăng chạm kích tại nện mặt quỷ đầu phía trên. Lập tức, khôi giáp vỡ vụn, từng mảnh bắn bay. Cái kia nện mặt quỷ đầu phía trên, lộ ra đạo dài 1 mét vết máu. Màu xanh là màu tươi, bắn tóe bốn phía. Kiệt. Cái kia nện mặt quỷ hú lên quá dị, lảo đảo hai bước, ngã về phía sau. Đúng là còn chưa chết. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, âm thanh lạnh lùng nói, "Này khôi giáp, quá mức cứng rắn. Thậm chí ngay cả kiếm quang của ta hóa hình, đều không thể một kiếm chém giết." Nhưng, cái kia nện mặt quỷ cũng đã trọng thương, mất đi năng lực hành động nó nằm trên mặt đất, quái khiếu dây dùa, khí tức không ngừng yếu bớt. Thừa dịp hắn nhiễm bệnh, lấy mạng của hắn. Diệp Tinh Hà dưới chân xây dịch, lách mình đi vào nó trước người. Một kiếm đâm về phía nệ mặt quỷ đầu bên trên vết rách, suy một tiếng, trường kiếm chui vào trong cơ thể. Cái kia nệ mặt quỷ kêu thảm một tiếng, dây dùa hai lần, triệt để chết đi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, âm thanh lạnh lùng nói: xuất sinh, tha cho ngươi khôi cứng rắn như sắt, cuối cùng vẫn là muốn chết. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại lúc này mọi người đều là lâm vào khẩu chiến chỉ có võ giật hiên có thể nhìn một chút ngăn cản được những người còn lại bị giết liên tục bại lui a lưu tuyết nu kêu thảm một tiếng mềm mại thân thể bị đụng bay ra ngoài mắt thấy cái kia nện mặt quỷ dơ lên chân trước hướng lưu tuyết nu đỉnh đầu đâm xuống cái kia kim loại lợi chảo hàn mang lấp lánh sắc bén vô cùng một chảo này hạ xuống lưu tuyết nu hẳn phải chết không nghi ngờ tuyết Nhu sư tỷ diệp tinh hà một tiếng gầm nhẹ mũi chân gật liên tục nhiên tiến lên thân hình hắn cực nhanh Loé lên đã đến. Tiếp theo, hắn thân thể đột nhiên chấn động, thần cương tôn trào ra, thanh quang đại tác, màu vàng kim hoa văn lan tràn, bất diệt càn không thể. Diệp Tinh Hà đem Lưu Tuyết nhu hội trong lực, đúng là phải dùng lưng mạnh mẽ chống được một kích này. Làm một tiếng vang dòn, cái kia nẹt mặt quỷ lợi chảo, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà trên sống lưng, lập tức kia lửa văng khắp nơi. Lợi trảo tại Diệp Tinh Hà trên sống lưng mở ra một đạo cản lớn, có máu tươi thấm ra. Diệp Tinh Hà ngũ tạng phủ càng là đột nhiên chấn động một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sông lên cổ họng. Nhưng hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem cái kia ngụm máu tươi nuốt xuống. Tiếp theo, thân hình hắn loé lên, ôm Lưu Tuyết Nhu, tới đến bên rìa đại địa. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi: "Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh kéo ra vẻ tươi cười, "Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không sao." Lưu Tuyết Nhu vẫn là hắn răng ở giữa, thấy đỏ tươi tơ máu. Chương 795: Chọc người nào đều không thể chọc Diệp Tinh Hà. Trong nội tâm nàng lập tức se chặt cũng không đợi nàng lại lên tiếng, cái kia nện mặt quỷ lại lần nữa kéo tới. Diệp Tinh Hà vội vàng buông xuống Lưu Tuyết Nu, đồng nhiên quay người. Tuyết Nu sư tỷ, ngươi trước tạm tránh một chút. hắn khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, trường kiếm trượt vào trong tay. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng ra tay, mà là nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ cái kia nện mặt quỷ. lúc này hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. nay nện mặt quỷ trên người khôi giáp quá mức cứng rắn, chỉ có thể sử dụng kiếm quang hóa hình chém giết. thế nhưng kiếm quang hóa hình cực kỳ tiêu hao thần cương, Diệp Tinh Hà dù cho đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể dùng ra 3 lần. Nơi này lại còn thừa lại 7 con nện mặt quỷ, vô phương đều chém giết. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thấp giọng nhỉ non một câu, nhất định còn có những biện pháp khác. Khôi Giáp nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười ha ha, ta nghĩ đến. Nó mạnh hơn Khôi Giáp, cũng chắc chắn sẽ chết tại Khôi Giáp. Cái kia thân kim loại Khôi Giáp, rõ ràng là có người đặc biệt vì nện mặt quỷ chế tạo. Tức là người làm, tất có khế hở nên mặt quỷ khôi giáp dưới thân thể, có thể ngăn cản không nổi Diệp Tinh Hà kiếm mang. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên trán, thanh quang đại tác, thiên nhãn mệnh hồn hiện hiện. Nên mặt quỷ khôi giáp bên trên sơ hở, lập tức tiệm xương không bỏ sót. Mà lúc này, cái kia niệm mặt quỷ đã khắc khặc quái khiếu, đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Nó vung lên sắc bén chân trước, đâm về phía Diệp Tinh Hà đầu. Lưu Tuyết nhu dọa đến hoa dung thất sắc, la thất thanh, "Diệp sư đệ, cẩn thận a." Nhưng, Diệp Tinh Hà dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cũng chưa hề đủ tới. Lưu Tuyết nhu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiếng la bên trong đều mang co từng tia từng tia giọng ngẹn nào. Diệp sư đệ, nền mặt quỷ ba cặp đỏ mắt bên trong, hung quang lấp lánh. Cái kia lợi chào khoảng cách Diệp Tinh Hà cái chán, chỉ có một thước. Lợi chào hạ xuống, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy gió nhẹ mây bay, mỉm cười, xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên. Công, trường kiếm một hồi ngâm khẽ, kiếm khí màu xanh, phun ra nuốt vào mà ra. Sang chói kiếm mang tại nện mặt quỷ cổ ở giữa, xẹt qua một đường vòng cung. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình phiêu nhiên lui lại. Một bộ động tác, nước chảy mây trôi, cực kỳ tiêu sái. Chỉ thấy cái kia nện mặt quỷ, đầu bay lên cao cao. Thanh hôi dòng máu màu xanh lục, dường như chảy ra, phun tung tóe mà ra. Nhìn như dễ dàng một kiếm, đúng là trực tiếp đem nện mặt quỷ chém giết. Lưu Tuyết Nhu thấy này, trong nháy mắt ngốc trệ. Tốt nửa ngày, nàng mới hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn đầy kính sợ. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, thấp giọng thì thào, "Diệp sư đệ, thực sự quá cường đại." Thiên phú, thực lực, nhu kế đều là vạn giảm không một, mà lại, hắn tựa hồ còn có được, vượt qua người bình thường sức quan sát. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà ở trong mắt nàng, như thiên thần hạ phàm, thần bí, mạnh mẽ. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cầm kiếm thẳng hướng ngoài ra mấy con nện mặt quỷ, một nén nhang về sau, nện mặt quỷ đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ thật sâu vẻ sợ hãi, là thất thanh. Nay nện mặt quỷ, chúng ta hợp lực cũng không là đối thủ, Diệp Tinh Hà vậy mà một kiếm giết chi. Quá mạnh. Bắt đầu Diệp Tinh Hà, mạnh như thiên nhân. Lần này cổ thành di tích chuyến đi, chọc người nào đều không thể chọc Diệp Tinh Hà. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra phía trước. Hắn vất tay đem nện mặt quỷ thi thể toàn bộ thu lại. Sau đó, hắn hướng Lưu Tuyết Nhu mấy người nói ra, nơi đây đã mất bảo vật. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng mau rời khỏi. Mấy người gật đầu đồng ý, đi theo Diệp Tinh Hà đi ra đại điện. Đi qua Luân Phiên đại chiến, Diệp Tinh Hà mấy người cũng có chút mỏi mệt. Mấy người cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà là tìm tòa lầu các tạm làm trình đốn. Tòa kia hắc nham xây thành lầu các, sớm đã rách nát, tứ phía lọt gió. Lầu các bên trong, mấy người ngồi xếp bằng. Diệp Tinh Hà móc ra cái kia quyển sa nham thành cổ ký, lật xem trong đó nội dung. Trong đó lưu loát nếu có hơn vạn chữ, kỹ càng ghi lại sa nham thành lịch sử. Nguyên lai, like, nay tòa thành thành chủ, là một vị thiên hà cảnh đỉnh phong võ giả, đã từng là tên nổi như cồn bá chủ. Vị kia xa nham thành chủ có hai đại thành tên đồ vật. Thứ nhất vì danh làm đại bản nhược kim cương thần quyền quyền pháp. Thứ hai là tên là xuất linh lệnh linh khí. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ về sau thu hồi sách cổ. Hắn như có điều suy nghĩ nói ra căn cứ sách cổ ghi chép mới vừa chúng ta đi đại điện chính là bảo khố. Chúng ta nơi ở cũng bất quá là ngoại thành. Tại sao nham cổ thành chỗ sâu còn có một tòa nội thành ở trong đó có thể sẽ có tốt hơn bảo vật. Lưu Tuyết Nu mấy người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ tinh quang thấp giọng nghị luận. đã như vậy, chúng ta tất nhiên muốn đi nội thành tìm kiếm bảo vật. nói không chừng còn có thể tìm tới xa nham thành chủ di vật. Diệp Tinh Hà nghe vậy mỉm cười. vậy chúng ta nghỉ ngơi qua đi, liền đi nội thành. mấy người gật đầu phụ họa, rồn rập quanh chân nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà thì là theo hát nham cầu thang đi lên lầu 2. hắn muốn tránh đi mọi người, hấp thu thần ma chi huyết. chỉ thấy Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, tám cỗ nền mặt quỷ thi thể ầm ầm hạ xuống, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Hắn đem tám bộ thi thể làm thành một vòng, chính mình ngồi xếp bằng trong đó. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đưa tay kề sát ở một cô thi thể phía trên. Hắn vận chuyển thân cương, đem thi thể bên trong huyết dịch đều hấp thu. Dòng máu màu xanh lục hình như có linh tính, quanh quẩn lấy Diệp Tinh Hà thân thể xoay quanh. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển bất diệt càn cơ thể. Lập tức, dòng máu màu xanh lục bên trong ngưng kết ra từng tia từng tia năng lượng màu xanh, chui vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy Toàn thân bao bọc tại một cố cự lực bên trong, khô nóng thần ma lực lượng tại toàn thân hắn các nơi chảy xuôi, bất diệt càn khôn sức lực phi tốc vận chuyển, trong máu thần ma lực lượng chậm rãi dung nhập diệp tinh hà trong cơ thể, từng lần một tại hắn trong kinh mạch vận chuyển, thối luyện thể phách tẩy mao phát thủy, mà diệp tinh hà trên thân thể thanh quang đại tác, cái kia thanh quang cực kỳ lóa mắt, rực rỡ như sao, thanh quang quá lớn chiếu sáng chỉnh tòa lầu cát. Sau hai canh giờ, diệp tinh hà mở bừng mắt ra, cái kia sáng chói thanh quang đột nhiên pha tán. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, cười ha ha, bất diệt càn không thể, đã đột phá đến đệ tam trọng. Dứt lời, hắn đứng dậy, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động bất diệt càn không thể. Lập tức, thanh quang đại tác, Diệp tinh hà trên thân thể dắt lên một vệt màu xanh đậm. Này bôi màu xanh, so với trước càng thêm ngưng tụ. Bên ngoài thân còn nổi lên từng mảnh như tinh thạch sáng bóng. Cái kia kim sắc hoa văn cũng đã biến thành ba đầu, dậm rạp hoa văn càng thêm phức tạp. Bức đồ án kia cũng có biến hóa tại bộ ngực của hắn chỗ mơ hổ kết thành một cái đồ đằng, nhưng đồ đằng còn có tàn huyết, tạm thời thấy không rõ lắm. Cái kia kim sắc hộ thể lồng ánh sáng lại tăng thêm một tức. ánh vàng lập lòe, tháng qua chiều dương. Diệp Tinh Hà hơi như mẩy, nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Chỉ bằng quyền kình, liền có giống như như cuồng phong tiếng rít. Chương 796, ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Dị thường lăng lệ, thế có thể khai sơn phá thạch. "Reng" một tiếng, quyền kình đánh vào hắc hát nham trên vách tường. Lập tức, bụi đất tung bay, đá vụn bắn bay. Trên vách tường Lập tức xuất hiện một cái to bằng đầu người hang. Hang diệp, đúng là bóng loáng vô cùng. So với lưỡi dao sắc chẳng kích, còn muốn bóng loáng. Một quyền trăm vạn cân, lại chỉ phá một cái hố, cả tòa cổ lâu mảy may không ngại. Này, chính là ngưng lực tại một điểm thể hiện. Diệp Tinh Hà đối với lực đạo trường khống, nâng cao một bước. Hắn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, bây giờ, ta lại tăng thêm 50 vạn cân lực lượng. Đã có 250 vạn cân lực lượng. Thân thể càng là cứng rắn như tinh toán, bình thường thiên hà cảnh tứ trọng võ giả đã không phá nổi phòng ngự của ta. Vừa dứt lời, dưới lầu đống nhiên truyền đến hô to một tiếng. "Diệp sư đệ, làm sao vậy?" Gọi hàng người, chính là Lưu Tuyết Nhu. Nguyên lai, like, nàng là bị vừa rồi tiếng oanh kích bừng tỉnh. Diệp Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, "Đắc, Tuyết Nhu sư tỷ, không có việc gì, ta chẳng qua là tại tu luyện võ kỹ." Dứt lời, hắn theo dưới bậc thang. Chỉ thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người đều dùng bừng tỉnh. Diệp Tinh Hà thấy này, khẽ cười nói, "Phương mới tu luyện, mấy sư huynh sư tỷ nghỉ ngơi sai tại ta thiếu suy tính. Lưu Tuyết Nu khoát khoát tay, cười nói, sao lại thế? Mấy người dùng Diệp Tinh Hà như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại thế nào trách tội hắn? Mà lúc này, võ giật hiên quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, khẽ di một tiếng, Diệp sư đệ, tại sao ta cảm giác khí tức của ngươi lại hùng hậu mấy phần, có thể cảnh giới của ngươi lại không có tăng lên? Đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, là ta công pháp luyện thể lại có đột phá. Nghe vậy, võ giật hiên rất đối cảm thán, Diệp sư đệ, quả nhiên là kỳ tài ngất trời trên đường đi, ngươi đã đột phá mấy lần, chúng ta thúc ngựa không kịp a. dứt lời, hắn tham thẳm thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính nể. võ giật Hiên chính là trí tôn tinh minh, thanh danh hiển hách nhân vật thiên tài. hắn luôn luôn không đem cái kia bình thường thiên tài hàng ngũ đặt ở tại trong mắt. Diệp Tinh Hà là vì số không nhiều, nhường hắn tâm phục khẩu phục, mặc cả người. mấy người khác nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ khiêm tốn tri sắc, chắp tay cười khẽ, võ sư huynh quá khen. Võ sư huynh Kiếm Đạo Thiên Phú không thể tầm thường so sánh, ta cũng 10 phần kính nể. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, cười nói: Tốt, các ngươi hai cái đừng lẫn nhau tặng Dương. Nếu tất cả mọi người đã nghỉ ngơi tốt, không bằng nhanh đi nội thành. Diệp Tinh Hà cùng võ giật hiên bèn nhìn nhau cười, đều là gật đầu đáp ứng. Sau đó, mấy người đi ra cổ lâu, hướng về nội thành mà đi. Diệp Tinh Hà đám người theo đại đạo một đường lên phía Bắc, dựa theo sách cổ ghi chép, mặt phía Bắc có đạo nội tường thành, có thể thông nội thành. Một lúc lâu sau mấy người tới mục đích, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Dưới trời chiều, đứng vững một đạo nửa bên tàn viên, nguyên bản hơn 20 m mét tường thành, lại là sụp đổ hơn phân nửa, dãi dầu xương gió chi sắc. Tường thành trung ương có một tòa nếu có 10 mét cửa thành cũng đã sụp đổ. Đống đá vụn xây ở cửa thành, gần như chỉ ở đống đá vụn phía trên có một đạo cao 2 mét khẽ hở, có thể cung cấp người thông qua. Nhưng tại đống đá vụn bên trên ngồi một bóng người, người kia dáng người thon dài, thân mang một bộ bạch bào, vung xuống đầu thấy không rõ lắm bộ dáng. Lưu Tuyết Nhu thấy bóng người kia lại hai mắt tỏa sáng, cười nói, chúng ta gặp được đồng môn sư huynh đệ. Diệp Tinh hà nghe vậy, lông mày nhíu lại, cẩn thận quan sát. quả nhiên người kia ống tay áo có theo màu bạc bắt đầu thất tinh đồ án. này chính là bắt đầu kiếm phái thất phong đệ tử văn tú. Lưu Tuyết Nhu đi ra phía trước, cung kính chắp tay, hô, tại hạ thiên tuyển phong Lưu Tuyết Nhu gặp qua vị sư minh này. người kia nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu. đó là cái ngoài 30 trung niên, khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm. Thanh tú trung niên hơi nhũ mày, trầm rãi quét nhìn, khẽ cười nói, thật đúng là ta bắt đầu kiếm phái người. Xem ra các ngươi cũng tiếp nhiệm vụ kia. Lưu Tuyết nhu khuôn mặt cung kính, cười nói, đúng vậy. Không biết sư huynh đến từ tòa kia ngọn núi. Cái kia thanh tú trung niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ, cất cao giọng nói, Thiên Xu Phong, Doãn Mặc. Nghe vậy, Lưu Tuyết nhu khuôn mặt càng thêm cung kính. Nguyên lai là đầu phong sư huynh, thất kính thất kính. Chúng ta đã là sư xuất đồng môn, không biết sư huynh có thể nhường một con đường để cho chúng ta đi qua. Các ngươi còn nghĩ qua đi. Doãn Mặc hơi như mày, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, âm thanh lạnh lùng nói, để cho các ngươi đi qua, đoạt nhiệm vụ của chúng ta sao? Ta có thể là ở đây, đợi trọn vẹn một tháng, mới có thể chờ đợi đến di tích mở ra. Ngươi nói, ta có thể thả các ngươi đi qua sao? Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà mấy người đều là khuôn mặt khẽ biến, nay nhân ngôn bên trong chi ý, liền là không nhường đường. Khâu Vô Vân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, ngươi này người, là muốn cản chúng ta? Quan mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta chính là muốn ngăn mấy người các ngươi tiểu tập toái. Mấy người các ngươi, lại có thể thế nào? Khâu vô Vân trong mắt toát ra một đoàn lửa giận, cháy hừng hực. Hắn thân thể chấn động, lập tức thôi động thần cương. Thân là con em thế gia, hắn thế nào chịu được người như vậy khi nhục? Một lời không hợp, liền muốn xuất thủ. Võ giật hiên nhíu mày, đưa tay ngăn lại hắn, thấp giọng nói, không cần động thủ. Chúng ta tốt xấu sư xuất đồng môn, không thể huyên náo quá cương. Thường Thanh Tùng cũng gật gật đầu. Than nhẹ một tiếng, cũng thế, cửa vào cũng không phải chỉ có chỗ này. Chúng ta càng đi về phía trước đi, thay cửa vào là được. Diệp Tinh Hà mặc dù như mày, nhưng mấy người đã nói như vậy, hắn cũng không nhiều lời. Ngay tại mấy người quen người, muốn muốn ly khai thời điểm. Doãn mặc đống nhiên hô to một tiếng, chờ một chút. Ta để cho các người đi rồi sao? Cái kia trong ngôn ngữ, cực kỳ thô bạo. Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú nhíu chặt, thở phì phì nói ra, Doan Sư Minh, ngươi không cho ta qua thì thôi, còn muốn như thế nào nữa? Thế nào? Duan mặc mặt tràn đầy vẻ tham lam, cười lạnh, muốn đi cũng được, nhưng muốn lưu lại tiền bán mạng. Đem các ngươi tìm bảo vật toàn bộ lưu lại, ta còn có khả năng thả các ngươi một cái mạng chó. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ dâm ế chi sắc, bắt đầu trên dưới dò xét Lưu Tuyết Nu. Hắn lại chỉ Lưu Tuyết Nhu, cười dâm nói, bọn hắn có khả năng đi, nhưng ngươi muốn lưu lại bồi bồi ta. Ngươi bồi qua ta, ta liền không thu ngươi tiền bán mạng. Ngươi vô sỉ. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, khuôn mặt khí đến đỏ bừng, cao giọng quát, ngươi ta đều là đồ môn dám còn muốn đánh cướp chúng ta, ngươi chẳng lẽ sẽ không vấn tâm hổ thẹn sao? Doãn mặc hơi nhũ mày, cười ha ha, ta vì sao muốn vấn tâm hổ thẹn? Bắt đầu kiếm phái vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. ở bên trong môn phái giết các ngươi đều không người quản, chúng chi là ở đây đợi hoàng vũ chi điện. tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ vẻ hung ác, quắc, đừng mẹ nó nói nhảm. nam lưu lại bảo vật, lập tức cút cho ta. cái kia tiểu biểu tử, khởi sạch quần áo, đi lên buổi lão tử. hôm nay lão tử liền muốn bạch nhật tuyên dâm. Chương 797, ồn nào." Dứt lời, hắn càn rỡ cười to. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người đều là đầy ngập lửa giận. Lửa giận cháy hùng hực, rất có liệu nguyên chi thế. Võ giật Hiên lông mày gấp vặn, quát lạnh một tiếng, "Cậu vật, chớ có nói năng lô mãng. Ta có thể là Chí Tôn Tinh Minh giật Long Du Vân kiếm." Võ giật Hiên, giọn mặt mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, "Chí Tôn Tinh Minh lại như thế nào? Lao tử là hồn điện. Chẳng lẽ, chúng ta hồn điện liền sợ ngươi Chí Tôn Tinh Minh?" Võ giật Hiên sắc mặt đỏ bừng tay đã sở đến trên chuôi kiếm nhưng hắn còn khẽ động có người động tác so với hắn nhanh hơn đã ra tay mọi người chỉ cảm thấy mắt thấy thoáng qua một vệt bóng đen đống nhiên phóng tới doãn mặc người xuất thủ chính là diệp tinh hà diệp tinh hà toàn thân sáng lên hào quang màu xanh đậm bên ngoài thân như sáng chói tinh thạch tỏa sáng chói lọi hắn chính là vận dụng bất diệt càn không thể diệp tinh hà thân hình cực nhanh một cái là bình liền tới đến doãn mặc trước người hắn nhảy lên thật cao một quyền đánh tới hướng doãn mặc đầu doãn mặc sắc mặt đổi biến cuốn quít ở giữa chỉ có thể đem hai tay chiêu gác ở trước người. lập tức, một cỗ hào quang màu đỏ thắm bao trùm hai cánh tay của hắn. tiểu tập thoái, ngươi mẹ nó lại dám đánh lén lao tử. doãn mặc gầm thét một tiếng, hung dữ nhìn chằm chằm diệp tinh hà. nhưng chờ hắn dò xét qua diệp tinh hà vài lần về sau, vẻ mặt bối rối chi sắc diệt hết. trên mặt của hắn hiện hiện vẻ khinh thường, cười lạnh nói, bất quá, ngươi đánh lén lao tử cũng không dùng. ta có thể là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đình phong, ngươi quất quất một cái thiên hà cảnh một tầng lầu phế vật, nghĩ đánh với ta. Lão tử đứng ở chỗ này nhờ người đánh, người mẹ nó vẫn như cũ không đả thương được ta. Diệp Tinh Hà nít miệng lên một kia cười lạnh, nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, quả đấm của hắn đã hung hăng nện xuống. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, một quyền này đập ầm ầm tại doãn mặc trên hai tay. Quyền Phong lăng lệ, trong nháy mắt đem hào quang màu đỏ kia đánh tan. Quyền thế không giảm, hung hăng nện ở doãn mặc trên cánh tay. Theo răng rắc một tiếng, doãn mặc cánh tay lập tức dùng quỷ dị góc độ vặn mèo, xương vỡ đâm xuyên ra thịt, máu thịt bê bết, đứt gân gãy xương. A, Doãn Mặc tiêu thảm một tiếng, sau đó tức miệng mắng to, tiểu tạp trùng, ta muốn làm thì ngươi, ta mẹ nó hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, tầng tầng đánh vào sau hót của hắn phía trên, bay một tiếng, Doãn Mặc đầu nện vào vỡ trong đá, lập tức đá vụn bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, giơ chân lên, một cước đặt xuống, hắn đem Doãn Mặc đầu thật sâu dẫm vào trong đá vụn, 250 vạn cân lực đạo, nhường Doãn Mặc không có lực phản kháng chút nào, mặc cho hắn rãy rủa như thế nào đều rãy rủi mà không thoát, hắn cũng chỉ có thể hét to, tiểu tạp toán, mau buông ta ra, bằng không, lão tử gọi người làm thì ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhún chân, bay một tiếng, đá vụn bay tán loạn, Doãn Mặc đầu lại rơi vào đống đá bên trong ba tấc, ồn ào. Diệp Tinh Hà mặt như phủ băng, lạnh lùng nói ra, còn dám sủa hinh ngòi, đạp nát đầu của ngươi. lập tức Doãn Mặc tiếng mắng, đều nghẹn tại trong cổ, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một câu cũng không dám lại nói. Mặc Vương tin, hắn còn dám lên tiếng. Thật sẽ khó giữ được tính mạng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu mấy người. Hắn híp mắt lại, mỉm cười, "Này loại sủa hình ngòi chó giữ, hà tất cùng hắn nói nhảm." Trực tiếp đánh tới hắn sợ, "Là được rồi." Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe vậy, đều là hơi sửng sở. Sau đó, mấy người cười ha ha, võ giật hiên càng là vỗ tay tán dương. Hắn ý cười đầy mặt, nói ra, "Nghe Diệp sư đệ, lần sau gặp lại này loại cầu vẫn, định đánh không tha." Mà lúc này, mọi người cũng không phát hiện, mặt khuôn mặt vẫn mèo. Bàn tay hắn một phiền, trong tay thêm ra một đạo bạch ngọc phù. Ba một tiếng vang nhỏ, ngọc phù bị bóp nát. Doãn Mặc trong mắt đều là vẻ hoan động, nội tâm cuồng hống, các ngươi đám này tập chúng, chờ ta đại ca tới, nhất định phải đem bọn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Ngươi bây giờ phục sao?" Doãn Mặc nghe vậy, khẽ cắn môi, thấp giọng nói: "Phục." Kỳ thật, hắn là khẩu phục tâm không phủ. phục. Phục Liên cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá vào trên ngực hắn một cước này lực đạo cực lớn chỉ nghe bành một tiếng doãn mặc như là phá bao tải bay rất ra ngoài hắn tại đống đá vụn bên trên quay cuồng mà xuống ngã rơi xuống đất Hoa một tiếng hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi một cước này đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã nát. doãn mặc đã bị nội thương rất nặng hắn vùng vây đến mấy lần mới có thể đứng lên doãn mặc thân hình chật vật trên ngực túi đầu không nói võ giật hiên lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn quắc còn không mau cút đi từ đầu đến cuối doãn mặc đều không có ứng tiếng Đầu của hắn buông xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoán độc, trong lòng cuồng hống, "Tiểu tập thoái, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ ta cùng sư huynh tụ hợp, định muốn tìm bọn các ngươi báo thù." Nhưng lúc này, hắn cũng không dám có chút biểu hiện, chỉ có thể quay đầu, thất tha thất thể hướng nơi xa đi đến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng Lưu Tuyết Nhu mấy người phất tay, "Chúng ta vào thành." Sau đó, mấy người vượt qua đống đá vụn, hướng nội thành đi đến. Trong nội thành, đã không thấy thấp bé lầu các tung tích, đều là đen kịt đại điện, liên miên chập trùng. Bất quá, những tòa đại điện kia cũng lần chịu tuyết nguyệt tàn Mòn, sớm đã rách nát không chịu nổi. Diệp Tinh Hà đám người theo đại lộ, thẳng đến chủ điện mà đi. Theo sách cổ ghi chép, Sa Nam thành chủ truyền thừa, ngay tại chủ điện bên trong. Sau 3 cách giờ, lộ trình đã qua nửa. Mọi người đi tới một tòa rách nát trước đại điện. Làm tới chỗ này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, có biến. Hắn rõ ràng ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người theo mùi máu tươi, đi vào đại điện bên trong. Chỉ kiến rải trên mặt, lộn ngang lộn xộn sắt chết trôi trong cũ, những thi thể này phía trên, không gian giới chỉ đều bị người khác lấy mất. võ giật hiên những mày nói ra, những người này đều là bị cướp đoạt vật phẩm, rất có thể là doãn mặc nhóm người kia làm. diệp tinh hà gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta muốn cẩn thận chút. sau đó, mọi người đi ra đại điện, lại đi về phía trước hai canh giờ. diệp tinh hà dừng bước, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, chúng ta lại nghỉ ngơi một chút. lưu tuyết nhu bọn người gật đầu đáp ứng, chỉ có khâu vô vân sắc mặt tông trầm không quan tâm. Hắn cắm đầu đi lên phía trước, kém chút đâm vào võ giật hiên trên thân. Võ giật hiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, hỏi: "Khâu Vô Vân, ngươi suy nghĩ gì? Như thế nhập thần?" Ta tại muốn Khâu Vô Vân trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói: "Cái kia doanh mặc, dù sao cũng là hồn điện người." Mới vừa Diệp Tinh Hà ra tay nặng như vậy, hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Nếu là hắn quay đầu dẫn người tới tìm thủ, chúng ta là không phải muốn túi đầu nhận cái sai." Liệu Tuyết Nhu nghe vậy, cười khẽ lắc đầu, "Mới vừa ngươi còn muốn xuất thủ. Thế nào?" nghe nói đối phương là hồn điện người, ngươi liền sợ rồi. chương 798, sơn nhạc võ giả xuất hiện. sợ. khâu vô vân sắc mặt đổi biến, mong muốn che giấu đáy mắt bối rối. cao giọng hô, ta làm sao lại sợ? nhưng mới vừa diệp tinh hà sát thực thái trùng động, việc này thì trách hắn. nếu không phải diệp tinh hà, doãn mặc cũng sẽ không ghi hận chúng ta. võ giật hiên nĩu mày lại, quát khẽ nói, đủ rồi. khâu vô vân, ngươi đừng quên, nếu không phải diệp sư đệ, người ta chiến quả đều muốn bị người đoạt đi. liên tuyết nhu sư muội cũng sẽ bị xúc sinh kia vũ nhục. Ngươi nếu là sợ, liền nhanh chóng trở về." Khâu Vô Vân sắc mặt đỏ lên, ánh mắt toán độc, hung hăng trừng Diệp Tinh Hà lướt mắt. Nhưng, hắn không còn dám chống đối, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tất cả những thứ này, Diệp Tinh Hà đều thấy rõ. Hắn nhàn nhạt liếc qua Khâu Vô Vân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Này Khâu Vô Vân, đơn giản là tham sống sợ chết." Giờ phút này, muốn đem tội lỗi đều đẩy lên trên người hắn. Một cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Diệp Tinh Hà mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi sau nửa canh giờ diệp tinh hà mở bừng mắt ra lúc này hắn đã là tinh thần mười phần nói ra chư vị chúng ta muốn tiếp tục đi đường lưu tuyết nhu mấy người gật đầu đáp ứng tiếp tục hướng phía trước có thể là mọi người mới vừa đi nếu có trên dưới 100 mét cách cách sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng âm hiểm cười tiểu tạm toái nhóm, cuối cùng để cho ta tìm tới các ngươi diệp tinh hà nghe vậy những mày đống nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp doãn mặt mặt mũi tràn đầy âm tàn đứng tại cách đó không xa Bên cạnh hắn còn theo 7, 8 người, đều là thân mang bài bảo, ống tay háo văn tú thất tinh đồ án. Đám người này đều là Bắc đầu kiếm phái thất phong đệ tử. "Tiểu tạp thoái, các ngươi nhưng để ta một trận dễ tìm." Doan mặc bước đi lên đến đây, nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, "Nhân số một cái cũng không ít. Quá tốt rồi, cứ như vậy, ta liền có thể tự tay làm thịt mấy người các ngươi." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, "Ngươi này chó dữ, còn dám sủa ấy ngòi. Thế nào, còn không có bị ta đánh đủ?" Nghe vậy, Doãn Mặc sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, "Tiểu tạp toái, ngươi mẹ nó đừng quá càng rỡ. Lao tử có thể là mang theo sư huynh của ta tới. Lần này, các ngươi chết chắc." Dứt lời, hắn quay đầu, mặt lộ vẻ lạnh nọt chi sắc, nói ra, "Hồ sư huynh liền là mấy người bọn hắn tiểu xúc sinh, đem ta đả thương. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta a." Doãn Mặc trước người, đứng đấy một cái khuôn mặt đen kịt, mặt mũi tràn đầy dâu quay nón người trung niên. Cái kia đen kịt trung niên ánh mắt hờ hững, khuôn mặt cao ngạo. Hắn dò xét qua Diệp Tinh Hà mấy người, nhẹ giọng cười một tiếng, chẳng qua là mấy cái này phế vật, liền đem ngươi đả thương. Doãn Mặc, ngươi có phải hay không nữ nhân chơi nhiều rồi, thực lực cũng đi theo bước lùi. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cười ha ha. Doãn Mặc sắc mặt đỏ lên, thấp giọng giải thích, Hồ sư minh, cái kia tiểu tạp thoái, võ kỹ có chút cổ quái. Hắn tựa hồ là cái sơn nhạc võ giả, ta mới có thể cắm trong tay hắn. Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Cái kia đen kiện trung niên nghe vậy, hơi nhíu mày. Nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ồ, thằng danh con này, vậy mà cũng là sơn nhạc võ giả. Ánh mắt hắn híp lại, cười lạnh, ta ngược lại muốn xem xem, là tiểu súc sinh này thân thể mạnh mẽ đến đâu. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút. Đông. Một tiếng trầm thấp trung vang, đông nhiên vang lên. Cái kia đen kịt thanh niên trên thân, sáng lên hào quang màu vàng sẫm. Thân thể hiện hiện một vệt màu đồng cổ, lập lòe như kim loại sáng bóng. Dưới ánh mặt trời, tỏa sáng chói lọi. Cái này người, vậy mà cũng sẽ luyện thể chi thuật. Hơn nữa, còn là một tên sơn nhạc võ giả. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn về phía người kia, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Sơn nhạc võ giả, vạn người không được một. Hắn cũng là lần đầu gặp được. Sơn nhạc võ giả? Võ Giật Hiên hơi biến sắc mặt, hô nhỏ một tiếng, chẳng lẽ hắn là Hám Sơn Hổ, Hồ Thiên Lạc? Cái kia đen kịp trung niên hơi nhíu mày, cười nói, u. không nghĩ tới, ngươi còn có chút kiến thức. Lao tử chính là Hám Sơn Hổ, Hồ Thiên Lạc." Nghe nói cái này người, Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là khuôn mặt đột biến. Câu vô vân càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi: Thế nào? Này người rất mạnh sao? Lưu Tuyết nhu xinh đẹp lông mày nhíu chặt, gật gật đầu, trầm giọng nói: Rất mạnh. Hắn là hồn điện bên trong, Thanh Danh đã lâu cường giả, càng là đầu phong mười vị trí đầu đệ tử, tại toàn bộ bắt đầu kiếm phái đều là Thanh Danh hiền hoách. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Hồ Thiên Lạc. Hồ Thiên Lạc đã là Thiên Hà Cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, hơn nữa còn là sơn nhạc võ giả. Bình thường Thiên Hà Cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả đều không phải là hắn đối thủ, cái này người sát thực rất mạnh, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ngược lại là chiến ý giàn giáo, Sơn nhạc võ giả cuộc chiến, hắn chờ mong đã lâu. Hồ Thiên lạc mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, mỹ mắt buông xuống, nói ra: mấy người các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, nam toàn bộ tự sát, bớt lao tử độc thủ, đến mức cái kia tiểu biểu tử, ngươi cũng là có thể sống tạm. Hắn mặt tràn đầy dâm tà, ánh mắt tại Lưu Tuyết Nu trên thân phiêu động, tiểu biểu tử ngươi chỉ cần nắm huynh đệ chúng ta mấy cái phục vụ tốt, lão tử có thể cho ngươi cho ta một con chó." Dứt lời, hắn cười dâm đãng không chỉ, sau lưng mọi người ứng tiếng cười to. Lưu Tuyết nu nghe vậy, tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, tay giò xét bên hông, vừa muốn rút kiếm. Nhưng, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng, thấp giọng nói, "Tuyết nu sư tỷ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn lô mãng. Giao cho ta tốt." Tiếp theo, hắn nhanh chân hướng về phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, cười một tiếng, "Cái gì hám sân hổ?" Ngươi này tấm đen xì bộ dáng càng giống là chó gấu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi ngốc trệ. Hám sơn hồ tên uy chấn bắt đầu thất phong, luôn luôn không ai dám trêu chọc. Tiểu tử này lá gan làm gì to lớn như thế? Hồ Thiên Lạc hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát khá lắm danh con, thật sự là khẩu xuất của nôn. Xem lão tử không làm thì ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cường, hung hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Đông, theo cổ chung kẽ đeo Hồ Thiên Lạc thân thể đã là cứng rắn như thân thiết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không sợ. Hắn thân thể uy chấn, khẽ quát một tiếng, thôi động bất diệt cản không thể. Trong nấy mắt, thanh quang đại tác. Diệp Tinh Hà trên thân thể dắt lên một tầng màu xanh đậm, hào quang long ánh, dường như tinh thạch. Hai phe đều là xúc thế đã lâu. Sơn Nhạc cường giả chi chiến, hết sức căng thẳng. Khâu vô vân, ngươi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng đống nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại chỉ gặp võ giật hiên bưng bít lấy bụng dưới lảo đảo lui lại hai bước ngã ngồi trên mặt đất trên bụng của hắn cắm một cây chủy thủ bạch bao xé rách một mảnh đỏ thẫm máu tươi chảy nang mà khâu vô vân mặt mũi tràn đầy âm tàn nụ cười hung hăng một quyền nện ở võ giật hiên trên mặt bay một tiếng võ giật hiên bị nện ngất đi khâu vô vân thừa cơ đưa tay tìm tòi lướt xuống võ giật hiên không gian giới chỉ chương 799 có ta ở đây ngươi không giết được bọn hắn tiếp theo dưới chân hắn một điểm hướng hồ thiên lạc bên kia chạy đi diệp tinh hà đám người trăm triệu không nghĩ tới khâu vô vân cái này tiểu nhân hèn hạ thừa dịp mọi người không sẵn sàng đúng là đánh lén võ giật hiên võ sư huynh lưu tuyết nhu khuôn mặt bột biến bước nhanh chạy tiến lên nàng đem võ giật hiên ôm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy bi phẫn phó thiên kiều cũng tranh thủ thời gian đi ra phía trước xuất ra dược tề cho võ giật hiên trị liệu may mắn võ giật hiên chẳng qua là hôn mê bất tỉnh thụ thương cũng không tính nghiêm trọng lúc này lưu tuyết nhu bỗng nhiên ngẩng đầu Gắt gao nhìn chầm chầm Khâu Vô Vân. Nàng trong hốc mắt nước mắt lưu chuyển, giận dữ hét, "Khâu Vô Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta lấy được linh hảo bảo vật đều phân cho ngươi một phần. Ngươi vì cái gì còn muốn đánh lén Võ sư mình Khâu Vô Vân ánh mắt âm tàn, cười lạnh, "Bởi vì ta muốn tiếp tục sống. Các người đám này đồ đần độn, chỉ biết là nghe cái kia Diệp Tinh Hà. Cái kia họ Diệp tiểu vương bắt đạn, xem như cái rắm. Hắn làm sao có thể đánh thắng được Hồ sư mình Nói xong, hắn xoay người, phù phu một tiếng, vì gối hồ thiên lạc trước người khâu vô vân mặt mũi tràn đầy định nội chi sắc đem hai mai không gian giới chỉ hai tay dâng lên hắn ăn nói khép nép, xiêm cười quyến rũ nói hồ sư huynh hai cái này trong không gian giới chỉ có chúng ta tại cổ thành thu hoạch được bảo vật còn mời ngài nhận lấy van cầu ngài thả ta một con đường sống hồ lạc thiên hơi như mày cười ha ha tốt ngươi cái danh con cũng là thứ thời tốt lao tử liền thả ngươi một cái mạng chó bất quá sau này ngươi muốn làm ta một con chó dứt lời hắn giống như cười mà không phải cười, mặt tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm khâu vô vân. khâu vô vân sắc mặt trong nháy mắt khó coi, ông trầm bất định. tốt nửa ngày, hắn mới cúi đầu xuống, trầm giọng đáp, lạc sư minh, ta sau này liền là của ngài chó. này khâu vô vân vì mạng sống, thậm chí ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. hèn hạ, vô sỉ. hồ lạc thiên tiếng cười càng ngày càng càng rỡ, tùy ý phất vứt tay, cầu vật, lan đằng sau đi thôi. khâu vô vân nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, lộn nào trốn đến hồ lạc thiên sau lưng. Đại hắn đứng vững về sau nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà thâm trầm nói Diệp Tinh Hà ngươi hôm nay chết chắc mà lúc này Diệp Tinh Hà trong mắt đã tràn đầy lửa giận đoàn kia lửa giận cháy hừng hực như muốn đem Khâu vô vân đốt thành cho bụi Khâu vô vân người tên xuất sinh này Diệp Tinh Hà diện mạo dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi lời còn chưa dứt dưới chân hắn xê dịch màu xanh sức gió tuôn ra Du Thiên Ngự phong quyết tiếp theo thân hình hắn lóe lên một quyền đánh phía Khâu vô vân đánh chó còn phải xem chủ nhân. Mà lúc này, Hồ Thiên Lạc hơi hơi ngửa đầu, cười lạnh nói, muốn giết chó của ta, trước qua cửa ải của ta. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Chỉ gặp, Hồ Thiên Lạc một chân đá ra, hung hăng đạp hướng Diệp Tinh Hà. Hai người tốc độ đều cực nhanh, bất phân cao thấp. Làm một tiếng vang nhỏ, hai người giao thủ trong nháy mắt, đúng là phát ra kim qua giao kích thanh âm. Diệp Tinh Hà một quyền này, hung hăng đánh vào Hồ Lạc Thiên lòng bàn chân. Lập tức, thanh hoàng hai màu mấy liệt, cùng với sáng chói hòa lẫn hai người đều là cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến hồ thiên lạc nhíu mày thân hình hơi ngưng lại lùi lại hai bước liền tan mất lực đạo mà diệp tinh hà thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước mới có thể ngừng lại thân hình hồ thiên lạc mượn nhờ cảnh giới ưu thế hơi thắng diệp tinh hà một bậc ánh mắt hắn híp lại cười nói không hổ là sơn nhạc võ giả danh con ngươi cũng là có chút thực lực bất quá hắn lời nói xoay chuyển thanh âm lạnh dần hôm nay ngươi vẫn là muốn chết tiếp theo trên người hắn vàng quang đại tác Ào ào ào. một hồi xiềng xích âm thanh đột nhiên vang lên chỉ thấy hồ thiên lạc sau lưng dần dần ngưng tụ ra từng đạo màu vàng đậm xiềng xích cái kia xiềng xích nếu có cánh tay trẻ con to trên đó hào quang lưu chuyển thấy một màn này hồ thiên lạc sau lưng mọi người kinh hô liên tục hồ sư huynh đúng là dùng ra bốn chói buộc thiên long đây chính là huyền gia tứ phẩm võ kỹ một chiêu này cho dù là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả cũng không tiếp nổi hắc hắc cái kia gọi diệp tinh hà nhỏ xuất sinh tử định mọi người mặt mũi tràn đầy âm tàn nụ cười, xem Diệp Tinh Hà, dường như đang nhìn một người chết. Diệp sư đệ, cẩn thận! Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, kinh hô một tiếng. Mà lúc này Diệp Tinh Hà trao mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia bốn đạo xìa xích phía trên, có một cô thô bạo khí tức. Nếu là bị cô lấy, hắn không chết cũng bị thương. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong nháy mắt thôi động thanh Đế trưởng sinh thần cương, nguyên ngông thần cương lực lượng tuôn ra vào cánh tay bên trong, chín đạo phát ấn. Thanh quang đại tác, sau một khắc hóa thành chín ngọn núi cao, hợp lại làm một, ẩm ầm hướng hồ thiên lạc ép đi. Cha! trên đỉnh núi gầm lên giận dữ, vang vọng nội thành. Tiếng rông chấn nhân thần hồn, đoạt người tâm phách. Hồ thiên lạc động tác, đột nhiên dừng lại. Hán mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, kinh hô một tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là cái gì võ kỹ? Ta làm sao vô phương lúc ních? Diệp tinh hà yên lặng không nói, trong mắt hàn mang lớp ánh, đấm ra một quyền. Một quyền này hung hăng đánh tới hướng hồ thiên lạc đầu. Nhưng. Lạc Thiên La trong mắt cũng không bối rối chi sắc, ngược lại có một tia nghiền ngẫm. Hắn nét miệng lên một tia cười lạnh, Tiểu Súc Sinh, ngươi sẽ không coi là, dùng này loại cấp thấp võ kỹ, liền có thể đánh thắng ta đi. Nói xong, hắn thân thể đột nhiên chấn động, gầm thét một tiếng, cho lão tử phá. Chỉ nghe anh một tiếng vang nhỏ, Hồ Thiên Lạc trên thân vàng quang đại tác, Hồ Thiên Lạc đúng là tránh thoát, nội sư tử ấn nhiếp hồn ai. Tiếp theo, cánh tay hắn vung lên, năm ngón tay thành chảo, đánh út về phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nội sư Tử Ấn, mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị người phá. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Nhưng, lúc này, Diệp Tinh Hà đã là tên đã trên dây, không phát không được. Một bên này, uy thế đã thúc dục đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, vô phương biến chiêu. Diệp Tinh Hà nhữ mày lại, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, dường như quyết định chủ ý. Tiếp theo, hắn cắn chặt răng, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường rút vào quyền bên trong. Một quyền này, hung hăng hướng Hồ Thiên Lạc ném tới. tức không cách nào càng biến, vậy liền làm đến tối cường. Cực hạn một quyền, 250 vạn cân lực đạo, đổ xuống mà ra. Vang một tiếng vang thật lớn. Sơn Nhạc nguy nga, hung hăng đánh vào cái kia bốn đầu màu vàng xiển xích phía trên. Trong lúc nhất thời, tiếng len ken không ngừng. Nhưng này bốn đầu xiềng xích hư ảnh, cực kỳ cứng rắn, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay sau đó, bốn đầu xiềng xích dường như như độc xà, đánh nát Sơn Nhạc hư ảnh, đánh nút về phía. Diệp Tinh Hà. Sau một khắc, bốn đầu xiềng xích trèo lên Diệp Tinh Hà thân thể. Hào hào hào. Bốn đầu xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt, đem Diệp Tinh Hà một mực chói chặt. Thế này, Hồ Thiên Lạc lông mày cao gầy, đắc ý cười to. danh con, chút bản lĩnh này, còn muốn cùng lao tử đấu? Người mẹ nó nằm mơ đâu? Dứt lời, hắn hung hăng một quyền nện xuống. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, gầm thét một tiếng, phá cho ta. chương 800 trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ, bất diệt thanh long thể, hắn cực lực thôi động trong cơ thể thần cương, trên thân thể càng là thành quang đại tác, nhưng không làm nên chuyện gì. cái kia xỉu xích bị chống đỡ lách cách rung động, nhưng chính là không phá nổi. mà lúc này Hồ Thiên Lạc đã một quyền nện xuống, bay một tiếng, Hồ Thiên Lạc nằm đấm, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà trên mặt. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu nghiêng một cái, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. tiếp theo Hồ Thiên Lạc đưa tay bắt lấy Diệp Tinh Hà cổ, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất càng hôm nay lão tử liền làm thịt ngươi, nhờ ngươi biết. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Dứt lời, hắn hai quả đấm phía trên, ánh vàng lấp lánh, từng quên nện xuống, ba hơi ở giữa đã xuất trăm quyền. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng không ngừng. Nay hơn trăm quyền đều nện ở diệp tinh hà trên thân thể, cái kia màu vàng nhạt hộ thể lồng ánh sáng, ầm ầm phát toái. Trên người hắn mạnh mẽ chịu mấy chục quyền, trên thân thể hào quang màu xanh, lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan biến. Diệp tinh hà chỉ cảm thấy phổi chấn động, xương cốt vỡ vụn một ngụm lao huyết sông lên cổ họng, hoa một tiếng, phun ra. thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu ba người mắt thử một nước. Lưu Tuyết Nhu khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, tê tâm liệt phế hô to, vung ra Diệp sư đệ, nàng thân hình lóe lên, sông về phía trước. Thường Thanh Tùng khẽ cắn môi, âm vang một tiếng, rút ra trường đao, cũng sông về phía trước. Hồ Thiên Lạc lạnh lùng lườm hai người lướt mắt, quát, ngăn bọn hắn lại cho ta. Vâng, Hồ Sư Minh. phía sau hắn, Doãn Mặc đám người cao giọng đáp ứng, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường, sông trên thân trước. Mấy người thực lực đều là không tầm thường, đều tại thiên hà cảnh đệ tam trọng trở lên. Nhẹ nhàng, liền đem Lưu Tuyết nu hai người chỉ bắt. U. Còn chưa có chết. Mà lúc này, Hồ Thiên Lạc mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, Vô vô Diệp tinh hà gương mặt, cười nói, ngươi tiểu xúc sinh này, cũng là mệnh cưng, rắn. Thôi, nếu không chết, ta liền cho ngươi cái sống sót cơ hội. Ngươi chỉ cần quỳ xuống đến, hoặc ba tiếng chó sủa, coi ta một con chó. Ta có khả năng cân nhắc cho ngươi có thể hắn còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà một ngụm xì trên mặt của hắn. Phi. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lớp lạnh, lạnh giọng cười nói, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Ta Diệp Tinh Hà, sinh mà làm người, Ngông nên kiên cường. Sao có thể học khâu vô vân cái kia cậu vật? Người thật là tốt không thích đáng, đi làm một con chó. Hồ Thiên Lạc lau mặt, những mày lại, âm tàn cười nói, tốt tiên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Dứt lời, hắn nắm đấm nâng cao, màu vàng thần cương quanh quẩn trên đó. Thần cương mãnh liệt, nâng kết thành một thanh lưới dao hình dạng. Trên đó hàn mang lấp lánh. "Tiểu Súc Sinh, đi chết đi." Hồ Thiên Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Một quyền này nếu là đập trúng, Diệp Tinh Hà chắc chắn lộ ra bạo liệt. "Bỏ mình tại chỗ." Này, tựa hồ đã là tuyệt cảnh. Sinh tử thời khắc, Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, "Ta Diệp Tinh Hà, sao có thể chết tại người này tạm chủng tay? Phá cho ta!" Gầm thét ở giữa, hắn điên cùng thôi động trong cơ thể thần cương. Trong đan điền, cái kia viên thần cương tinh nguyên không ngừng chuyển động. Mánh liệt thần cương lực lượng, như vỡ đê nước sông, ầm ầm tuôn ra. Ngay tại lúc đó, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Thanh long mệnh hồn dường như cảm nhận được cái gì, đống nhiên mở hai mắt ra. Nó ngẩng đầu lên, cao vút ngâm nga. Diệp tinh hà trong cơ thể, đống nhiên vang lên một hồi trong veo long ngâm. Tiếng long ngâm xông phá đám mây. Trên bầu trời, phong vân dũng động. Không trung biển mây, như nội hải gợn sóng, quần cuộn tan ra bốn phía. Mà diệp tinh hà trên thân, đột nhiên sáng lên sáng chói thanh quang, tới hô ứng. Cái kia thanh quang quá lớn, phẳng phất giữa đất trời, vạn vật thất sắc, chỉ có một màn kia chói mắt thanh quang là duy nhất màu sắc. Ngay sau đó, một đạo màu xanh của sáng, ê, hóng lên tận trời. Cái kia trong cổ sáng, mấy ngàn thước lớn lên hư ảnh, bay lên mà lên. Có vẻ chi chi, tài hoa xuất chúng. Cái kia chính là một đầu thanh long. Thanh long hư ảnh tại biển mây bên trong quần cuộn một vòng, sau đó quay người phóng tới Diệp Tinh Hà. Theo từng tiếng triệt long âm, cái kia dài trăm thước thanh long hư ảnh, dần dần ngưng tụ thu nhỏ cuối cùng nâng kết thành một đạo hơn 10 mét lớn lên thanh long bóng mờ giờ phút này thanh long tàn hồn đã triệt để làm diệp tinh hà sử dụng nó đã chuyển biến làm thanh long mệnh hồn thanh long mệnh hồn chiếm cứ tại diệp tinh hà trên thân thể nửa người dưới hư ảnh dung nhập diệp tinh hà bên hông nửa người trên đứng thẳng người lên trôi nổi sau lưng diệp tinh hà ngửa đầu gầm thét mà diệp tinh hà trên thân trong nháy mắt dắt lên một tầng thanh quang cái kia thanh quang hiện lên long lân trạng áp sát vào diệp tinh hà bên ngoài thân hắn trên trắng của Hai cây sừng rồng hư ảnh dần dần ngưng tụ. Thanh Long hư ảnh, đúng là có thể tăng cường Diệp Tinh Hà thể phách lực lượng. Càng là cùng bất diệt càn khôn thể, tạo thành một loại mới hình dáng. Bất diệt càn khôn thể mệnh nguồn thái, bất diệt Thanh Long thể. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ phía sau lưng tràn vào. Thanh Long lực ở trong cơ thể hắn tuôn ra như quần cuộn giang hà, liên tục không ngừng. Lúc này, Diệp Tinh Hà thể phách cường độ càng hơn một bậc. Bình thường thiên hà cảnh ngũ trọng võ giả đều không đánh tan được. Lực lượng càng là trực tiếp đạt đến 300 vạn cân. Nhưng, Diệp Tinh Hà rõ ràng, Này loại đặc thù hình dáng cũng không thể kiên trì quá lâu. Trong cơ thể hắn thần cương lực lượng đang ở kịch liệt tiêu hao. Nhiều nhất cũng là có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Một nén nhang, đầy đủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thanh quang sáng chói. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Hồ La Tiên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Dứt lời, hắn thân thể một hồi, màu xanh thần cương điên cuồng phụ trào. hùng hậu khí thế, bỗng nhiên bắn ra Phanh một tiếng, đúng là trực tiếp đem Hồ Lạc Thiên đánh bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này, làm sao đột nhiên có như thế mạnh khí thế? Hồ Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mắt đống nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trên thân thể, vảy màu xanh bóng mở, trong nháy mắt phồng lớn. Sau lưng thanh long mệnh hồn, ngửa mặt lên trời thét dài. Theo một tiếng to rõ long ngầm, cái kia bốn đầu xiềng xích, đương đương rung động. cong cuối cùng, cái kia màu vàng xiềng xích cũng nhìn không được nữa đông nhiên nổ tung một vết nước. Ngay sau đó, đường đương tiếng nổ lớn, vết nước kia lan tràn ra. Trong trước mắt, bốn đạo xiềng xích đều nổ tung, hóa thành điểm điểm điểm sáng màu vàng, tan biến tại trong thiên địa. Diệp Tinh Hà hai mắt hàn mang lấp lánh, quát lạnh một tiếng: Hồ lao chó, chết đi cho ta! Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, màu xanh sức gió tuôn trào ra. Sau một khắc, thân hình loại lên, trong nháy mắt đi vào Hồ Thiên Lạc trước người ba thước. Nhanh, cực hẳn nhanh. Hồ Thiên Lạc chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt. Diệp Tinh Hà đã tập đến. Hắn căn bản không có phản ánh thời gian, chỉ gặp Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thiên Lạc lồng lực. Danh con, ngươi Hồ Thiên Lạc con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng. Đáy lòng của hắn, một cỗ hoàng hốt chi ý, bay lên. Trong đáy mắt, thôn phệ nội tâm của hắn. Hồ Thiên là sợ. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, một quyền kia phía trên, có phá vỡ núi mở ngọn núi chi thế. Chương 801, một quyền một cái. Nếu là bị đánh trúng, hắn không chết cũng bị thương. Nhưng Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ánh, thậm chí liền câu nói tia đều còn chưa nói hết, một bên này đã hung hăng nện ở Hồ Thiên Lạc trên lồng ngực. Đông, lập tức thân thể của hắn phía trên chuyến ra một hồi cổ trùng kẽ tia, một tôn cổ sơ trung lớn màu vàng phu hiện ở ngoài thân thể hắn bên ngoài, này chính là Hồ Thiên Lạc hộ thể kim quang. Bình thường Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả đều không thể đánh vỡ, nhưng tại Diệp Tinh Hà bất diệt thanh long mỹ lệ trước lại không chịu nổi một kích, chỉ nghe vang một tiếng. Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh vào cổ Trung hư ảnh phía trên. Cổ Trung khẽ eo, thanh long gào thét. Diệp Tinh Hà trên nắm tay, hiện hiện long trào hư ảnh. Trong nháy mắt đem cái kia cổ Trung đánh nát. Vang một tiếng, cổ Trung hư ảnh vỡ vụn bắn bay. Một quyền này uy thế không giảm, thế như trẻ tre, hung hăng đánh xuống. Bay anh. nắm đấm đập ầm ầm tại Hồ Thiên Lạc trên lồng ngực. Không, ta theo Hồ Thiên Lạc tiếng kêu thẳng thiết, thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Trong trước mắt hóa thành đầy trời bọt máu giữa không trung, dường như nổ tung một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, quỷ dị, tà mị, đầy trời huyết vũ, lưu loát bay xuống. trong khoảnh khắc, nhuộn đỏ đại địa, diệp tinh hà phiêu nhiên rơi xuống đất, ngạo nghễ mà đứng. sau lưng của hắn thanh long mệnh hồn phát ra chấn tâm hồn người tiếng long âm. một màn này, đem mọi người rung động thật sâu. tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, sững sờ tại tại chỗ. nửa ngày qua đi, có người giật mình hoàn hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái kia danh con, một quyền nắm hổ sư huynh giết. lời này vừa nói ra. Doãn Mặc đám người thân thể lười dùng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như thế? Hồ sư huynh đều bị hắn giết, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn. Doãn Mặc khỏe mắt run rẩy, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nay tiểu tạp toái đúng là như thế cường hãn. Không được, ta phải trốn. Hắn hạ quyết tâm, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng mà Diệp Tinh Hà căn bản không có dự định buông tha bọn hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Mặc, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ánh mắt hắn híp lại. Nghiêm nghị quát, "Doãn Mặc, ngươi muốn đi đâu?" Tiếng nói rơi xuống đất, khí phách. Doãn Mặc thân thể đột nhiên chấn động, đứng chết chân tại chỗ. Hắn sắc mặt cổ quái, trong mắt là sợ hãi thật sâu chi sắc. Xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, như là đang nhìn hồng hoang manh thú. "Diệp sư đệ, ngươi nghe ta nói rõ lý do." Ta Doãn Mặc nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói rõ lý do cái gì? Nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng cắt ngang, "Ngươi không cần phải nói. Người chết nói chuyện, ta không muốn nghe." Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, Túi người phóng tới Doãn Mặc. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh. Vừa xa ở đây tất cả mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, Diệp Tinh Hà đột nhiên xuất hiện tại Doãn Mặc trước người. Hắn biết bao nói nhảm, một quyền hung hăng đánh tới hướng Doãn Mặc mặt. Trên nắm tay, thanh quang sáng choang. Thanh long hư ảnh móng tay sắc bén, hàn mang lấp lánh. Phanh một tiếng, đánh vào Doãn Mặc đầu phía trên. Trong ngay mắt, một đóa hoa máu nổ tung. Doãn Mặc đúng là không kịp phản ánh, bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Đầu của hắn bị vênh thành bật máu, tràn ra xa ba thước. Cái kia thi thể không đầu, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Lại là một quyền, trực tiếp doanh sát doanh mặc. Thấy này, còn thừa mấy người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. A! Hắn lại một quyền giết doanh mặc. Thằng danh con này quá mạnh, chúng ta hợp lực đều không phải là hắn đối thủ. Trốn! Mau trốn! Mấy người đi qua ngắn mũi rối loạn, dồn dập mặt lộ vẻ kinh hoàng, quay người muốn trốn. Còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm mấy người, cười lạnh một tiếng, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Chỉ gặp, hắn nhủi chân điểm một cái, hóa thành một đạo ánh sáng xanh phóng tới những người kia hắn một quyền đánh phía một tên cao gầy đệ tử phanh một tiếng trong nháy mắt đem người kia lồng ngực đánh xuyên qua lập tức máu bắn tung tóe người kia kêu, kêu thảm một tiếng lảo đảo hai bước ngã nhào trên đất bỏ mình tại chỗ còn thừa mấy người thấy này dọa đến hồn phi phách tán không khỏi là như điên hướng nơi xa bỏ chạy nhưng những người này thân pháp kém xa diệp tinh hà diệp tinh hà thân hình lói lên liền đuổi kịp một người hắn giơ chân lên hung hăng đá vào đầu người nọ sọ phía trên, màu xanh thần cương, ngưng kết thành cứng cấp thanh long chi đuôi, dùng sức hướng về phía trước vung đi. Thanh long vây đuôi, Quay một tiếng, đem đầu người nọ sọ đánh nát. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hổ gặp bầy dê, truy sát mấy người. Hắn giết đám người này, chỉ cần một quyền. Chỗ đến, tất nhiên là máu tươi ba thước. Bất quá trong chớp mắt, mấy người đều chết thảm tại chỗ. Nơi xa, chỉ còn lại có khâu vô vần, mộc như ngốc gà. Diệp Tinh Hà tiện tay đem dưới chân thi thể đã bay. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khâu Vô Vân, quát lạnh nói: "Khâu Vô Vân!" Một tiếng gầm thét, như cự chủ y đập vào Khâu Vô Vân trong lòng. Khâu Vô Vân thân thể đột nhiên chấn động, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn lảo đảo hai bước, dưới chân mềm lún, đúng, đúng là ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà hai mắt xích hồng, từng bước một hướng hắn tới gần. Khâu Vô Vân trong mắt hoảng sợ mở mịt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cuống quýt đứng lên, dùng sức giập đầu, cao giọng hô: "Diệp sư đệ, ta sai rồi, ta biết sai." cầu ngươi cho ta một cơ hội, Diệp sư đệ, thả ta, ta cho ngươi làm chó. Diệp Tinh Hà cũng không theo tiếng, chẳng qua là một bước, lại một bước đi về phía trước. hắn lui đi một bước, Khâu Vô vân thân thể liền run rẩy một thoáng. vài chục bước khoảng cách, đối với Khâu Vô vân tới nói, cực kỳ dày vò, làm Diệp Tinh Hà đi đến trước người hắn lúc, hắn đã bị dọa đến ngã xuống đất. cho ta làm chó. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, cười lạnh, ngươi xứng sao? tiếp theo, hắn đưa tay tìm bỏi, nắm lên Khâu Vô vân cổ. Hai người bốn mắt đối lập. Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong phẫn nộ, hung ác xen lẫn, dường như muốn nhắm người mà phệ. Mà Khâu Vô Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hoàng hốt, chốn một chút lại tránh. Diệp Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, "Ta hết lần này đến lần khác nhịn ngươi, có thể ngươi vì mạng sống, vậy mà đánh lén võ sư huynh. Như ngươi loại này lâm trận phản chiến, hãm hại đồng môn ra hỏa, xứng sống sót sao?" Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tinh Hà thanh âm đột nhiên để cao ba phần. Cái kia Thanh Long mệnh hồn, dường như cảm nhận được chủ nhân lửa giận nó thân hình hướng về phía trước tìm tòi, kéo ra huyết buồn đại khẩu, tức giận gào thét, giống một tiếng cao vút long ngầm vang vọng tại chỗ. Khâu vô vân thấy này, trong mắt bỗng nhiên trợ to, tiêu thảm một tiếng, không ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên run lên, thân thể bắt đầu run rẩy, trong miệng mũi càng là chảy ra máu tươi, khí tức của hắn dần dần suy yếu, bất quá ba hơi, một mệnh ố hô, Khâu vô vân đúng là bị thanh long mệnh hồn dọa đến sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu, hắn bị dọa chết tươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, nhắc như chuột phế vật. Nói xong, hắn thuận tay ném đi, đem câu vô vân thi thể ném ra. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức bắt đầu tán loạn. Ngắn ngủ mấy hơi, đã là tiêu tán không còn. Cái kia Thanh Long Mệnh Hồn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, chui vào hắn trong cơ thể, trở lại đạo cung bên trong. Chương 802, khoảng cách đột phá, chỉ thiếu chút nữa. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đan điền trống rỗng, đầu nao ngất đi tiếp theo, hắn mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Diệp sư đệ, hôn mê trước đó, Diệp Tinh Hà bên hai, còn quanh quẩn lấy lưu tuyết lưu tiếng kinh hô. không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà cảm giác được phần môi một chút hơi lạnh. hắn mở bừng mắt ra, đung nhiên ngồi dậy. lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân như đau cắt đau từng cơn. bất diệt thanh long thể đối với thân thể gánh vác quá lớn, Diệp Tinh Hà còn không thể thuần thục khống chế, dẫn đến thân thể thêm già cơ bắp xé rách. đây là ở đâu? Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lên. Đập vào mi mắt là một tấm tràn đầy kinh hỉ khuôn mặt tươi cười, chính là Lưu Tuyết Nhu. Nàng kinh hô một tiếng, "Diệp sư đệ, ngươi cuối cùng tỉnh." Lưu Tuyết Nhu cầm trong tay túi nước, nghĩ đến mới vừa là đang cấp Diệp Tinh Hà mớ nước. Hắn lại chậm rãi chuyển động tầm mắt, hướng nhìn bốn phía. Đây là một cái rách nát đại điện, bốn phía đều là vết rách. Ánh nắng xuyên thấu qua vết rách, chiếu rọi tại trong đại điện. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng hỏi, "Tuyết Nu sư tỷ, ta hôn mê mấy ngày?" Lưu Tuyết Nhu vội vàng đáp, "3 ngày." ba ngày trước" Ngươi cùng võ sư huynh đều hôn mê, chúng ta liền đem các người mang đến nơi này. Ngay vậy, Diệp Tinh Hà nhữ mày lại, cười khổ nói, vậy mà đã ba ngày. Xem ra, xa nham thành chủ nhận chuyển, cùng chúng ta không có duyên. Liệu Tuyết Nhu lắc đầu, nói ra, không, chúng ta còn có cơ hội. Ba ngày trước, có người trở về Trần Dương Thành, cũng đem di tích tin tức chuyển ra ngoài. Dẫn đến rất nhiều người tràn vào trong di tích, mười phần hỗn loạn. Mặc dù nhân số trở nên nhiều hơn, nhưng chủ điện tựa hồ có cấm chế, đến nay còn không có người có thể mở ra. Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không lộ ra nét mừng, ngược lại nhíu mày. Ngay sau đó tình huống càng thêm hỗn loạn. Đối với Diệp Tinh Hà bọn người tới nói cũng không là chuyện tốt. Hắn ánh mắt lấp lánh, cũng không suy tư quá nhiều, lại hỏi võ sư minh thế nào. Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, võ sư minh cũng không lo ngại, thương thế đã tốt. Vậy thì tốt. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, nói ra, Tuyết Nhu sư tỷ, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, cần điều tức. Lưu Tuyết Nhu lập tức hiểu rõ, cười nói, Diệp sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước dứt lời nàng quay người đi ra đại điện diệp tinh hà lật bàn tay một cái trong tay thêm ra một khỏa hồi trở lại long đan hắn há mồm đem hồi trở lại long đan nuốt vào ngồi xếp bằng điều tức hồi trở lại long đan hóa thành một dòng nước ấm chữa trị hắn tổn thương cơ bắp sau nửa canh giờ diệp tinh hà mở bừng mắt ra trong mắt tinh mang lấp lánh hắn chậm rãi phun ra một ngụm cho khí cười nói bây giờ thương thế của ta đã khỏi hẳn không chỉ như thế tu vi cũng rất có tiến triển đã đạt tới thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong khoảng cách đột phá chỉ cái một cơ hội. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Lưu Tuyết Nhu đám người đang thấp giọng thảo luận. Võ Dật Hiên mấy người thấy Diệp Tinh Hà về sau, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiến lên hỏi thăm. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, khẽ cười nói, "Chư vị sư huynh, thương thế của ta đã mất ngại, Nhưng mọi người lo lắng." Sau đó, ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn về phía một cái lạ lẫm thanh niên. Cái kia thanh niên thân mang một bộ áo lam, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười ấm áp. Thoạt nhìn, cực kỳ bình dị gần gũi nhưng người kia mặc trên người cũng không là bắt đầu kiếm phai áo bảo Diệp Tinh Hà cũng chưa bao giờ thấy qua hắn vị này là Diệp Tinh Hà nhìn về phía cái kia áo lam thanh niên mặt lộ vẻ một vệt vẻ, vẻ nghi hoặc Quên cho Diệp sư đệ giới thiệu Lưu Tuyết Nhu hơi sững sờ sau đó cười nói vị công tử này tên là Lý Ngọc Thành. hắn ngẫu nhiên cùng chúng ta gặp nhau còn giúp trợ võ sư huynh chữa thương Diệp Tinh Hà nhíu mày do xét người kia hai mắt chắp tay một cái tại hạ Diệp Tinh Hà gặp qua Lý công tử Lý Ngọc Thành khẽ miệng hơi hơi dương lên, khiêm tốn cười nói, "Diệp công tử đã lễ." Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu nói ra, "Nếu tất cả mọi người đã mất ngại, vẫn là tranh thủ thời gian lên đường." Lý Ngọc Thành nghe vậy, đáy mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nhưng, cực kỳ mịt mờ, Diệp Tinh Hà mấy người cũng không phát giác. Hắn cười mỉm hỏi, "Diệp công tử các ngươi, đây là muốn đi chủ điện?" Chủ điện một chuyện, cực kỳ trọng yếu, mà lại cạnh tranh cực lớn. Diệp Tinh Hà đối Lý Ngọc Thành, vẫn là lòng có cảnh giác. Hắn chẳng qua là gật gật đầu, cũng không trả lời ngược lại là Lưu Tuyết Nu mười phần nhiệt tình, cười hỏi Lý Công Tử muốn theo chúng ta cùng nhau đi tới sao? Nghe vậy Diệp Tinh Hà nhíu mày, võ Dật Hiên mấy người cũng rồn rập nhiệt tình mời. Xem ra này ba ngày Lý Ngọc đã thành trải qua lấy được công nhận của tất cả mọi người. Này cũng không là chuyện tốt. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt. Không được, ta không đi chủ điện. Lại không nghĩ rằng Lý Ngọc thành mặt lộ vẻ nụ cười, nói ra ta đối xa nham thành chủ nhận truyền, không có hứng thú. Chư Vị chúng ta xin bái biệt từ đây. Hữu Duyên gặp lại. Dứt lời, hắn chắp tay bãi biệt, quay người rời đi. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, "Lý công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại." Đưa mắt nhìn Lý Ngọc Thành đi xa về sau, mấy người thẳng đến chủ điện mà đi. Một đường tiến lên, trung quanh cung điện càng ngày càng cao lớn. Sau 3 cách giờ, Diệp Tinh Hà đám người đi vào một tòa cao lớn trước cung điện. Tòa cung điện này đứng ở cổ thành chỗ sâu nhất, có tới cao hơn 30 mét. Cung điện tường ngoài phù điều thần ma bích họa, cửa điện phía trên treo hắc kim biển, trên viết: "Quất Linh Điện". Diệp Tinh Hà ngửa đầu giọt xét một phen, nói ra, này, liền là xa nhăm cổ thành chủ điện. Lưu Tuyết Nu đám người cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thường Thanh Tùng đuôi lông mày cao gầy, nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Lưu Tuyết Nhu mấy người dồn dập gật đầu, vội vã không nhịn nổi tiến lên. chấm đã. Diệp Tinh Hà lại nhũ mày, đưa tay đem mọi người ngăn lại. Tuyết Nhu sư tỷ, trước đó không phải nói, chủ điện tới rất nhiều người, bây giờ lại một người cũng không thấy, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Lời này vừa nói ra mọi người đều là mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói khẽ: chúng ta cẩn thận chút, lại tiến lên nhìn một chút. Sau đó, mấy người thu liễm khí tức, mười bậc mà lên, đợi cho tới đến trước đại điện, Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt. vốn nên cấm đoán cửa điện, lúc này mở rộng bốn mở, mà lại trong đại điện còn truyền đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mấy người đứng tại trước cửa điện, hướng trong điện nhìn quanh. trong đại điện mười phần yên tĩnh, dường như không có người sống. đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả tòa đại điện. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, nơi này thi thể có tới hơn 1000 bộ. Lưu Tuyết Nhu mấy người càng là mặt mũi tràn đầy rung động, một câu đều nói không ra miệng. Bên trong đại điện chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhíu mày suy tư. Một lát sau, hắn vất vất tay, nói ra, chúng ta trước tạm lui về. Sau đó, mọi người một lần nữa trở lại dưới thềm đá. Diệp Tinh Hà trong mày, nói ra, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng nhìn thấy. Nay trong chủ điện ẩn dấu đi nguy hiểm to lớn. Theo ta nhìn, các ngươi không cần cùng ta đặt mình vào nguy hiểm. Chương 803, lại là hắn. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, nói ra, "Diệp sư đệ, ngươi nói nói gì vậy? Ngươi ý tứ, chính là muốn chỉ đi một mình rồi?" Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc, gật gật đầu, xa nham thành chủ nhận truyền, "Với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ta chắc chắn muốn đi trước. Thế nhưng, ta không hy vọng mọi người bởi vì quyết định của ta mà thân hãm hiểm cảnh." Lưu Tuyết Nhu môi son khẽ mở, còn muốn nói chuyện, nhưng bị Võ Giật Hiên đưa tay ngăn lại. Võ Giật Hiên như có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng, Diệp Sư đệ quyết định là biết rõ. Bây giờ, trên người của ta có tổn thương, thực lực các ngươi lại không đủ mạnh. Nếu là chúng ta đi theo vào, hết sức có thể trở thành Diệp Sư đệ vương hữu. Mọi người nghe xong, đều là gật gật đầu. Lưu Tuyết Nhu mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Trước khi chuẩn bị đi, nàng còn thấp giọng căn dặn Diệp Tinh Hà, "Diệp Sư đệ, vạn sự cẩn thận, không còn cưỡng cầu hơn." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói: Tuyết Như sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì." Sau đó, hắn cùng Lưu Tuyết Nhu mấy người tạm biệt. Lưu Tuyết Nhu rời đi lúc, cẩn thận mỗi bước đi, cực kỳ không bỏ. Đợi cho mọi người rời đi, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào đại điện bên trong. Dưới chân là sền sệt huyết dịch, hội tụ thành vũng máu. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Những thi thể này, cũng không là lộn xộn bày ra, mà là cực kỳ có quy luật, mơ hồ hội tụ thành một cái đồ án. Đây là huyết tế. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hô nhỏ một tiếng. Mà lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Diệp Tinh Hà cảm giác được, mấy đạo hết sức khí tức mạnh mẽ đang ở hướng đại điện chạy đến. Không tốt, có người đến rồi. Hắn nhướng mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thấp giọng thì thào, không thể bị phát hiện, tạm thời tránh né một thoáng. Nhưng, tòa đại điện này cực kỳ trống trải, căn bản không có có thể ẩn nấp thân địa phương. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư một lát, dống nhiên lông mày nhíu lại, cười nói: có biện pháp. dứt lời, hắn nằm tại thi thể kia ở giữa, nhường dòng máu không có qua chính mình. nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức. lúc này, Diệp Tinh Hà phảng phất là một cô thi thể, người bên ngoài căn bản không phát hiện được dị dạng. hắn vừa nằm xuống, ngoài điện liền có mấy bóng người cực nhanh mà tới. mấy người lướt qua đông sắt chết, đi đến đại điện chỗ sâu. Diệp Tinh Hà lặng lẽ mở to mắt, nhìn về phía trước. chỉ gặp tại đại điện trên đài cao, đứng bảy tám người. đám người kia đều là thân mang áo bào đen, trên mặt màu bạc nửa vầng trăng mặt nạ chỉ có một người cầm đầu, thân mang áo bào đen, không mang mặt nạ. làm Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, trong mắt lóe lên một vẹt vẻ kinh dị. thầm nghĩ, lại là hắn. cái này người, chính là kỳ vật các tên kia lão giả. chỉ gặp hắn hồng quang đầy mặt, ánh mắt cực kỳ hưng phấn. hỏi, đều chuẩn bị xong. cái kia mấy tên người áo đen rồn rập gật đầu. đắp, trưởng lão, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi mở ra huyết tế. ha ha ha. áo bào đen lão giả càng hưng phấn, cười ha ha, tranh thủ thời gian bắt đầu. Sa Nam Thành Chủ nhận truyền liền muốn là của ta, cái kia mấy tên người áo đen đáp ứng, quay người thôi động thần cương. Sau đó, mấy người vương tay, trong lòng bàn tay thần cương ngưng tụ thành đao lưới đao hình, đổ xuống mà ra. Trên trăm đạo đao ánh sáng, trong nháy mắt đem đại điện bao phủ. Đao ánh sáng dị thường sắc bén, xoay tròn lấy cắt tại những thi thể này phía trên. lập tức tất cả thi thể đều bị cắt số đạo vết thương, máu tươi róc rách chảy ra. bên trong đại điện, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Diệp Tinh Hà khẽ nhũ mày mặc cho đao ánh sáng quẹt làm bị thương thân thể của mình. Sau đó, mấy tên người áo đen túi lầu xuống, cao rộng ngâm sướng. Ầm ầm. Đại điện bắt đầu rung dậy, trên mặt đất nước ra từng đạo khe danh. Huyết dịch đều chảy vào những cái kia khe danh bên trong, đồng phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được có một cố mạnh mẽ hấp lực, sẽ rách lấy hắn thân thể, hấp thụ huyết dịch. Huyết dịch như là chạy xiết giang hà, không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Hắn vội vàng thôi động Thần Cương, đem vết thương phong bế. Mà lúc này, những cái kia huyết dịch hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về một mặt vách tường dũng mãnh lao tới, phun trào máu tươi, không ngừng phát ra rầm tiếng. Đại điện chỗ sâu, áo bào đen trước mặt lão giả, là một đạo đèn kịt vách tường. Hết thể huyết dịch đều tràn vào này mặt trên vách tường, hình thành mấy đạo rậm rạp hoa văn. Lập tức, một cô quỷ dị, yêu tả khí tức ở trên vách tường chuyển tới. Theo một hồi tiếng ầm ầm, cái kia trên vách tường sáng lên kim sắc quang mang. Trên vách tường thần ma phù điêu, dường như muốn sống lại, phát ra trận trận gào hét. Ầm ầm. Bùi đất gì rào hạ xuống vách tường nứt ra một cái khe. Cái kia lại là cái phòng tối. Một cố khí tức mạnh mẽ từ khe hở bên trong truyền tới. Thấy một màn này, áo bào đen lão giả sắc mặt điên cuồng, cười ha ha, "Mở. Cuối cùng mở. Ta Trần Mậu Điền dùng dòng dã 15 năm, cuối cùng mở ra này tòa phòng tối." Mấy tên người áo đen đều là mặt lộ vẻ vui mừng, quỳ một chân trên đất, cao giọng chúc mừng. "Chúc mừng Trần trưởng lão, mở ra mật thất, thu hoạch được trí bảo." Môn này đã mở, không vọng trưởng lão vài chục năm tâm tư. Trần trưởng lão tâm thành bố trí, Sắt đá không rời. Trần Mộ Điền hít sâu một hơi, bằng phẳng tâm tình. Trên mặt hắn vẫn là ý cười giặc rào, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, Lao Phu tìm kiếm 15 năm. Thời gian 5 năm, xác định sai nham cổ thành vị trí. Lại dùng thời gian 5 năm, biết được Sa nham thành chủ mật thất mở ra, cần huyết tế. Cuối cùng 5 năm này, ta dùng hết tâm tư, mới nghĩ rõ ràng. Nay huyết tế, cần 3.000 võ giả mệnh, mới có thể mở ra mật thất. Lao Phu chủ tính nhiều năm, chắc chắn có thể được đến nhận truyền. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. Những lời này, một chữ không kém, toàn bộ rơi vào Diệp Tinh Hà trong thay. Hắn hơi nhíu mày, bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra là thế. Chắc không được lao tặc này muốn gạt nhiều như vậy võ giả tới di tích. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt lưu chuyển, nhìn về phía cái khe này. Trong khe hở, kim quang sáng chói, cái thưa cũ mạnh mẽ, cổ sơ khí tức càng mê người, xa nham thành chủ nhận truyền, liền ở trong đó. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng vẻ mặt hết sức kích động, đáy lòng khát vọng như là hỏa diễm cháy hừng hực. Trong lòng của hắn càng là điên cuồng hô to, Sa nham Thành Chủ nhận truyền, ta nhất định phải đạt được, nhất định phải phải nghĩ biện pháp. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lóe không yên, tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong lòng của hắn rõ ràng, việc này cắt không thể lo lắng. Trần Mậu Điền thực lực cao siêu, nếu là bại lộ, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này Trần Mậu Điền trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, quay người hướng đi phòng tối. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gió. Chỉ thấy ngoài điện bay tới một đạo quang nhận, trên đó hàn mang lấp lánh, sắc bén vô cùng. Cái kia đến đao ánh sáng tốc độ cực nhanh, đạo mắt đã đến. Vu một tiếng, phi tốc tập đến Trần Mộ Điền sau lưng. Trần Mộ Điền nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu. Khi hắn thấy cái kia đạo quang nhận về sau, con người bỗng nhiên có vào. Trần Mộ Điền không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch, thân hình bên cạnh tránh đi. Nhưng, quang nhận kia dường như nhận định hắn, đuổi sát theo. Chương 804, cơ hội tới. Mắt thấy Trần Mậu Điển đã là trốn không thoát. Đao ánh sáng cách hắn chỉ còn lại ba thước. Sau một khắc, hắn liền muốn máu tươi tại chỗ. Chân Mậu Điển trong mắt Hàn Mang lóe lên, đưa tay kéo qua một tên người áo đen, ngăn tại trước người mình. Trần Trừng lão, ta tên kia người áo đen sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô to." Có thể hắn còn chưa có nói xong, đao ánh sáng đã tới. Cái kia đạo công nhận hung hăng đâm vào người áo đen trên thân. Chỉ nghe hoành một tiếng, người áo đen trong nháy mắt nổ tung. Huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tả. Chân Mộ Điển Ngươi muốn cầm đi nhận chuyển, muốn trước hỏi qua ta có đồng ý hay không? Ngay sau đó, đại điện truyền ra ngoài tới một tiếng thanh âm rán ua. Mọi người đều là chấn động trong lòng, quay đầu hướng cửa đại điện nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mặc áo bào tím, mặt trắng không dâu lão giả, đẹp không tới. Lão giả kia áo bào tím phía trên, bảy viên ngôi sao màu vàng văn tú, phá lệ dễ thấy. Diệp Tinh Hà nhìn thấy cái này người, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ lão giả này mặc trên người trường bảo là bắt đầu kiếm phái quần áo và trang sức. Hắn là bắt đầu kiếm phái Thái Thượng trưởng lão. Sự tình cuối cùng xuất hiện chuyển cơ. Mà lúc này, Trần Mậu Điền sắc mặt đột biến, hung dữ nhìn chằm chằm cái kia Thái Thượng trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, "Khúc Tiêu Sơn, lại là ngươi?" Khúc Tiêu Sơn trên mặt vẻ đăm chiêu, cười nói, "Không sai, chính là lão phu." Trần Mậu Điền khỏe mắt run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, "Khúc Tiêu Sơn, ngươi không phải ra ngoài du lịch sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Khúc Tiêu Sơn nheo mắt lại, nhếch miệng lên, "Cái kia phiên lý do thoái thác, chỉ là vì tốt giám thị các ngươi." 15 năm trước, thánh rất tông phái ngươi tới chỗ này ẩn núp, lão phu liền theo tới. Lão phu bí mật quan sát ngươi 15 năm, chính là vì đợi đến hôm nay. Nghe nói lời ấy, Trần Mậu Điền sắc mặt kinh hãi, phẫn nộ quát: Cái gì? Ngươi lão thất phu này, vậy mà ẩn giấu như thế sâu? Khúc Tiêu Sơn cười nhạt một tiếng: Các ngươi thánh rất tông đã sớm muốn ta bắt đầu kiếm phái mưu đồ làm loạn. Các ngươi coi là điểm này thay xà đổi cột cho vặt, liền có thể man thiên quá hải, quá mức ngây thơ. Trần Điền sắc mặt đại biến, hung dữ nói ra: Lão thất phu! ngươi cho rằng ngươi có thể làm ở ta? Nam mơ, dứt lời, hắn ống tay háo vung lên, quắc, cho ta ngăn lại lao thất phu này. Vừa dứt lời, mấy cái kia người háo đen lập tức cùng nhau tiến lên, mà chân Mậu Điền thì là quay người, nhanh chân hướng phòng tối đi đến. Hai bước đến cực điểm, Khúc Tiêu Sơn mỉm cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lăng lệ, chỉ thấy bàn tay hắn tìm tòi, trên một tiếng ngâm khẽ, một thanh toàn thân xanh biếc như ngọc bích trường kiếm, tại hắn trong tay háo trở ra. Hắn hơi hơi lắc một cái, Bích Ngọc Trường Kiếm khẽ run. Cái kia kiếm nhận phía trên, lục quang đại tác. Mấy trăm đạo chỉ dài đao ánh sáng, bắn ra mà ra. Phô Thiên cái địa, đánh út về phía đám kia người áo đen. Khúc Tiêu Sơn chính là thiên hạ cảnh đỉnh phong cường giả. Đám kia người áo đen, bất quá mới thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu tả hữu, tự nhiên không phải là đối thủ. Đao ánh sáng chi lợi, đám kia người áo đen căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám kia người áo đen, trong nháy mắt bị đao ánh sáng xoát nát giữa không trung, không ngừng tràn ra đóa đóa huyết hoa. bất quá ngắn ngủi mười hơi, người áo đen đều bỏ mình. khúc tiêu sơn trường kiếm trong tay lắc một cái, dưới chân liền đạp, đánh út về phía trần mậu điền. trần lão tặc người hưu muốn đi vào, theo một tiếng gầm thét, khúc tiêu sơn trong chớp mắt tập đến trần mậu điền sau lưng, trong tay hắn chui này bích ngọc trường kiếm, hàn mang lấp lánh, đâm thẳng trần mậu điền phần gái. trần mậu điền nghe tiếng, sắc mặt đổi biến, tức miệng mắng to, đám phi vật này thật là vô dụng. mắt thấy hắn cách khe hở kia chỉ kém ba bước nhưng chỉ có thể dừng bước tại này. hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể ứng đối. Trần Mậu Điền bỗng nhiên quay người, hai tay lắc một cái, trong tay thêm ra hai thanh huyết hồng trường đao. Hai cánh tay hắn hơi rung, thần cương rót vào trường đao bên trong. lập tức lưới đao phía trên nổi lên năm thước đao mang. khúc thất phu, lão phu hôm nay liền đem ngươi chạm cùng đao hạ. hắn gầm thét một tiếng, vung đao tiến ra đón. hai người đao kiếm đụng vào nhau, đương đương tiếng không ngừng. trong lúc nhất thời, hai người đánh khó phân thắng bại. Chân Mộ Điền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, rời đi cửa vào khe hở. Ngay tại lúc này, thế này, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng như điên, ta cơ hội tới. Ngay sau đó, hắn thôi động thần cường, rốt vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự phong quyết, chỉ gặp Diệp Tinh Hà một chiêu lý ngư đả đỉnh, vươn mình mà lên. Dưới chân hắn mổ xanh sức gió tuôn trào ra, thân hình liên tục chắp động, hướng cửa vào phóng đi. Chân Mộ Điền dư quang thám nhìn, vừa vặn thấy Diệp Tinh Hà, hắn mặt mò trong nháy mắt khó coi, cao giọng gầm thét. Danh con, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mắt điếc thay ngơ, một lòng hướng phòng tối lao đi. Trần mộ Điền thoát ra nghĩ lui, đi ngăn cản Diệp Tinh Hà. Nhưng Khúc Tiêu Sơn một kiếm chạm ra, kiếm nhận đánh thẳng phía sau hắn, đoạn đi hắn đường. Trần mộ Thành chỉ có thể lui lại hai bước, phẫn nộ quát, khúc thất phu, cái tiêu nhận chuyển cũng bị người cướp đi. Lúc này mặt mũi của hắn đã khí đến vạn mẹo, thân thể càng là không ngừng run lên. Mà Khúc Tiêu Sơn cười nhạt một tiếng, dù sao cũng so ngươi lão tặc này cầm mạnh, ngươi hưu muốn ngăn trở người kia dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, lại nhanh ba phần, chân Mậu Điền bị bước phải lại lui lại hai bước, bận chịu chống đỡ, khó mà phân thân. mà Diệp Tinh Hà thì là sắc mặt mừng rỡ, cực tốc vọt tới trước. lúc này, lộ trình đã qua nửa, cửa vào gần trong gan tấc. có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi hét lớn. Diệp công tử, người muốn đi đâu? chờ một chút tại Hạ A. lời còn chưa dứt, một đạo tiếng xé gió tập đến. Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp một thanh trưởng kiếm màu đen nổi lên năm thức kiếm mang cuồng phí tập đến kiếm mang kia khí tức cực kỳ mạnh mẽ người tới ít nhất là thiên hà cảnh đệ lục trọng cường giả diệp tinh hà nhíu mày không dám mạnh mẽ chống đỡ dưới chân xê dịch lách mình né tránh bàn tay hắn một viên ầm vang một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ diệp tinh hà nheo mắt lại nhìn về phía người đến khi thấy rõ người đến khuôn mặt hắn hơi sững sờ hơi kinh ngạc nói lại là ngươi lý ngọc thành lý ngọc thành cầm trong tay trường kiếm màu đen cười mỉm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười nói: Diệp công tử, nửa ngày không thấy, như cách ba thu. Diệp Tinh Hà như mày, hư lạnh một tiếng, ta xem sớm ra, ngươi không có hảo ý. Không nghĩ tới, mục đích của ngươi vậy mà cũng là nhận truyền. Lý Ngọc Thành hơi như mày, khẽ cười nói: Sa nham Thành chủ nhận truyền, ai không muốn muốn? Ta trước đó muốn rời đi, đều là lửa ngươi. Mới vừa, ta cùng sau lưng các ngươi lặng lẽ theo tới, chính là vì chiếm lấy nhận truyền. Diệp Tinh Hà mặt như xương lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, "Nhận truyền, nhất định là ta." Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn, thanh quang đại tác, ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra. Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Tinh Hà không chút nào nói nhảm, một kiếm đâm ra. Thái cổ thần kiếm đống nhiên phù hiện sau lưng hắn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước đánh tới. Kiếm quang hóa hình, màu vàng kim lưu quang, hóa thành dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh. Chương 805, Diệp Tinh Hà tính toán. Trên đó thanh kim hai màu, hòa lẫn. Cổ kiếm hư ảnh đánh thẳng Lý Ngọc Thành mặt. Lý Ngọc Thành mặt lộ vẻ khinh thường, khẽ cười một tiếng, "Tiểu phế vật, liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết ta? Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, màu đen nhánh thần cường, quanh quần xoay quanh. Lập tức, một hồi cực kỳ khó nghe tiếng quỷ khóc sói chu, lập tức vang lên. Lý Ngọc Thành vung lên trường kiếm, một kiếm chằm ra. Cái kiếm kiếm nhận phía trên, sinh ra một đạo cầm kiếm quỷ diện hư ảnh. Quỷ diện hư ảnh lên tiếng gào thét, va về phía cổ kiếm hư ảnh. "Oa" một tiếng. Hai đạo hư ảnh chạm vào nhau, xanh đen lưỡng quang mãnh liệt, thần cương lực lượng lập tức cuồng loạn, hình thành đạo đạo kình phong, tan ra bốn phía. Cái kia quỷ diện hư ảnh, rõ ràng càng hơn một bậc. Chém xuống một kiếm, đúng là đem cổ kiếm hư ảnh đánh nát. Quỷ diện hư ảnh lung lay hai lần, tiếp tục chém về phía Diệp Tinh Hà. Không tốt. Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào, tranh thủ thời gian thôi động thần cương. Lập tức, trên người hắn dắt lên một tầng hào quang màu xanh đậm. Bất diệt càn không thể. Hắn một quyền đánh phía cái kia quỷ diện hư ảnh. Trên nắm tay, thanh quang sáng chói. Theo bành một tiếng, quỷ diện hư ảnh bị vánh vỡ. Nhưng, Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang cũng ầm ầm vỡ vụt. Hắn liền lùi lại ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Quả đấm của hắn phía trên, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi róc rách chảy ra. Diệp Tinh Hà chau mày, cánh tay hơi hơi phát run. Này Lý Ngọc Thành, thực lực quá quá mạnh mẽ. Chỉ là một kiếm, liền có thể phá vỡ Diệp Tinh Hà bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà, còn lâu mới là đối thủ của hắn ta không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, Lý Ngọc Thành hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra, "Tiểu Phế Vật, cút nhanh lên mở, ta còn có thể thả ngươi một cái mạng nhỏ." Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, yên lặng không nói. Thế này, Lý Ngọc Thành còn tưởng rằng hắn là sợ, càng rỡ cười to, "Phế Vật, đã ngươi sợ, còn không mau cút ra." Diệp Tinh Hà vẫn như cũ không nói. Kỳ thật, hắn là đang suy tư, như thế nào phá cục. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, trước mắt, chỉ dựa vào chúng ta tất nhiên không cách nào phá củ, cái kia chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện hiện một vẻ dứt khoát chi sắc. ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười lạnh một tiếng, để cho Ta Lan, ngươi cũng phải có loại bản lĩnh này. bước thứ nhất, chọc giận đối phương. quả nhiên Lý Ngọc Thành ngay vậy, sắc mặt giận dữ, tiểu phế vật, ngươi thật sự là muốn chết. coi như ngươi quỳ xuống dập đầu, ta hôm nay cũng muốn làm thịt ngươi. dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, khỏe miệng ngược lại câu lên một tia cười lạnh. Bước thứ hai, hòa Thủy đông dẫn. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình nhất chuyển, cũng không chiến đấu, quay người liền chạy. Hắn đạp chân xuống, màu xanh sức gió tuôn ra. Thân hình hắn cực nhanh, hướng về Khúc Tiêu Sơn bên kia mà đi. Hai người thân ảnh một trước một sau, lúc này tiến vào Khúc Tiêu Sơn hai người trong cuộc chiến. Khúc Tiêu Sơn hai người đánh nhau thời điểm, phương viên trong vòng 10 thước đều là kiếm quang. Sắc bén kiếm quang, sẽ rách hết thảy. Diệp Tinh Hà thân thể hơi dùng Thanh quang máy liệt, hắn vận chuyển bất diệt càng không thể, mới có thể khảm khảm đặt chân ở này. Lý Ngọc Thành theo sát tới, lại là bước chân dừng lại, không dám đến gần. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia kim quang lấp lánh lối vào. Lý Ngọc Thành hơi như mày, cười đáp ý, tiểu phế vật, ta trước tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta lấy đến nhận chuyển tới, lại làm thì ngươi. Dứt lời, hắn bay người muốn đi gấp, mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt gian xảo, đã là sớm có đoán trước. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra cười xấu xa quá to, khúc trưởng lão, cái kia họ Lý phải vào phòng tối, tiếng nói cứ cao, rơi xuống đất có tiếng. Khúc Tiêu Sơn cùng Trần Mậu Điền đều là cho mày, cùng nhau nhìn về phía Lý Ngọc Thành. Trần Mậu Điền nhíu mày lại, hai mắt xích hồng, gầm thét một tiếng, danh con, người dám. Lời còn chưa dứt, hắn đã song đao đan sen, chém về phía Lý Ngọc Thành. Lập tức, hai người đánh làm một đoàn. Cuối cùng, chỉ còn lại có bước thứ ba, thẳng thắn đối đãi. Thành bại ở đây nhất cử. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi nói ra, khúc trưởng lão, ta chính là bắt đầu kiếm phái thất phong đệ tử. Giao quang phong, Diệp tinh hà, ta như đạt được nhận truyền, liền là lớn mạnh ta bắt đầu kiếm phái. Còn mời khúc trưởng lão, giúp ta một chút sức lực. Nói xong, Diệp tinh hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối ngọc bài, ném về khúc tiêu sơn. Cái kia, chính là thân phận của Diệp tinh hà ngọc bài. Chính diện khắc lấy giao quang nhị chữ, mặt trái chính là tên Diệp tinh hà. Giao quang phong, khúc tiêu sơn nhìn chăm chú nhìn qua, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Ngươi đúng là lòng phong chủ tọa hạ đệ tử. Tiếp theo, hắn cười ha ha, trời trợ giúp ta bắt đầu kiếm phái. Diệp tiểu tử, ngươi cứ việc đi lấy truyền thừa, hai người kia giao cho ta. Dứt lời, hắn vung tay lên, một sợi mềm dẻo màu xanh lá thần cương tu ra. Thần cương hình thành một cơn gió màu xanh lá, cuốn theo lấy Diệp Tinh Hà hướng cửa vào bay đi. Lúc này, Lý Ngọc Thành bị đánh liên tục bại lui, khỏe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Nhưng, Trần Mộ điền nghe được phía sau tiếng động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà thẳng đến cửa vào lúc mắt thử muốn nước danh con ngươi gạt ta chân mậu Điền hét lớn một tiếng thân hình nhất chuyển muốn ngăn cản diệp tinh hà cùng lúc đó lý ngọc thành cũng là hai mắt đỏ bừng phẫn nộ quát diệp tinh hà ngươi thật là âm hiểm tính toán trường kiếm trong tay của hắn chấn động cũng muốn chặn giết diệp tinh hà có thể hai người đều là không thể đạt được chỉ thấy khúc tiêu sơn thân hình lói lên ngăn ở hai người trước mặt trường kiếm trong tay của hắn hào quang mãnh liệt cực kỳ săn chói mong muốn cản diệp tiểu tử lấy nhận truyền trước qua cửa ải của ta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 Hướng hai người đánh tới. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi tới lối vào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, hai thằng ngu. Sau đó, hắn lại hướng khúc Tiêu Sơn hô to một tiếng, "Khúc trưởng lão, chính ngài cẩn thận, ta tiến vào." Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, tiến vào cái kia vách đá nước trong khe. Lúc này, đen kịt vách đá ẩm ẩm rung động. Cửa vào khe hở, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vách đá hắn trình độ cứng cáp, tháng qua thần thiết. Sau này người đã là vô kế khả thi. Ngay tại lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác trước mắt Kim Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh mẽ, xưa cũ khí tức, đập vào mặt. hắn Dương mắt nhìn lên, nhìn khắp bốn phía. Nơi đây, chính là một gian không lớn thạch thất, cao hơn 3 mét, phương viên hơn 20 mét lớn. Vách đá dường như đại điện, toàn thân đen kịt. Tại trong thạch thất, có một khối cao hơn 10 mét bệ đá. Trên bệ đá, Kim Quang sáng chói chương 806, được ngươi truyền thừa. Có ngươi thù hận. Này, liền là sa nham thành Chủ truyền. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, cười ha ha. Này Thiên Hà cảnh cường giả tối đỉnh nhận truyền, thuộc về ta. Hắn gửi to tiến lên, định mắt nhìn đi, chỉ thấy trên bệ đá một màu vàng kim lưu ly bảo dương, trong đó hiện lên thả hai vật. Diệp Tinh Hà đưa tay tìm tòi, trước lấy ra một quyển ngọc giản, dương chi ngọc trắng thư tử, bề ngoài có khắc chữ to màu vàng, đại bản nhược kim cương thần quyền. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vui mừng, tranh thủ thời gian mở ra ngọc giản thô sơ giản lược là xem. Công pháp này trung phân ba tầng chính là Huyền Giai thất phẩm võ kỹ, Huyền Giai thất phẩm võ kỹ, tại toàn bộ bắt đầu kiếm phái, cái kia đều thuộc về đỉnh cấp võ kỹ. Nhưng lúc này cũng không là tu luyện thời cơ tốt, Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tu luyện, mà là trở tay đem Ngọc giản thu lại. Sau đó, ánh mắt của hắn lưu chuyển, lại lần nữa rơi vào Lưu Ly li Bảo trong dương. Cái kia bảo trong dương còn có một khối lệnh bài màu vàng nóng. Trên lệnh bài, Kim Quang lưu chuyển, linh khí mờ mịt, giống như sương mù bốc lên. Mà cái kia cố mạnh mẽ khí tức, chính là tới từ này tấm lệnh bài. này liền là Sắt Linh Lệnh. Diệp Tinh Hà thán phục một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia Sắt Linh Lệnh phía trên khí tức, xa so với bình thường thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả, càng tăng mạnh mẽ hơn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà vươn tay, hướng Sắt Linh Lệnh sờ soạn. Làm tay hắn chỉ đụng phải lệnh bài thời điểm, bỗng nhiên oanh một tiếng. Một cỗ xưa cũ mạnh mẽ linh lực, bỗng nhiên tuôn ra. Cái kia linh lực dường như dâng trào giang hà, sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến, trên mặt hiện hiện một vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn nhíu mày, mong muốn rút bàn tay về, nhưng cái kia linh lực hình thành vòng xoáy, đem hắn cuốn theo trong đó, căn bản là không có cách thoát ra. Ngay sau đó, một cỗ tin tức theo linh lực tràn vào trong đầu của hắn, trong óc Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy ầm ầm chấn động, một vệt kim quang lấp lánh thân ảnh đột nhiên hiện hiện, người kia thân mang một bộ lộng lẫy trường bảo, sắc mặt đen kịt, trong hai mắt đúng là màu đỏ trọng đồng. Con người đỏ trọng đồng kim cương quyền uy trấn hoang mạc chỉ cắt nham. Theo sách cổ ghi chép, cái này người chính là Sa Nham Thành Chủ. Sa Nham Thành Chủ tầm mắt uy hách, vai hùng bá khí, chỉ là một sợi tàn hồn nhìn trầm trầm diệp tinh hà, liền khiến cho hắn tâm sinh kính sợ. Này, liền là uy chấn hoang mạc bá chủ chi tư. Tiếp theo, cái kia Sa Nham Thành Chủ hư ảnh phát ra nặng chỉ uy nghiêm thanh âm, hắn đem nhất đoạn lịch sử bí mật em thay nói. Nguyên lai, Sa Nham Thành nguyên bản Hương Thịnh chính là trong hoang mạc lớn nhất thành trì, có thể sau này cùng huyết ma tông kết thù kết toán, bị huyết ma tông vây khốn mấy tháng, thành nợ trong dân, thiếu lương ít nước đều mất đi. Sa Nham Thành Chủ cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể phát động hộ thành đại trận, đem Sa Nham Thành chìm vào chạy trong các ràng giải xong, Sa Nham Thành Chủ hư ảnh, ngửa mặt lên trời thở dài, hậu sinh tiểu bối, ta nay lưu công pháp cùng suốt đời công lực tại này. Ngươi nếu lấy được ta chi nhận truyền, cũng phải vì ta báo cái kêu huyết hải thâm cứu. Dứt lời, cái kia bóng người vàng nóng dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến giữa thiên địa. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng giật mình hoàn hồn. Hắn mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, gan tướng chữ, tiền bối yên tâm. Ta Diệp Tinh Hà nếu đến ngày nhận truyền, chắc chắn có lên ngài thù hận. Đối đãi ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải đi huyết ma tông, báo này huyết yêu. Vừa dứt lời, cái kia sát linh lệnh hình như có cảm ứng, kim quang mãnh liệt. Tiếp theo, sát linh lệnh bên trong linh lực tôn trào ra, rót vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong đó chính là Sa Nham Thành Chủ suốt đời công lực. Mặc dù trải qua mấy năm trôi qua, đã mười không còn một, nhưng trong đó linh lực vẫn như cũ cuồn cuộn. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng mà xuống, nín thở ngưng thần. Hấp thu linh lực, hạo đẳng linh lực liên tục không ngừng, sông như Diệp Tinh Hà trong đan điển. Diệp Tinh Hà vận chuyển thanh đế trường sinh sắc cổ, đem linh khí ép thành từng sợi thần cương lực lượng, độ nhập thần cương tinh nguyên bên trong. Bất quá một lát, cái kia thần cương tinh nguyên đã phồng một vòng to, hình giọt nước thần cương tinh nguyên thanh quang lấp lánh. Hắn đã đạt đến thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, hướng thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu dạo bước tiến lên. Cái kia từng sợi thần cương lực lượng nương kết thành tân thần cương tinh nguyên, viên thứ hai thần cương tinh nguyên dần dần thành hình trong ngay mắt, đột phá đến thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu. nửa canh giờ sau, viên thứ hai thần cương tinh nguyên cũng dùng viên mãn. nhưng sát linh lệnh bên trong linh lực vẫn như cũ sôi trào mãn liệt. ngay sau đó, viên thứ ba thần cương tinh nguyên ngưng kết, diệp tinh hà đã là đột phá đến thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu. liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, đây là sao mà hiếm hoi sự tình. từ xưa đến nay, có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. cuối cùng, sát linh lệnh bên trong linh lực bắt đầu suy giảm. Sắt Linh lệnh kết một giòn vang, xuất hiện một vết nước, vết rách không ngừng mở rộng, tiếng tạch tạch không ngừng. Cuối cùng, ba một tiếng, triệt để phá thoái. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói thanh quang. Hắn Thật dài phun ra một ngụm trọng khí, cười nói, không nghĩ tới, Sắt Linh lệnh bên trong linh lực, là như thế bảng bạc hạo đại. Đúng là để cho ta nhất cử đột phá đến Thiên Hà Cảnh đệ Tam trọng lâu. Bây giờ thực lực của ta tăng vọt, đã có thể nghiền ép bình thường Thiên Hà Cảnh đệ Ngũ trọng lâu cường giả. Đúng vào lúc này. Cái kia đen kịt vết đá, đồng nhiên truyền đến một hồi ầm ầm tiếng. Cả tòa thách thất, đều tại run không ngừng. Diệp tinh hài như mày, lầm bẩm nói, nhất định là Trần Mậu Điển chưa từ bỏ ý định, còn muốn oanh mở cửa vào.